nữ tử một mặt mỉm cười thân xác nhẹ nhàng nhìn lấy hắn tôn tiểu thánh rối ra tay nhỏ vừa định một bàn tay đập bay nàng có thể nghĩ đến tôn phong bàn giao không thể tại trước mặt người bình thường biểu hiện ra đặc thù thân thể đạt một cái thì nhảy xuống ai tiểu thánh ngươi đừng đi a gặp tôn tiểu thánh nhảy xuống tới nữ tử lập tức đem đồ vật ném một cái chết giữ chặt hắn ngươi làm gì đừng lôi kéo ta tôn tiểu thánh tức giận nhìn lấy nàng trong mắt đã là vẻ phẫn nộ hảo tâm giúp ngươi nhìn đồ vật thế mà mạc danh kỳ diệu lôi kéo hắn tôn tiểu thánh hét to một tiếng trong nháy mắt hấp dẫn chung quanh ánh mắt của mọi người quét gặp nhìn chăm chú mà đến người đi đường nữ tử ra vẻ sắc mặt giận dữ ngươi muốn ăn cái gì đợi lát nữa hồi mua tới cho ngươi đừng làm rộn mụ mụ còn cầm nhiều đồ như vậy đâu mụ mụ tôn tiểu thánh cái này rốt cuộc hiểu rõ nữ nhân này khẳng định là muốn hải tử muốn điên rồi ta không biết ngươi mau tránh ra tôn tiểu thánh dùng lực hất lên thì chạy ra ngoài có thể nữ tử kia chết dắt lấy tôn tiểu thánh y phục cũng là không đúng tay tiểu thánh ngươi lại nghịch ngợm làm sao có thể nói loại lời này ngay tại tôn tiểu thánh muốn tránh thoát c h i cực nơi xa đi tới một tên nam tử mang theo trách cứ nhìn qua tôn tiểu thánh nói một cái n h ắ c lên tôn tiểu thánh thì đi về phía thang máy tiểu thánh đều tại ngươi cha chết sớm là mụ mụ không có giáo dục tốt ngươi nữ tử cùng ở phía sau thần xác bi thương trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ lấp lóe chung quanh người đi đường cái này cũng coi là minh bạch tiểu h à i này rõ ràng thiếu khuyết tình thương của cha mới như thế phản địch tăng thêm lúc trước có không ít người gặp tôn tiểu thánh giúp nữ tử nhìn lấy đồ vật cho nên cũng không có nhân hoài nghi nhìn trước mắt thương tâm nữ nhân khẽ lắc đầu đều là rời đi các ngươi đến cùng muốn làm gì tôn tiểu thánh bị hai người bọn họ làm cũng có chút phát hỏa ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt nam tử đảo đi đảo lại coi như xong còn nói hắn ba ba treo muốn không phải nhìn hai người bọn họ là người bình thường đã sớm một bàn tay hô tử bọn họ nơi xa đứng tại hàng rào một bên tiểu t hắc h u y ể n ngơ ngác nhìn qua cùng người khác tiến vào thang máy tôn tiểu thánh nhất thời không hiểu ra sao chẳng lẽ vụng trộm chạy tới mua ăn ngon rồi nghĩ đến tiểu t hắc h u y ể n tứ chi đạp một cái lập tức dọc theo trượt thang máy chạy xuống dưới thoáng nhìn đóng lại cửa thang máy nam tử cũng không có để ý đến hắn đối với bên trên nữ tử hỉ vừa nói nói ngươi lần này không tệ nhìn đứa nhỏ này môi hồng răng trắng hhh ắ ta thế nhưng là theo hơn nửa ngày mới tìm được cơ hội bất quá tiểu hài tử này khí lực còn rất lớn nữ tử trong mắt cũng là cao hứng một đôi mắt thỉnh thoảng tại tôn tiểu thánh trên thân dò xét đều là vẻ hài lòng nói xong lời cuối cùng vuốt vuốt cánh tay trong mắt một trận cổ quái chúng ta động tác nhanh điểm cái này cha nó ta xem còn tại mua quần áo hai người trò chuyện căn bản cũng không có cố kỵ trước mắt tôn tiểu thánh các ngươi là bọn buôn người nghe hai người đối thoại tôn tiểu thánh trong lòng rốt cuộc minh bạch không khỏi kinh ngạc nói ồ hoa nhi này còn không phải bình thường thông minh ta đều có chút không đành lòng nữ tử trong mắt giật mình tiếng hoan hô nói ra cái này bất quá năm sáu tuổi tiểu hải tử lý giải năng lực thế mà mạnh như vậy quản nhiêu như vậy làm gì dài đến đẹp mắt là được nam tử cũng không có nói nhảm nhiều như vậy trong mắt một mảnh vui mừng đinh thang máy vừa tới hai người giao hội một ánh mắt nữ tử ngồi s ổ m người xuống liền muốn đem tôn tiểu thánh cưỡng ép ô m lấy ta đi ngơi ư mụ dám lừa gạt ta tôn tiểu thánh nào biết chạm mặt tới một cái đế dày một chân đạp ở nữ tử trên mặt ai u nữ tử một tiếng kêu đau máu múi phun ra lập tức ngửa mặt ngã xuống đập vào thang máy một mặt pha lê phía trên đông nam tử căn bản là không có nghĩ đến tôn tiểu thánh còn có thể phản kháng c h ơ mắt nhìn lấy hắn chạy ra ngoài hoa nơi này có bọn buôn người lừa gạt tiểu hài tử a đi ra ngoài tôn tiểu thánh lập tức h oa h oa kêu to trong thang máy nam tử biến sắc kinh hoàng chạy ra thì hướng về tôn tiểu thánh trộm tới đứng trong đại s ả n h tôn tiểu thánh tự nhiên cảm giác người sau lưng quay người một chân hung hăng đạp xuống a đứng tại tôn tiểu thánh sau lưng giang hai tay ra nam tử trên mặt đủ mọi màu sắc lập tức một tiếng đau nhức gào giống cả người ôm lấy đùi phải tại nguyên chỗ nhảy chú mục mà đi chỉ thấy nam tử chân phải bàn chân tính cả dày da bị giấm ra một cái thật sâu đồng hại ấn đau đớn kịch liệt nam tử sắc mặt trong nháy mắt trắng xám nhìn qua đã tụ tới ánh mắt trong lòng một tiếng không căm l ò n g kéo lấy một cái chân thì hướng về đại s ả n h đi ra ngoài h ừ muốn đi trong đại s ả n h ồn ào tôn tiểu thánh chạy chậm đi lên vừa hung ác dẫm tại cái chân còn lại phía trên a lại một đạo kêu gào thê lương nam tử cái này trực tiếp đau đ ặ t mông ngồi dưới đất đưa hai tay sắc mặt hoảng sợ nhìn qua hai chân chỉ thấy hai cái chân trưởng trên lưng đều có một cái thật sâu dấu dày trong đó xương chân tất cả đều bị đập vỡ chương ba trăm sáu mươi không may bọn buôn người h ừ liền nhà ngươi tiểu thánh ra ra cũng dám l ừ a gạt coi ta là ba tuổi tiểu hải tử a nhìn trước mắt đau đến gào gào kêu nam tử tôn tiểu thánh một mặt tức giận còn tốt hắn thực lực không tệ muốn là những người bạn nhỏ khác khẳng định bị bọn họ cấp ông đi ngần đầu nhìn lại đúng lúc trông thấy trong thang máy che mũi đi ra nữ tử tôn tiểu thánh không chút suy nghĩ vèo chạy đi lên tại nữ tử ánh mắt kinh hoàng bên trong một chân dẫm tại chân của nàng trên lưng ba ba nói không thể tùy tiện tại trước mặt người bình thường biểu hiện ra đặc thù năng lực nhưng không có bao quát người xấu a một đạo tiếng rít trói thai vạch phá bầu trời tại chỉnh cái cửa hàng bên trong quanh quẩn cách gần đó mọi người càng là từng cái che lô thai mặt có thống khổ thanh âm kia cảm giác đều muốn đâm xuyên màng nhĩ cái này tối thiểu tại chín mươi âm trở lên chân của ta chân của ta ngồi dưới đất nữ tử nhìn qua vẹn vẹn liên tiếp một tia r a thịt bàn chân toàn thân run rẩy nguyên bản liền hiếu kỳ vừa mới hai đạo gào thảm mọi người đều là phát hiện thanh âm chuyển đến tri điệu đại sảnh người đi đường chú mục mà đến trên lầu cũng là chen tại hàng rào một bên cùng nhau thăm dò hướng xuống trông lại tôn phong đại ca tựa như là tiểu thánh cùng tiểu hắc huyền ở phía dưới theo đi ra alins liếc một chút thì quét gặp thấp tôn tiểu thánh bọn họ không phải đi đi t o i l e t sao chạy thế nào đi xuống đi ra tôn phong không khỏi trong mắt kỳ quái Quét tiểu xuống Tiểu cuồng xuống tiểu khuyển, xuống mua tôn thánh, một tiếng, theo thánh, thác tỉnh cánh trước mắt, ánh mắt ngây dại. Không phải xuống tới gặp giữa người hàng mang ngây Không ngon người phải cấp đạp. bị bán vây vào với đây chân chạy lấy là. à, làm sao đối cái kia nói liền đi dưới đi. dại. Nhanh lìn nhìn cánh ánh ăn h đem ạ ừ tôn tiểu thánh không nói gì hận hận nhìn qua ngồi dưới đất ngao ngao khóc lớn nữ tử trong nháy mắt rất nhiều người xông tới nhìn trên mặt đất một nam một nữ hình dạng không ít người lấy điện thoại di động ra đánh hai mươi chuyện gì xảy ra mấy tên bảo an gạt mở đám người nhanh chóng đi đến quét gặp bên trong tình cảnh cũng là nhịn không được hai mắt cọ rụt lại quá thảm rồi toàn bộ bàn chân không sai biệt lắm muốn đứt thành hai đoạn nhìn lấy cái kia dấu dày ánh mắt đều là nhìn phía bên trên tôn tiểu thánh nhanh nhanh nhanh đưa chúng ta đi bệnh viện tiểu hài này đ i ê n rồi gặp người thì dẫm ngồi khoanh chân trên mặt đất nam tử ôm lấy hai cái bắp chân thần s ắ c bi phẫn hắn cảm giác một chút dùng lực bàn chân tựa hồ cũng muốn rơi xuống k ế tụ hợp gần nhất vong thượng thịnh sự tình, hải thể là giác tình giả. Bọn họ không nghĩ hôm như thế tình hải Thường tại bờ đi, nào có không gần vong giác giả. gạt giác sông truyền nam đoán Bọn nay đến nào rất tử trước mắt tiểu tử, tới một tiểu tử. tại t vậy, xẻo suy xui dậy. sự lừa mà đi, cái có có là bờ tại bốn phía người đi đường bao quát đi tới bảo an cũng là trong mắt co rụt lại thân thể liên tiếp lui về phía sau tiểu b ă n g hữu ngươi đừng lộn xộn bảo an đội trưởng càng là lấy ra c ả n h côn một mặt đề phòng nhìn qua tôn tiểu thánh tưởng tượng thấy một c ư ớ c kia d i ẫ m tại chính mình trên trần từng cái đều là không tự chủ nuốt một ngụm nước bọn bọn họ là bọn buôn người muốn lừa gạt ta ta mới d i ẫ m bọn họ thấy mọi người thế mà không tin hắn tôn tiểu thánh không khỏi sắc mặt c u ố n cuồng muốn là thả chạy cái kia hai cái đại lừa gạt về sau khẳng định sẽ có còn lại tiểu hài tử bị lừa chân của ta chân của ta phế đi bên trên nữ tử đâu để ý nhiều như vậy ôm lấy chân hung hăng kêu thảm t r u n g quanh tụ lấy mọi người cái này cũng mê hoặc bất quá vẫn là không dám lên trước bị đoàn đoàn vây vào giữa tôn tiểu thánh giờ phút này muốn đi cũng đi không nổi ánh mắt xéo qua quét qua phát hiện một bóng người lập tức chạy đi lên ba ba làm sao vậy t i ể u g i a hỏa tôn phong quét mắt cách đó không xa nằm dưới đất một nam một nữ trong mắt xẹt qua một tia nghi ngờ xem bọn hắn hình dạng hẳn là tôn tiểu thánh làm ba ba bọn họ là bọn buôn người muốn m u ố ngạt ta ta thì đạp bọn họ Tôn、tiểu ô n t thánh chỉ xa xa hai người mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ muốn lừa hắn coi như xong bị đâm thủng còn nói hắn có điên rồi muốn không phải nơi công cộng thì một thanh đánh chết bọn họ tiên h sinh tiểu hài này là của ngươi sao bên cạnh vốn là sợ hãi bảo an đội trưởng gặp có người đi ra nhận lánh tôn tiểu thánh cẩn thận từng ly từng tí đi tới đúng liếc mắt nơi xa một nam một nữ kia tôn phong hơi hơi chuyển qua đầu làm phiền ngươi không muốn đi đợi lát nữa phối hợp cảnh sát điều tra bảo an đội trưởng nuốt một ngụm nước bọn lớn mạnh lấy gan nói ra hiện tại mỗi người mua ý hắn cũng không biết ai đúng ai sai lại nói người nào đối nói sai cũng không có quan hệ gì với hắn nhân đừng đi là được đợi lát nữa cùng nhau giao cho cảnh sát là được rồi nhường một chút nhường một chút tôn phong còn chưa có trả lời đ ố n g nhiên nơi xa từng đạo hướng tiếng vang lên chỉ thấy đại sảnh phương hướng trong đám người mấy cái cảnh sát trên b ả o quét gặp đi đầu một người tôn phong trong mắt kinh ngạc lại là người quen cũ kia kim nghiên đi tới trước tiên thì trông thấy ngồi dưới đất nam nữ quét gặp bọn họ mưu bàn chân không khỏi trong lòng cò rụt lại nhìn cái kia ân ký t h ư ợ n h ư là bị nhân dẫm cảnh quan ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta à tiểu h à i này điên rồi đem chúng ta chân đều đ ậ p nát gặp có cảnh sát xuất hiện ngồi dưới đất nam tử lập tức cất tiếng đau buồn khóc lớn chân của ta chân của ta bên trên nữ tử cũng là lớn tiếng bi thiết muốn nhiều thê thảm thì có bao thê thảm tại sao lại là gia hòa này dọc theo nam tử ánh mắt kim nghiên trông thấy bên trên tôn phong không khỏi trong miệng một tiếng nói t h ầ m cảnh quan cái kia bảo an đội trưởng lập tức đi tới lập tức đem chuyện đã xảy ra đại khái giảng một chút kim nghiên nhúng mày hai mắt đồng tình quét mắt trên đất nam nữ theo cấp trên chỗ đó nàng đại khái biết được tôn phong thân phận bao quát cái kia dài đến môi hồng r ă n g trắng tiểu hải tử đều là đăng ký trong danh sách giác tỉnh giả mặc kệ hai cái này có phải hay không bọn buôn người chọc tới giác tỉnh giả trên thân đây không phải muốn chết muốn là gặp phải tính khí nóng nảy nói không chừng đã là hai cổ thi thể tôn phong tiên sinh khả năng làm phiền n g ư ờ i theo chúng ta đi một chuyến kim niên chậm rãi đi tới đối với tôn phong nói ra mặc dù đối phương là giác tỉnh giả có thể quá trình lại là không thể loạn mà lại chung quanh nhiều người nhìn như vậy cũng không thể tại chỗ để hắn đi thôi tố nhân có lúc không thể quá chết quy củ tôn phong cười thần bí nhẹ nói nói kim nghiên cái này có chút khó khăn muốn là tôn phong thật không nguyện ý cùng bọn hắn đi bọn họ cũng không thể tránh được gặp kim nghiên thần sắc có chút xấu hổ tôn phong không nói gì hai mắt hơi hơi thoáng nhìn ra hiệu nàng nhìn đằng sau chuyển qua đầu kim nghiên lại không có chú ý tới tôn phong trong mắt hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất a chúng ta là bọn buôn người là chúng ta muốn lừa gạt đứa trẻ kia chúng ta đã lừa lấy bốn cái tiểu hải tử thì quan lúc còn nhỏ đường số chín nhà dân bên trong chúng ta đang chết chúng ta là cặn bã tại kim niên trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy cái kia ngồi khoanh chân trên mặt đất kêu thảm nữ tử đột nhiên thần sắc khẽ giật mình tiếp lấy lớn tiếng kiểm điểm một bên nói còn một bên cho mình tắt h a i bên cạnh ôm lấy hai chân nam tử nhất thời sắc mặt trắng bệnh trong mắt một vệ hoảng sợ trong sân biến hóa để mọi người sắc mặt khẽ giật mình đi giờ đường số chín nhìn xem kim niên lập tức đối với bên người đồng sự nói ra quay đầu nhìn lại nơi nào còn có tôn phong bóng người sau lưng một cái kia cái nhìn chăm chú mà đến ánh mắt tựa hồ cũng không nhìn thấy rời đi tôn p h ò n g chỉ là tức giận nhìn qua trong sân nam nữ chương ba trăm sáu mươi mốt ta đầu gối chúng tên ba ba chúng ta vừa mới làm sao đánh không chết bọn họ quay đầu nhìn lại tôn tiểu thánh nhìn lấy cái kia tập hợp một chỗ đám người giọng căm hận nói ra đúng bọn buôn người ghê tầm nhất trước kia thường xuyên có nhân loại xâm nhập chúng ta tinh linh xâm lâm phốc bắt tộc nhân của ta bên cạnh làm rõ chân tướng alin cũng là gương mặt vẻ tức giận nàng còn nhớ rõ nàng tốt nhất một người đại tỷ tỷ thì là bị nhân loại cấp bắt đi về sau rốt cuộc không thấy đem bọn hắn giao cho cảnh sát thúc thúc dạng này là có thể đem bọn họ đồng bọn đều bắt lấy à tôn phong sờ lên tôn tiểu thánh đầu ôn n u nói không có mua bán thì không có thương tổn có thị trường nhu cầu bọn buôn người thì vĩnh viễn không công ty tuyệt liền xem như mấy tên cặn bã này bắt lấy tất cả đều phán tử hình nhưng vẫn như cũ sẽ có người bí quá hóa liều muốn theo căn nguyên phía trên ngăn chặn chuyện thế này sợ là không dễ dàng như vậy h ừ ta thông minh như vậy thế mà kém chút mắc lửa bị lửa quá ghê tởm thoáng nhìn niệm niệm l ạ i nhải tôn tiểu thánh tôn phong khẽ lắc đầu đi thôi mua đồ tốt ta mang các người đi ăn ăn ngon nhìn qua tức giận tôn tiểu thánh tôn phong nói sang chuyện khác ăn đồ ăn ta muốn ăn ốc sở chay l i a đại tôn hùm nói chuyện ăn tôn tiểu thánh quả nhiên trong mắt tỏa ánh sáng trong nháy mắt thì quên đi sự tình vừa rồi gâu gâu gâu nghe được ốc sở c h ơ i lia đại t ô n hùm tiểu hắc huyền trong lòng cái kia vui sướng chỉ có bên trên ạ lyn h một bộ phiền muộn chi sắc từ nhỏ ăn đã quen sanh biết thực vật theo trên đ ấ y lòng vẫn là cự tuyệt những thứ này ăn thịt tìm một cái góc tối không người tôn phong đem một cái kia cái bọc lớn bọc nhỏ tất cả đều thu vào trong bao đi đi. chúng ta đi ă n đại t ô n hùm tôn tiểu thánh hưng ơ phấn chạy ở phía trước cùng ở phía sau tiểu hắc huyền đã ngụm nước chảy đầm địa tiểu h ắ c huyền cũng không biết vì sao vừa nghe đến ốc sở c h ơ i ly a đại tôn hùm nước miếng của nó liền không nhịn được bài tiết quen thuộc trên biển thiên đại khách sạn mùi vị quen thuộc tôn phong phát hiện hắn đến theo tu luyện bát cửu huyền công về sau sức ăn đã lớn đến kinh người so bên trên tôn tiểu thánh còn muốn khoa trương bên cạnh vừa ăn rau xanh ạ lynx đã sớm sợ ngây người càng đừng đề cập những cái kia bưng món ăn đi đến mấy lần phục vụ viên quét gặp bên cạnh đắp thật cao món ăn t ừ n g đôi nhìn quái vật ánh mắt nhìn lấy bọn hắn một cái người lớn hai cái tiểu hài tử cộng thêm một con chó thế mà ăn mấy chục người phân lượng xem bọn hắn cái kia vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ tựa hồ còn không sao cả ăn no v ù vù đây là ăn đến lớn nhất no bụng một lần tôn tiểu thánh sở lấy bụng nhỏ mặt m ũ i tràn đầy vẻ say mê tôn phong cũng là một mặt hưởng thụ nhàn nhã cùng ở phía sau khoa trương nhất muốn thuộc tiểu hắc h u y ể n bụng k i a trống giống đã hoài thai một dạng ăn đến ít nhất tự nhiên là alins tuy nhiên những cái kia thực vật nhìn đến vô cùng mỹ vị nàng vẫn là chỉ ăn một chút hoa quả rau xanh vừa mới mở ra bao xương cửa lớn đúng lúc đối diện cửa bao xương cũng mở ra tôn phong trùng hợp như vậy không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi vừa vặn đi ra v ư ơ n g vân hai mắt ngạc nhiên nhìn qua tôn phong tôn phong lại là nhún mày nhẹ nhàng gật đầu tự mình hướng phía trước đi đến tôn phong tất cả mọi người là đồng học một trận ngươi người này làm sao lạnh lùng như vậy gặp mặt bắt chuyện đều không đánh một cái vương vân sau lưng đi ra một người mang theo bất mãn nhìn qua tôn phong tôn phong hơi hơi nghiêng người liếc mắt đi ra diệp quân đầu cũng sẽ không hướng phía trước đi đến đứng lại gặp tôn phong thế mà như thế coi nhẹ hắn diệp quân sầm mặt lại cất bước đuổi theo quân ca được rồi người ta thế nhưng là võ lâm cao thủ tự nhiên không nhìn chúng chúng ta phổ thông bình thường chúng vương vân theo ở phía sau một mặt bất đắc dĩ nói trong giọng nói y tứ lại là tràn đầy khiêu khích vị đạo quét gặp đứng ở trước mắt diệp quân tôn phong trong mắt khẽ giật mình cái này diệp quân năm ngoái vừa mới tốt nghiệp lần trước còn đang vì công tác phát s ầ u giờ phút này lại là một thân rõ ràng bất phàm ăn mặc trên mặt cũng thoát khỏi mới ra trường học xanh non một mặt con buôn nhìn lấy tôn phong trong mắt hắn tôn phong thế mà thấy được một k i a khinh thường trong lòng một trận b u ồ n cười có ít người có lúc cũng là như thế vô c h i tôn phong nhẹ nhàng một nhóm liền đem hắn hướng về bên cạnh đầy đi tôn phong hiện tại đã không phải là trước kia bây giờ thế nhưng là giác tỉnh giả thời đại tố nhân không nên quá phép lối một đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến lý thiên theo gian phòng bên trong c h ầ m rãi đi ra ai quên đi thôi mọi người đồng học một trận hôm nay cũng là đến chúc mừng cũng không cần gây không vui một tên nữ đồng học gặp giữa sân bầu không khí có chút ngưng trọng không khỏi đi tới h ợ p tràng diệp quân không nói gì nhẹ nhàng đem nàng đ ẩ y ra một đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tôn phong một năm trước buổi tối hắn nhưng là nhớ tinh tưởng hắn lúc đó còn nghĩ đến hướng tôn phong học cái một c h i ề u nửa thức nhưng hắn không có nói ra có thể tôn phong giống như có lẽ đã xuyên thủng ý nghĩ của hắn cái kêu ánh mắt l ạ n h như băng phảng phất tại chế rêu hắn vô tri để hắn cảm thấy vô tận khuất đủ. hiện tại là nhân loại kỷ nguyên mới giác tỉnh thời đại người hiểu chút công phu có gì đặc biệt hơn người diệp quân đứng ở trong hành lang chỉ tôn phong hào khí nói ra đứng tại bên trên đồng học không còn có người lên tiếng đều là t ĩ n h tĩnh đứng nghiêm một bên nghe đằng sau không ngừng têu to tôn phong rốt cục xoay người qua nhìn từ trên xuống dưới hắn tiểu nhân đắc chí nhìn qua d a vẻ dương dương thần xác khinh thường diệp quân lắc đầu liên tục tôn phong cảm giác được trong cơ thể hắn có một cỗ nhàn nhạt năng lượng hiển nhiên cái này diệp quân may mắn đã thức tỉnh dị năng bất q u a lấy hắn loại tính cách này chỉ sợ cũng sống không được bao lâu tiểu g i a hỏa đem hắn đánh một trận đánh gây hai chân liền tốt tôn phong theo tại thông đạo trên tường nhàm chán nói ra trước mắt loại nhân vật này tôn phong đưa tay liền có thể diện xuất thủ thật sự là không có hứng thú gì ta cũng không muốn động ạ lynx giao cho ngươi đi tôn tiểu thánh sờ lên cái bụng một mặt lười biếng nói đáng tiếc dị hình không thể mang ra không phải vậy trực tiếp giao cho nó liền tốt tốt ta gặp mấy người cũng không hề động thủ dự định ạ lynx một mặt bất đắc dĩ đối diện diệp quân khuôn mặt đã tăng thành màu gan heo thân là giác tỉnh giả hắn thế mà bị như thế khinh thường tôn phong vậy mà để hai cái tiểu hài tử tới thu thập hắn c ò nơi muốn một vọng, hôm quan tiểu vui Quá cuồng tốt đánh chân hắn, trọng này còn không dáng. vọng, nay người cái hai hai hài thì phải thật gây dạy của ta tử rất bộ bộ xa sớm liền thấy thông đạo bị trận phục vụ viên cái nào dám đi lên lẫn mất xa xa đứng ở d i ệ p quân sau lưng đồng học từng cái trong mắt hâm mộ nhìn thấy không thôn phong ta thế nhưng là giác tình giả giáp tình giả ngươi một cái võ phu có thể cùng ta so nhìn qua trên hai tay nhảy lên hỏa diễm diệp quân lớn tiếng gào thét trong mắt nồng đậm vẻ mừng như điên hỏa diễm nơi tay thiên hạ có ta phốc phốc thật cao ngẩng đầu lên diệp quân chỉ thấy trước mắt một đạo lục quang loại qua tiếp lấy đầu gối tê dần thân thể nghiêng một cái nửa ngồi dưới đất a đau chết mất ta đầu gối của ta trúng tên nhìn qua chẳng biết lúc nào cắm ở trên đầu gối mũi tên diệp quân mặt mũi tràn đầy thống khổ thế đạo này chẳng lẽ còn có nhân sử dụng cung tiễn ngần đầu nhìn lại chỉ thấy a l i n c cầm lấy cung tiễn đứng tại cách đó không xa chương 362, thiên cơ tử mời ân máu đỏ tươi c u ồ n c u ộ n mà xuống diệp quân đau đến cả người đều không đứng lên nổi hắn cảm giác hai m ũ i tên hoàn toàn cắm ở xương cốt phía trên hai chân hơi đ ộ n g một chút toàn bộ chân đều tại đau đứng ở phía sau vốn là chờ lấy diệp quân đại phát thần uy mọi người giờ phút này tất cả đều trợn tròn mắt trong mắt bọn họ cường đại g i á p tình giả thế mà bị một cái tiểu nữ hải c u n g tên trong tay bắn bị thương quân ca quân ca người không sao chứ trong mắt kinh hãi v ư ơ n g v â n lập tức chạy đi lên nhìn qua diệp quân máu tươi chảy dòng đầu gối muốn rút lại lại không dám rút cuống cùng tụ đi lên mọi người từng cái sắc mặt trắng bệnh hai mắt kinh ngạc nhìn qua xa xa alin nhỏ như vậy nữ hải làm sao nhận tâm như vậy còn có mọi người vừa mới căn bản cũng không có thấy được nàng là làm sao xuất r a cung tiễn đầu gối của hắn x ư ơ n g đã bị ta bắn nát hai cái đuổi xem như phế đi a l i n x đem cung tiễn thu vào nhẹ nói nói đối diện ngồi dưới đất diệp quân biến sắc trong mắt nồng đậm vẻ kinh hãi phế đi hai cái đuổi đây không phải là biến thành tàn phế chịu đựng trong lòng đau đớn diệp quân hung hăng rút dưới một cây mũi tên một tiếng kêu đau vọt r a máu tươi bên trong càng là mang theo một chút thoái cốt trong lòng khẩn trương hắn lập tức hai tay sơ soạng chân của ta chân của ta diệp quân sắc mặt tái nhợt hắn thật biến thành tàn phế hắn hiện tại thế nhưng là giác tình giả cái thế giới này rất tốt thời gian chờ lấy hắn không nghĩ tới hai chân bị nhân phế đi ta muốn ngươi chết sắc mặt giữ t ậ n diệp quân không chút do dự mở ra trên hai tay đ ố n g nhiên vung lên lửa cháy hừng hực bay cuộn mà đi tôn phong cũng không có động lạnh lùng nhìn lấy hắn bên trên tôn tiểu thánh vẫn như cũ là vai dựa vào tường vách tường hai tay ôm ngực đối mặt không c h u n g công kích nhìn như không thấy phốc phốc phốc phốc diệp quân gào thét trong thông đạo đ ỗ n g nhiên giày đặc thanh âm chuyển đến mọi người chỉ thấy thông đạo bốn phía lít nha lít nhít thực vật trôi ra một mảnh xanh biếc dây leo ngăn tại phía trước cái kia đánh tới hỏa diễm trực tiếp bị quất nát hai mắt co rụt lại diệp quân còn muốn động thủ đ ỗ n g nhiên bốn phía dây leo bay c ủ n tới đem hắn vây khốn giáp tình giả nhìn lấy trước mắt sắc mặt bình tĩnh a l i n s mọi người sắc mặt đại biến bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến trước mắt cái này đem đầu tóc nhuộm thành màu xanh lam tiểu nữ h à i thế mà cũng là một cái giác tình giả thả ta ra thả ta ra hai tay bị quấn diệp quân căn bản là không cách nào động đậy lý thiên ngươi còn chờ cái gì giết bọn hắn gặp hoàn toàn bị định trụ diệp quân sắc mặt giận dữ ánh mắt lại là hướng về phía sau lý thiên nhìn lại lý thiên đứng tại chỗ trên mặt một mảnh xoắn suít đến mức còn lại bao quát vương vân ở bên trong mọi người thì là xa xa thối lui đây là giác tỉnh giả ở giữa chiến đấu cái nào là bọn họ có thể nhúng tay muốn là một m cái không tốt chết nhưng là chết vô ích đem hai tay của hắn cũng phế đi đi nhìn qua thần sắc giữ tận diệp quân tôn phong tùy ý nói ra đối với một bên lý thiên nhìn cũng chưa từng nhìn tôn phong sớm liền phát hiện hai người bọn họ đều là giác tỉnh giả có thể thì tính sao lý thiên người muốn thấy chết không cứu tôn phong lời nói lạnh như băng để diệp quân sắc mặt hoảng sợ gây mất hai chân hắn còn có thể thi triển dị năng muốn là hai tay cũng gây mất vậy liền thật thành vì một người phế nhân tôn phong bình tĩnh ánh mắt để lý thiên không dám động xoạt xoạt hai đạo tiếng vang lanh lảnh diệp quân gào thét biến thành đau nhức gào giống chỉ thấy bao lấy cánh tay hắn dây leo nhanh chóng cuốn lên ngồi dưới đất diệp quân đã ngũ quan vặn vẹo ở cùng một chỗ mặt đôi trước mắt tàn nhẫn t r a n g cảnh trong thông đạo nhân yên lạc uy mắng ai cũng không dám ngăn cản bị mọi người đáp lại hy vọng lý thiên càng là động đều không động một cái đi thôi liếc mắt trên đất diệp quân tôn phong lười biếng nói ra thật tốt tới chúc mừng không có việc gì trang cái gì so hiện tại tốt việc vui biến bi sự a lin hừ h hừ hai tiếng quay đầu đi theo bốn phía dây leo theo nàng rời đi nhanh chóng biến mất đem hắn đưa bệnh viện đi lý thiên đi tới quét mắt sắc mặt o á n độc diệp quân nhẹ nói nói không phải hắn không muốn ra tay mà chính là tôn phong cấp áp lực của hắn thật sự là quá lớn cái kia không hiểu xuất hiện tiểu nữ hải mấy cái cái động tác liền đem diệp quân phế đi liền xem như hắn xuất thủ cũng sẽ không có mấy phần chắc chắn nhìn lấy diệp quân hình dạng trong lòng mọi người sổ xịt không thôi thân là giác tình giả vừa mới còn khí phách tao nhã chỉ điểm g i a n g sơn sau một khắc thì cùng một con chó chết nằm trên mặt đất tố nhân quả nhiên không thể quá cồn u g vọng tự đại thủy trung phải tin tưởng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đối với cái này việc nhỏ xen giữa tôn phong căn bản cũng không có để ý trở lại biệt thự về sau cả người trực tiếp nằm ở trên ghế salon ăn no rồi nằm quả nhiên dễ chịu nằm nghiêng trên ghế salon tôn tiểu thánh bắt chéo hai chân gương mặt hưởng thụ trên đất tiểu hắc h u y ề n hừ hừ hai tiếng đồng dạng tứ chi tám ngửa nằm trên mặt đất nhàm chán tôn phong lấy điện thoại di động ra trong khoảng thời gian này vội vàng tu luyện ngoại trừ cùng cha mẹ nói chuyện phiếm cùng cùng ra ra mãi mãi đánh gọi điện thoại Điện động đều đến. thoại di động trên cơ bản đều vô dụng đến. Ý tại tin trên bản dụng vong thượng Tùy một chút tin tức, thế cơ vô ý xem mà sự o cho á phát t tới hôm nay tại trung tâm hôm sinh mua sắm nay s tình. kiện h học kỹ thuật o a kỹ n n cũng là không giống nhau, cách phát sinh còn không có mấy giờ. tin t t thời phát tức thì đã ra tới. e e r ra cách giờ, đại i đã có là k Sự mấy linh dị tin tức đã thật to giảm nhỏ khả năng qua g i á c tỉnh bạo phát kỳ cũng có thể mọi người đã không còn cái gì mới mẻ cảm giác len k e n có đoạn thời gian không có nhìn cái trang web web kia tôn phong mới vừa vận điểm đi vào điện thoại di động đỉnh đầu lại là đột nhiên bắn ra một cái tin tức thiên cơ tử mời ngươi tiến vào thiên cơ tử tôn phong nhún g mày trong mắt lóe lên một tia mê vẻ nghi hoặc đây chẳng phải là trang web này người sáng lập ả hắn là làm sao xác định thân phận của hắn còn có hắn là làm sao đem tin tức gửi đi đến hắn điện thoại di động phía trên mang theo một tia nghi hoặc tôn phong nhẹ nhàng điểm đi vào điện thoại di động hình ảnh chuyển một cái tựa hồ là một cái cùng loại với diễn đàn một dạng website phía trên nhất vẫn là nhân loại kỷ nguyên mới g i á p tỉnh thời đại vài cái chữ to giống như phân so sánh tỉ mỉ a ánh mắt quét qua tôn phong trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc chỉ thấy bên trong cùng sở hữu tứ đại bản khối châu á châu mỹ châu âu châu phi tôn phong tiện tay điểm tiến châu á khu vực thật sự chính là diễn đàn một dạng bên trong có không ít người phát bài viết đêm qua đột nhiên lĩnh nộ một chiều băng tuyết phong bạo lấy ra chia sẻ quét gặp trên cao nhất một cái thiệp tôn phong tiện tay điểm đi vào phát bài viết nhân gọi băng tuyết tiểu vương tử bên trong chỉ là đơn giản mấy cái văn tự phối lên một cái nho nhỏ màn hình trong video tuyết hoa bay tán loạn trực tiếp đem một cái mười m lớn hồ nhỏ đông thành khối băng nguyên bản tôn phong coi là người này hảo tâm muốn chia hưởng lĩnh nộ đi qua nguyên lai chỉ là vì trang bức phía dưới còn có không ít nhân hồi phục tây môn suy tuyết lâu chủ ngữ bức cùng là băng thuộc tính giác tỉnh giả thỉnh giáo bạch thi tri thủ nho nhỏ hàn băng tại ta hỏa xà phía dưới không còn sót lại chút gì tôn phong điểm ra lại điểm mấy cái thiết mời cơ bản đều là cùng loại mấy cái bản khối một một điểm đi vào tôn phong phát hiện trong này giống như tất cả đều là giác tỉnh giả cái này thiên cơ tử chẳng lẽ là cái hacker cao thủ nhìn qua một cái kia cái thiết mời tôn phong thầm nghĩ nói chính xác đến một người dễ dàng có thể nhiều như vậy giác tỉnh giả cái này cần muốn hà các loại thủ đoạn trừ phi có quan phương hiệp trợ tôn phong n h ớ đến lúc trước giống như tất cả giác tỉnh giả đều muốn đi đăng ký quốc gia bối cảnh vẫn là đen những tài liệu kia bất quá đối với những thứ này tôn phong cũng không có hứng thú gì chương 363, tiểu hòa nha đem cái k i a h ép sẽ cất giữ về sau tôn phong cũng liền không có đi còn nó chỉ là một cái cung cấp giác tỉnh giả khoát lác tới diễn đàn không có gì có dinh dưỡng đồ vật nói chuyện phiếm thổi n g ư bức cái gì tôn phong thật sự là không có hứng thú này có thời gian làm những thứ này còn không bằng thật tốt tu luyện tới thực tế đến mức chia sẻ một chút mỗi người tâm đắc kinh nghiệm vậy cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút không có người nào đại độ như vậy thật vất vả nghiên cứu ra được chiêu thức ai sẽ hồi vô điều kiện phụng hiến đi ra nhân đều là tự tư không tự tư đó là thánh nhân đã không tính người tiểu hắc h u y ể n ta đi xem một chút cái kia cây đào thế nào ngươi có đi hay không a tôn tiểu thánh xoay người xuống tới đối với bên cạnh tiểu hắc h u y ể n nói ra Đi. cây đào thế nhưng là liên quan đến cái kia đại quả đảo tiểu h ắ c khuyển cũng là phi thường quan tâm cùng tôn phong chào hỏi một tiếng tôn tiểu thánh liền mang theo tiểu h ắ c khuyển hướng về phía sau rừng rậm đi đến tôn phong khẽ gật đầu một cái lại là đem hệ thống mở ra ủy thác hệ thống ký chủ tôn phong danh tiếng bảy nghìn một mươi bao k h ỏ a đào mộ kiếm đông hải long châu âm dương kiếm linh khí đa n danh tiếng đã đột phá bảy n g h n nhưng mở ra có thể xác nhận nhiệm vụ về sau nhiệm vụ danh sách cũng không có đổi mới ra nhiệm vụ mới nhìn qua cái kia tràn đầy dấu chấm hỏi nhiệm vụ tôn phong tức giận đem hệ thống nốt hắn mấy ngày nay trên cơ bản đều sẽ nhìn xem có thể xác nhận nhiệm vụ nhưng là đều không ngoại lệ vẫn là ban đầu bộ dáng hỏi hệ thống căn bản thì lờ đi hắn không có việc gì tôn phong tự nhiên chỉ có tu luyện đến làm hao mòn thời gian đương nhiên phân thân của hắn vẫn luôn tại tu luyện đáng tiếc chỉ có thể tu luyện võ thuật cùng rút ra trả cơ dạ đối với bát cự huyền công cùng cái kia phương pháp hô hấp thổ nạp một dạng chỉ có bản thể mới có thể tu luyện bất quá may ra tôn phong đã đả thông kinh mạch toàn thân trong kinh mạch nội lực sớm đã sinh sôi không ngừng tuy nhiên không có tu luyện bên trong nhanh có thể chí ít bao giờ cũng đều tại tu hành coi như hắn tại tu luyện bát cựu huyền công thời điểm nội lực trong cơ thể vẫn tại vận chuyển tụ tại vùng đan điền linh khí vẫn không có biến mất trong kinh mạch nội lực mỗi một lần đi qua đều sẽ lớn mạnh lớn hơn một chút thân hình xếp bằng ở trên nhánh cây tay cầm đông hải long châu một c ỗ tử quang nhàn nhạt bao phủ tại tôn phong trên thân thời gian chậm rãi trôi qua n h ó n g một cái nửa vầng trăng thời gian không biết có phải hay không là tôn phong đêm đó cường đại biểu hiện vẫn là những cái kia rác tỉnh giả có khác tính toán phương nghĩa nói tới các quốc gia rác tỉnh giả cũng chưa từng xuất hiện mà lại tôn phong phát hiện không còn có một cái rác tỉnh giả xông đến hắn trên núi bất qua phía trước tuyết hoa nhưng như cũ để tuyết nữ ngẫu nhiên hạ hạ song không hội nhiệm vụ này không tiếp liền sẽ không soát nhiệm vụ mới a danh tiếng đã sắp đột phá tám nghìn khả năng xác nhận nhiệm vụ như trước vẫn là mấy cái kia trần qua tuy nét nhìn kỹ nhiệm vụ kia cái kia nguyên phượng hẳn là hủy thác hỏa vũ cũng không biết là cái gì nghe tên đến là giống một nữ tử nhìn qua cái kia liên tiếp d ấ u chấm hỏi tôn phong do dự mãi vẫn là lựa chọn đòn lấy dù sao nhìn tên nhiệm vụ này hẳn không phải là cái gì dị tộc nhiệm vụ không sẽ nhàm chán muốn hại hắn tôn phong nhớ đến lần trước hồ lô hoa nhiệm vụ kia cũng là bỏ ra hắn hơn năm danh tiếng nhưng lại trực tiếp để hắn t r ú c cơ ấn hệ thống trước kia nhiệm vụ đoán chừng tiêu hao danh tiếng không chỉ có cùng khen thưởng móc đ ố i còn cùng nhiệm vụ hoàn thành chẳng lẽ có quan khen thưởng phong phú hoặc là cần đông đảo danh tiếng hoặc là cũng là thật là khó khăn vô cùng giống mấy cái kia dị tộc nhiệm vụ khen thưởng có thể nói là người tiên mà lại nhiệm vụ nhu cầu lại thấp làm cho người giận sôi nhưng nhiệm vụ độ khó khẳng định là địa ngục cấp bậc bất quá những thứ này cũng chỉ là tôn phong phỏng đoán có thể đợi lâu như vậy hắn không muốn đợi thêm nữa mà lúc này nhiệm vụ tôn phong càng nhiều hơn chính là do dự nhiệm vụ khen thưởng có phải hay không hắn cần có chúc mừng ký chủ xác nhận nguyên phượng ủy thác nhiệm vụ đồ vật ngay tại phái phát bên trong xin chờ một chút bỏ ra nhiều như vậy danh tiếng hy vọng đáng giá nghe âm thanh quen thuộc kia tôn phong nhẹ nói nói đã xác nhận nhiệm vụ thế thiên đại thánh tôn nộ g không ủy thác nguyên phượng ủy thác nhiệm vụ giới thiệu văn tắt nhiệm vụ nhu cầu danh tiếng 6666 h ỏ a vũ tuổi tác còn nhỏ năng lực phun lửa ba nhiệm vụ kỳ hạn h i ệ m vụ khen thưởng thất bại trừng phạt h ỏ a phần mà chết mở ra đã xác nhận nhiệm vụ tôn phong lại một lần nữa trận tròn mắt ngoại trừ tuổi tác cùng năng lực còn có thất bại trừng phạt có chút biến hóa cái gì khác đồ vật vẫn là liên tiếp dấu chấm hỏi cái này cái q u ỷ gì tiếp nhiệm vụ lại còn không nhìn thấy trong nhiệm vụ cho mẹ nó thất bại trừng phạt thế mà còn khủng bố như vậy nhìn trước mắt nhiệm vụ tôn phong đều muốn chửi ầ m lên nhận nhiệm vụ cũng không ít ngoại trừ chiếu cô tôn tiểu thánh thất bại khả năng đứng trước hầu ca truy sát đại bộ phận nhiệm vụ đều là khấu trừ danh tiếng đây là tôn phong tiếp vào cái thứ nhất không hoàn thành thì treo nhiệm vụ hầu ca nhiệm vụ cũng chỉ là đứng trước hắn truy sát lúc này cái này trốn đều không địa phương chạy trốn hòa phân mà chết đây là muốn sống s ở s ở thiêu chết hắn a mà lại hiện tại liền nhiệm vụ khen thưởng ủy thác thời gian cũng không biết hoàn toàn cũng là hai mắt đen thui cảm giác tựa như cho ngươi thứ gì chính mình nhìn lấy làm thua thiệt lớn nhìn trước mắt nhiệm vụ thôn phong hô to bị l ừ a rồi càng làm cho hắn buồn bực là ngồi tại trên cây đ ợ i nửa ngày cái k i a tử hỏa múa cũng chưa từng xuất hiện song cái này nguyên phượng cũng quá không đáng tin cậy nhiệm vụ đồ vật cũng không biết đi đâu tìm muốn là chạy loạn một cái không làm chết làm sao bây giờ cái này có thể liên quan đến cái mạng nhỏ của hắn nghĩ đến tôn phong không khỏi quay người chung quanh h ò a vũ h ò a vũ không có chút nào phát hiện tôn phong không khỏi nhảy xuống tới hướng về bốn phía hô hoa hoa hoa lời nói vừa dứt, đ ô n g nhiên đỉnh đầu trên ngọn cây một đạo trói thai quả đen thanh â m truyền đến chỉ thấy một cái đen nhánh quả đen d ư ơ n g cánh bay ra đây thật là không may lên không có cách liền quả đen đều đến chế rêu hắn đang lúc tôn phong tức giận thời điểm con quạ đen kia đúng là thẳng tắp hướng về hắn bay tới sau cùng yên tĩnh dừng ở trên bả vai hắn người là hòa vũ quay đầu nhìn trước mắt cái này tiểu quạ đen tôn phong trong lòng một cố không ổn cảm giác tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc trước mắt tiểu quạ đen nhẹ nhàng gật đầu phun khó chịu nhìn xem tôn phong vua hót một cái nhìn trước mắt tiểu quạ đen nói ra nguyên bản còn lấy là cá nhân không nghĩ tới là chỉ quạ đen vâng lời nói vừa dứt tôn phong chỉ thấy trước mắt một đám lửa tôn ra hướng tới trước mặt nó phun tới tôn phong khỏe miệng co giật trong lòng một cơn lửa giận mong muốn gặp bên cạnh l ệ n h ra cái đầu q u o đen thật sâu tiết khẩu khí trước mắt cái này h ỏ a nha cũng là h ủy thác hỏa vũ gọi nó phun khó chịu thế mà ngốc không kéo mấy cái đối với hắn phun còn tốt ngọn lửa lóe lên một cái rồi biến mất không phải vậy vừa mới nhận nhiệm vụ liền bị hỏa khảo chết rồi phát hiện tôn phong g ủ rũ cúi đầu bộ dáng hỏa vũ thân mật g á n tại trên cổ hắn cái đầu nhỏ ma đến ma đi tựa hồ tại an ủi hắn c ò n tốt không phải rất tồi tệ nhìn lấy bên cạnh hỏa vũ động tác tôn phong cuối cùng là có chút vui mừng ba ba người thế nào nghe được động tĩnh chạy tới tôn tiểu thánh nhìn vẻ mặt đen như mực tôn phong trong mắt tràn đầy nghi vấn chương ba trăm sáu mươi b ố biến thái hỏa vũ tôn phong không nói gì ánh mắt liếc nhìn bên trên tiểu hỏa nha một cái có thể phun lửa q u n đen cần phải thì kêu hỏa nha đi ồ t ừ đâu tới chim nhỏ ta tại sao không có gặp qua Quét gặp tôn gặp p hoa n trên g v i đứng đấy hoa a vũ, tôn tiểu thánh một mặt t ngạc nhiên. Bên r n vùng rừng rầm này động vật, hắn cơ bản nhận biết, mà lại không ít còn cùng n g vật, rầm mà biết, ít h cơ lại u qua, chơi c đùa ũ nhìn g k ô tôn n phong trên vai cái này. n g gặp có cái qua vai Hoa hoa. h qua tôn tiểu thánh trộm tới tay nhỏ hỏa vũ thân hình mở ra thì bay lên đừng sợ ta sẽ không tổn thương ngươi gặp cái kia tiểu hỏa nha thế mà bay mất tôn tiểu thánh thân người c o n g lại một mặt hiền lành nói ra ngừng ở phía xa đầu cành hỏa vũ cũng không mua hắn sổ sách cái miệng nho nhỏ cắt tỉa ưu lượng lông vũ tôn tiểu thánh gặp này cũng không giận nổi nhảy lên ngọn cây hướng về hỏa vũ leo đi tựa hồ thoáng nhìn tôn tiểu thánh động tác hỏa vũ hai cánh nhẹ phiến lại bay xuống dưới vững vàng dừng ở tôn phong trên bờ vai quét gặp ý lấy lông vũ hỏa vũ tôn phong phát hiện trên miệng của nó đúng là có một chút đỏ tươi một đôi linh động mắt nhỏ thân mật nhìn qua tôn phong đây rốt cuộc là phương diện nào sinh linh nhỏ như vậy thì như thế có linh tính nhìn lấy trên bờ vai tiểu gia hỏa t ô n phong gương mặt ngạc nhiên tựa hồ xem h i ể u tôn phong trong mắt kinh ngạc trước mắt tiểu gia hỏa vậy mà thật cao dương lên đầu nó tại đắc ý tiểu quá đen ngươi đừng chạy ta sẽ không tổn thương ngươi tôn tiểu thánh thân người c o n g lại hai tay mở ra chậm rãi đi tới vốn là đứng ở tôn phong trên vai trải lấy lông vũ hỏa vũ đột nhiên đầu chuyển một cái sững sờ nhìn chằm chằm tôn tiểu thánh hoa hoa hỏa vũ thân hình bay lên cao cao hướng về tôn tiểu thánh phát ra vang dội gọi tiếng gia hỏa này tức giận quét gặp hỏa vũ thần thái t ô n phong không hiểu xem hiểu hắn ý tứ tiểu quạ đen ngươi muốn cùng ta chơi sao đi tới tôn tiểu thánh lại là trong mắt hoan hỉ không khỏi tăng nhanh tốc độ vê anh dương cánh bay trên không trung hỏa vũ không chút do dự há miệng một đám lửa phun ra ngoài chạy nhanh mà đến tôn tiểu thánh nơi nào có phòng bị trong chớp mắt một bộ quần áo liền bị đốt đi sạch sẽ ai nha thật nóng thật nóng ngươi cái này tiểu quạ đen quá ghê tởm tôn tiểu thánh tay nhỏ liền đập nhìn lấy trước mắt không trung hỏa vũ gương mặt phẫn nộ gặp tôn tiểu thánh lại gọi nó qua đen hỏa vũ há miệng lại là một đám lửa phun ra ngoài đúng là đốt tôn tiểu thánh tại nguyên chỗ hoa hoa kêu to sờ lấy trên mặt đen nhánh tôn phòng giờ phút này lại là hai mắt co rụt lại trong mắt s ẹ t qua vẻ kinh ngạc chuẩn y c ủ a tui vn chá tim đen ưu ám không hề nghi ngờ tôn tiểu thánh nhục thân phòng ngự cần phải mạnh hơn hắn phía trên một số hỏa này múa hỏa diễm đúng là thiêu đến hắn hoa hoa kêu to hiển nhiên để hắn cảm giác được đau đớn tôn phong nhớ mang máng lúc trước hồ lô hoa hỏa diễm đều không làm gì được hắn cái này thần bí hỏa vũ hỏa diễm thêm mà lợi hại như vậy rất hiển nhiên vừa mới hỏa vũ phun hắn một mặt cũng không có toàn lực thi triển đáng giận thì ngươi biết phun lửa ta sao ta cũng biết trong sân tôn tiểu thánh sắc mặt giận dữ há miệng cũng là một đám lửa phun đi qua lập tức tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy không trung hỏa vũ há miệng hút vào phun tới hỏa diễm tất cả đều bị nó một miệng n u ố t vào cái này có thể đem tôn tiểu thánh cấp kinh hãi lại là há miệng mấy đám hỏa diễm phun gia có thể không ngoài dự tính từng cái một nhập hỏa vũ trong miệng càng khoa trương hơn là hỏa vũ còn trên không c h u n g đánh một ợ no nê n chạy tới tiểu hắc khuyển nhìn lấy tình cảnh trước mắt mắt chợt r ừ n g đáng giận người cái này thối qua đen nhìn ta không rút lông của ngươi hỏa vũ cử động để tôn tiểu thánh cảm thấy mình nhận lấy nghiêm trọng khiêu khích đặc biệt là hắn học x o n g công pháp về sau còn có người dám làm như thế không chút do dự tôn tiểu thánh hai tay một nắm kình thiên trụ thì xuất hiện tại trong tay thời chuồng tôn tiểu thánh thân hình n ả y lên một gậy thì hướng về hỏa vũ đánh tới không trung hỏa vũ cũng không nóng nảy hai cánh nhẹ nhàng một cái đúng là hai mảnh biển lửa cuốn đi ai nha nóng chết ta rồi nóng chết ta rồi cầm lấy kình thiên trụ tôn tiểu thánh cái này kêu càng thêm vội vàng thân thể còn chưa đến gần đã tại nguyên chỗ hoa hoa kêu to kinh thiên trụ thành dài trong mắt giận dữ tôn tiểu thánh hét lớn một tiếng lập tức một gậy đánh xuống vẫn chưa tới lớn chừng bàn tay h ỏ a vũ tôn tiểu thánh chỗ nào đánh lấy ngược lại bị đốt hoa hoa kêu to đáng giận đáng giận có bản lĩnh khác bay trên không trung nhìn lấy tránh r a thật xa hung hăng phun lửa h ỏ a vũ tôn tiểu thánh sắc mặt giận dữ giá hỏa này biết bay tôn tiểu thánh gần lại không tới gần được kinh thiên trụ lại đánh không đến cái này có thể đem hắn tức giận bên trên tôn phong lại là trong mắt tinh lòng lánh trước mắt hoa vũ vậy mà mạnh mẽ như vậy hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn tiểu hắc h u y ể n ngươi nhanh đi đem nó đập xuống tới gặp làm sao làm đều đánh không đến tôn tiểu thánh sắc mặt giận dữ không trung gia hỏa này oác quác gọi tiếng p h ả n phất tại hung hăng chế rêu hắn tiểu hắc h u y ể n kỳ thật rất không muốn đi lên có thể đối mặt tôn tiểu thánh thúc giục ánh mắt tứ chi một bước đốt ngọn lửa màu đen thì chạy vội đi lên go go go. không trung hỏa m ố i trong mắt giật mình vẫn là hai cánh khẽ vỗ đúng là cuồng phong c u ố n qua trong lòng chủ quan tiểu hắc h u y ể n một cái không kém cách cách một tiếng thì ngã ở xa xa trên cây khô tiểu hắc h u y ể n vốn là chờ lấy tiểu hắc h u y ể n phát lực tôn tiểu thánh nhất thời ngây ngẩn cả người đây là chưa xuất sư đã chết tứ chi một bước thì rơi xuống đất ta đáng giận lại dám đánh lén nhà ngươi tiểu hắc h u y ể n lắc lắc đầu tiểu hắc h u y ể n trong mắt giận dữ trong nháy mắt h ó a thành địa ngục tam đầu khuyển bộ dáng g i ố nhàn g n nhạt giống lên một tiếng bên trong lửa cháy hừng hực phun ra ngoài h ỏ a vũ cử động lại một lần nữa chấn kinh tôn phong đối mặt tiểu hắc h u y ể n phun tới h ỏ a diễm vẫn như cũ là một miệng nuốt vào tiểu hắc h u y ể n h ỏ a diễm có thể thiêu đốt linh hồn nuốt vào hỏa vũ cũng không có còn lại phản ứng vẫn như cũ vui sướng bay trên không trung Giá hỏa này đến cùng là lai lịch gì nhìn lấy trên không trung dương cánh bay vút lên h ỏ a vũ tôn phong trong mắt nồng đậm chấn kinh chi sắc vẹn vẹn có thể nuốt vào tiểu hắc huyền hòa diễm thì đầy đủ để hắn c h ấ n kinh không trung tiểu hắc h u y ể n tự nhiên càng là c h ấ n kinh hiện nay nó sở trường nhất cũng là hòa diễm có thể thế mà bị trước mắt con chim này nuốt tiểu hắc h u y ể n nhanh nhào tới đánh nó đứng ở phía dưới tôn tiểu thánh nhìn lấy không trung tình cảnh chỉ là sắc mặt khẽ giật mình lập tức lớn tiếng ồn ào rất hiển nhiên tiểu hắc h u y ể n thân hình không có lửa múa linh hoạt bị đùa bỡn xoay quanh đứng ở phía dưới chợ lấy tiểu hắc huyền cây đuốc múa đánh xuống tôn tiểu thánh trong mắt lóe lên một vệ không ổn c h i sắc xem ra chỉ có như thế trong mắt tức giận tôn tiểu thánh nắm lên một lấy mái tóc biến ra rất nhiều tôn tiểu thánh nguyên một đám c ở i chuồng tôn tiểu thánh nắm lấy dây leo hướng về hỏa vũ trộm tới không trung hỏa vũ không có quá nhiều động tác đoàn đoàn hỏa diễm phun ra nguyên một đám phân thân giữa sân biến mất hoa hoa cái này tiểu quạ đen quá ghê tởm tiểu hắc khuyển không có cách chính hắn lại đạt không tới tôn tiểu thánh nhất thời thần sắc tức giận không trung vốn là đùa với tiểu h ắ c khuyển bay tới bay lui hòa vũ gặp tôn tiểu thánh lại gọi nó qua đen truy tại đỉnh đầu hắn hung hăng phút lửa ta dựa vào bỏng chết ta cảm giác c á i kia càng ngày càng cao nhiệt độ tôn tiểu thánh sắc mặt khẩn trương bồi r ố i hướng về tôn phong chạy tới cùng ở phía sau hòa vũ càng là từng đoàn từng đoàn hỏa diễm phun tại hắn trên nông một hồi thời gian tôn tiểu thánh cái mông liền bị thiêu thông hồng chương ba trăm sáu mươi lăm khách quen nhiệm vụ ba m ư cái này từ đâu tới qua đen thế mà lợi hại như vậy tôn tiểu thánh trốn ở tôn phong đằng sau nhìn lấy không trung đổi u theo hòa vũ trong mắt nồng đậm vẻ kinh ngạc hán tôn tiểu thánh không sợ trời không sợ đất không nghĩ tới hôm nay bị một con quạ truy chạy khắp nơi khác gọi nó qua đen nó gọi hòa vũ không phải vậy đợi lát nữa nó sinh khí lại phun lửa thiêu ngươi nhìn lấy không trung thần sắc tức giận hòa vũ tôn phong vội vàng nói a làm nửa ngày nguyên lai là bởi vì gọi nó qua đen mới không cao hứng không muốn thiêu ta ta không gọi ngươi tiểu quà đen sờ lấy nóng hổi cái mông nhỏ tôn tiểu thánh dội ra tay nhỏ lắc lắc vốn muốn há miệng hòa vũ cái đầu nhỏ dâng lên hận hận nhìn qua tôn tiểu thánh phảng phất tại nói tính ngươi thất thời gặp tôn tiểu thánh đều nhận sợ tiểu h á c khuyển mới sẽ không nhàm chán tiếp cận đi không quá đội hơi lửa mùa ánh mắt đã tràn ngập tò mò ta cũng không biết nó là cái gì dù sao hảo lợi hại chính là gặp nắm lấy hắn y phục tôn tiểu thánh tay nhỏ chọc chọc hắn tôn phong một mặt bất đắc di nói tiếp cái nhiệm vụ cái gì đều không rõ ràng liền đến một cái thần bí cường đại gia hỏa phun lửa lợi hại như vậy chẳng lẽ lại là phượng hoàng loại hình nhìn lấy trên vai thân mật h ỏ a vũ tôn phong thầm nghĩ nói dù sao hoa hạ đông đảo trong thần thoại ngoạn hỏa lợi hại nhất loài chim thì phượng hoàng nổi danh nhất nhưng trước mắt cái này phượng hoàng tựa hồ có chút mạnh đến mức không còn gì để nói a còn có một chút để tôn phong rất là không hiểu nhìn nó thần thái kia gia hỏa này tựa hồ vô cùng thân cận cực kỳ ỷ lại hắn hừ hừ gặp tôn phong cũng không biết tôn tiểu thánh trong lòng có điểm tức giận khởi t r ồ n hướng về biệt thự chạy tới tiểu hát huyền tuy nhiên rất muốn biết hỏa vũ vì sao nuốt nó hỏa diễm không có việc gì có thể nghe nó cái k i a q u á c q u á c gọi tiếng h i ệ n nhiên liền không có cách nào cầu thông người cái tên này đến cùng là sinh linh gì gặp tôn tiểu thánh tiểu hát huyền đều đi tôn phong không khỏi kỳ quái hỏi phượng hoàng tuy nhiên lợi hại có thể mới ấu niên kỳ hẳn là cũng không có khủng bố như vậy à hoa hoa đối mặt tôn phong hỏi tham hỏa vũ đáp lại hai đạo tiếng kêu trói thai nhắc tới cũng kỳ quái cường đại như vậy năng lực vì cái gì gọi tiếng lại là giống q u ả đen m ộ t dạng khó nghe như vậy mà lại cái này tướng mạo cũng có chút tương tự liền xem như tôn phong vừa mới bắt đầu cũng coi là nó là một con quạ đọc trái tim đen đ ũ ám chuyện ở http tôn phong không nói gì nhẹ nhàng mở ra hệ thống hắn nhớ đến tiếp nguyên phượng ủy thác danh tiếng còn có hơn một n g h n điểm tôn phong cũng là muốn nhìn một chút còn có hay không những cái nhiệm vụ khác vừa mới mở ra có thể xác nhận nhiệm vụ tôn phong cả người xưng sở tại nguyên chỗ còn thật cùng hắn đoán một dạng thế mà xuất hiện nhiệm vụ mới vẫn là khách quen nhiệm vụ À suy thác nhiệm vụ giới thiệu v ă n tắt tại một trận chiến đấu bên trong tiệp chủ bản thân bị trọng thương có thể à thân ở lớn như vậy trong rừng rẫm căn bản là không có cách nào cho nó nạp điện hiện đem tiệp chủ ủy thác hy vọng có thể để tiệp chủ chứa đầy điện nhiệm vụ nhu cầu không không không danh tiếng cần phải có điện thế giới điện chu loài chuột bồ kẹm mân giới tính nam tuổi tác bốn tuổi năng lực hai trăm l n g h n t u n điện cao thế đánh xét đánh nhiệm vụ thời hạn ba ngày nhiệm vụ khen thưởng danh tiếng ba nghìn giá hỏa này là đem ta cái này coi như phía sau lương điện năng dự trữ nhìn trước mắt nhiệm vụ t ô n phong gương mặt phiền muộn c h i sắc không gì hơn cái này soát danh tiếng nhiệm vụ tự nhiên là không chút do dự đòn lấy tâm tình hưng ơ phấn bên trong càng là có một c ố vẻ tức giận thật đúng là cái kia nguyên phượng nhiệm vụ vừa tiếp xúc với lập tức thì có nhiệm vụ mới xuất hiện đương nhiên cũng có thể chỉ là trùng hợp tuy nhiên ủy thác gia hỏa có chút khủng bố có thể vẫn là không nhịn được để tôn phong trong lòng đ ầ u đen rau muống bởi vì hắn đến bây giờ còn không nhìn thấy nhiệm vụ khen thưởng ngay tại tôn phong trong lòng hết sức buồn bực đột nhiên cảm giác hai tay trầm xuống một đạo bóng người màu vàng hoành tại trong tay tì cạm tì cạ t h a n h âm quen thuộc nhìn qua vật trong lòng bàn tay tôn phong lại là trong mắt giật mình chỉ thấy tiệp chủ toàn thân đen nhánh trên đỉnh đầu còn buốc khói lên giờ phút này chính hư nhược nhìn qua tôn phong trong mắt có hoan hỉ nhưng càng nhiều vẫn là mọi mệt i a hỏa này làm sao làm đến chật vật như vậy tôn phong trong mắt kinh ngạc lập tức ôm lấy nó hướng về biệt thự đi đến lập trên vai hỏa vũ lại là trong mắt hiếu kỳ nhưng cũng chỉ là hơi hơi quét mắt vẫn như cũ ngoan ngoan đứng tại tôn phong trên vai vừa mới thay xong y phục đi ra tôn tiểu thánh gặp được vội vàng chạy tới tôn phong trước tiên liền thấy hư nhược đ i ệ p chủ ba ba đây không phải đ i ệ p chủ sao ừng hiện tại tìm một chỗ cho nó nạp điện tôn phong không do dự ôm lấy nó thì vọt vào quét gặp đại s ả n h ổ điện tôn phong nắm lấy cái đuôi của hắn thì thọc đi vào Xì xì xì. cương đại điện lưu v ọ t tới tôn phong một trận run rẩy đỉnh đầu cũng là cổ, cổ khói trắng bốc lên chẳng qua hiện nay tôn phong thực lực tăng nhiều cũng không có chuyện gì đến là trên vai một mực chưa từng xuống hỏa vũ tựa hồ không có chuyện gì giống như tò mò nhìn tóc n ế t lên tôn phong t ỳ cạm t ỳ cạm t i ệ p chủ cắm điện vào t i ệ p chủ toàn thân chấn động trong mắt một vệ thần quang loay qua t i ệ p chủ người nào đánh ngươi nữa nhìn lấy hư nhược t i ệ p chủ tôn tiểu thánh phẫn nộ nói ra t ỳ cạm t ỳ cạ m rất hiển nhiên t i ệ p chủ nhìn đến tôn tiểu thánh chỉ là hung hăng tì cạm tì cạ một mặt hưng phấn lại không nói ra cái gì xa xa tiểu h ắ c khuyển cũng là s ô n g tới cái này đã từng điện đến bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ ra hỏa tựa hồ trưởng thành một chút tốt tiệc trụ tại nạp điện thì không nên q u ấ y dày nó vung tay ra tôn phong đối với tôn tiểu thánh nhẹ nói nói tuy nhiên trong lòng có điểm có thể linh tiệc trụ dáng vẻ bất quá đối với nhiệm vụ như vậy tôn phong là tràn đầy hoan hỉ vẹn vẹn cần phải bỏ ra một chút tiền điện liền có thể thu hoạch đông đảo danh tiếng lãi đều mà không lỗ mua bán ừ gặp t i ệ p chủ tựa hồ thật cần nạp điện tôn tiểu thánh lưu luyến không rời đi ra ba ba vì cái gì t i ệ p chủ đều có thể tới nạ rủ tổ ca ca vẫn luôn không đến a thu hồi ánh mắt tôn tiểu thánh không khỏi l ệ n h ra cái đầu hỏi trong mắt tràn đầy không hiểu ngươi nạ rủ tổ ca ca hiện đang bận b i ể u tu luyện không có thời gian tới t ô n phong sờ lên đầu của hắn nhẹ nói nói nạ dù tổ hiện tại đã sớm tốt nghiệp chỉ sợ đều bận rộn làm nhiệm vụ bị nhân h ủy thác tỷ lệ sợ là rất rất nhỏ ừ tôn tiểu thánh trong mắt rõ ràng có thể thấy được thất vọng ngẩng đầu quan sát tôn phong không khỏi nói tiếp ba ba người đi tắm một cái đi nhìn ngươi toàn thân đều bẩn thỉu tôn phong túi đầu xem xét nhất thời sắc mặt xấu hổ lúc trước bị hỏa vũ phun ra gương mặt lửa tăng thêm vừa mới lại bị đ ị a giật tóc rối b ờ i trên thân cũng là tối như mực Tốt. các n g ư ơ i đi r ừ n g dầm chơi đừng đi động tiệc h ủ chờ nó nạp điện kỹ lại tìm nó chơi tôn phong đặc biệt bàn giao tiệc t r cái kia suy yếu dạng Tôn chương o o n g h ba trăm sáu mươi sáu dung chuyển g i a hỏa này vì cái gì như thế dính ta nhìn qua yên tĩnh rừng ở trên vai hắn hỏa vũ tôn phong gương mặt phiền muộn chi sắc liền hắn tắm rửa đều muốn đứng ở trên người hắn không đi cái này đ ỉ lại trình độ để tôn phong có chút sợ hãi à đối mặt tôn phong ánh mắt hỏa vũ cái đầu nhỏ thân mật dán vào lỗ t a i của hắn ai tôn phong thật sâu thở dài lộ ra có chút không thể làm gì nhiệm vụ tường tình không nhìn thấy hắn căn bản cũng không biết rõ nói chuyện gì xảy ra khẽ lắc đầu tôn phong liếc mắt góc tường t chủ, thả người nhảy lên thì nhảy ra ngoài t ử quang nhàn nhạt dây dưa b ố n phía hỏa vũ nhu thuận đứng ở tôn phong trên vai không nhúc nhích một chút một cái trắng ngày trôi qua điệp chu lại là tinh thần rất nhiều bất quá vẫn như cũng là vểnh mông ngồi s ổ m ở góc tường t ỷ cạm t ỷ cạm gọi cái vui mừng xem ra bình tĩnh thế giới liền muốn bị đánh vỡ nhìn điện thoại di động phía trên một cái kia cái tin tức tôn phong nhẹ nói nói thì cái này mấy cái ngày các nơi trên thế giới bao quát hoa hạ bên trong phạm tội sự kiện đề cao mạnh mà lại cơ bản đều có giác tỉnh giả bóng người đăng ký trong danh sách giác tỉnh giả còn tốt không dám công khai có thể khẳng định còn có càng nhiều giác tỉnh giả ẩn từ một nơi bí mật gần đó cũng không muốn bị quản chế với quốc gia huyết nguyệt đi qua thời gian lâu như vậy muốn quen thuộc cơ bản đều quen thuộc đối với thực lực bản thân rất nhiều người đã có minh xác nhận biết mỗi người đều muốn làm lụng nhân vật chính bây giờ có thực lực cường đại bực này ý nghĩ tự nhiên càng thêm nồng đậm điểm tiến lúc trước cái kia giác tỉnh giả diễn đàn quả nhiên cơ bản đều là các nơi trên thế giới bạo động sự kiện càng khoa trương hơn là c h âu Âu có cái nho nhỏ quốc gia lúc trước trắng trận bắt giết giác tỉnh giả tiến hành cơ thể sống nghiên cứu bây giờ bị giác tỉnh giả đánh bất ngờ một nước thủ lĩnh đều bị đánh giết chỉnh quốc gia lâm vào tê liệt bên trong tựa hồ bị quốc gia kia ảnh hưởng không ít giác tỉnh giả tự phát tổ chức thành lập giác tỉnh giả liên minh thậm chí tại châu á khu bản t h ố i tôn phong cũng phát hiện không ít hoa hạ giác tỉnh giả bóng người đây chỉ là trên mặt nổi tôn phong tin tưởng ngầm sợ đã có không ít dạng này tổ chức bất quá coi như giác tỉnh giả mạnh hơn dù sao cũng là cá thể tại quốc gia quái vật khổng lồ này trước đó vẫn là nhỏ yếu tồn tại mà lại không ít quốc gia đều nắm giữ vũ khí hạt nhân đừng nói bọn họ cũng là tôn phong cũng không dám hứa chắc chống đỡ được những thứ này kinh khủng vũ khí xuất hiện kể trên loại tình huống đó cũng chỉ là một số không có thấy xa quốc gia đại bộ phận quốc gia vẫn là như hoa hạ giống như lung lạc chiêu an những thứ này giác tỉnh giả tuy nhiên giác tỉnh giả thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy hai bên một trận chiến đấu nhưng đối với đánh bất ngờ chẳng thủ tìm hiểu tình báo tuyệt đối vượt qua phần lớn binh lính bất quá đối với những thứ này tôn phong tự nhiên là không có hứng thú gì chỉ cần không chọc tới hắn quản ngươi thế nào hắn hiện tại chỉ muốn thật tốt tu luyện sớm làm luyện thành bát c ử u huyền công chuyển một cái trong khoảng thời gian này tu luyện mặc dù không có đột phá có thể tôn phong rõ ràng cảm giác nhục thân mạnh không ít lớn nhất chủ yếu nhất một chút tôn phong phát hiện hắn đối với hỏa diễm khống chế năng lực càng thêm thuần thục mạnh lớn Không kiểu thánh mạnh lên nguyên nhân, hay hắn huyền phong tôn công. tôn lên nguyên luyện Đến mong mạn biết bởi bởi bát tiểu tu một là là vì vì mức mực đợi dễ kỳ ồ xạ g ngồi n vẫn không có xuất hiện, tuy nhiên trong đôi mắt lúc nào cũng đều có cảm giác lạnh như băng, nhưng vẫn luôn là tam câu ngọc xạ gì gặng. g giác gì đôi có lúc có cảm câu xuất xạ tuy đều mắt tam là trong đại sảnh tôn phong đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình trong mắt kinh ngạc nhìn qua giường rậm nhìn về phía hắn vậy mà cảm giác được một cỗ cường đại tinh thần ba động tựa hồ là người nào đột phá bay tán loạn mà đi tôn phong quét qua nơi xa không khỏi trong mắt giật mình vốn cho là là trong rừng rậm cái nào đó động vật đột phá không nghĩ tới ngọn nguồn lại là tại alinz giờ phút này gặp nàng lập ở trong sân trong mắt nồng đậm vẻ vui mừng tôn phong đại ca gặp tôn phong xuất hiện alinz một mặt vui cười chào hỏi người đột phá cảm giác cả alinz trên thân chậm rãi tiêu tan nhạt đi xuống tinh thần ba động tôn phong nhẹ giọng hỏi ân một cái đại cảnh giới đột phá ta hiện tại đã là thất cấp ma pháp sư á linh hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt cái đầu nhỏ thật cao ngẩng lần trước ăn đến cái kia quả đào thịt nàng đều còn không có hấp thu xong á linh suy đoán chỉ cần hoàn toàn đem những năng lượng kia hấp thu nàng nói không chừng đều có thể phá vỡ mà vào bát cấp ma pháp sư thất cấp ma pháp sư tôn phong trong mắt mê hoặc dù sao đối nàng cái này cái gọi là đẳng cấp cũng không rõ ràng ma pháp sư chia làm một đến chín cấp cấp chín mạnh nhất trên đó là thánh cấp ma pháp sư còn có thần cấp ma pháp sư a l i n h n h ẫ n m ạ i tâm tư giải thích nàng nhỏ như vậy tuổi tác liền có thể có thực lực như thế tại toàn bộ tinh linh tộc đều xem như thiên tài đương nhiên cũng cùng tinh linh tộc đã lâu thọ mệnh có quan hệ kỳ thật bọn họ cũng không thích tu luyện sinh hoạt tại tinh linh xâm lâm bọn họ theo thời gian trôi qua thực lực hội một cách tự nhiên mạnh lên cái kia ngươi thật tốt tu luyện tôn phong gật gật đầu trong mắt cũng là kinh ngạc tựa hồ trước kia đã xem không ít dị giới đại lục tiểu thuyết ma pháp sư đẳng cấp cũng là như thế phân giống như cựu cấp ma pháp sư cũng đã là nhân loại đỉnh cấp cường giả ân trải qua vong linh s ầ m l ớ n alin bây giờ cũng hiểu biết vô luận là ở đâu bên trong thực lực mới là trọng điểm lập tức đứng tại chỗ cảm thụ được mới thực lực quét mắt sinh mệnh c h i thụ bên cạnh tôn phong n g o ạ i ý muốn phát hiện cây kia tiểu đào giống thế mà cao lớn không ít xem ra chỉ cần cấp chút thời gian nói không chừng còn thật có thể trồng ra một mảnh rừng đ à o khẽ lắc đầu tôn phong thân hình nhảy lên thì nhảy lên ngọn cây đ a ngoài định đồng luyện hắn, đồng nhiên tu t r n điện động g gáo túi thoại di động lại l h ơ cửa h chút. thánh thoại hỏa không phải mới vừa ở đại sành chơi hả, thoại cho hắn. phong, hai thì chuyển thánh ấ Lấy n động tôn điện này điện Trong tôn nối, bên đến tôn tiểu thánh thanh Ngoài đại một gọi Gia gọi xem mới làm mắt mới âm. xét, tiểu tới. kết tiểu lại là ra vừa sao vừa Ba ba. quái kỳ ở có người tìm ngươi ngươi mau lại đây đi nói xong trực tiếp liền n g ư rồi tôn phong hơi s ữ n g sở tiểu gia hỏa này tử kiền cái gì đúng là có bận rộn như vậy trong đầu mê hoặc tôn phong đi trở về biệt thự chỉ thấy tôn tiểu thánh ngồi s ổ m ở tiệp chủ trước mặt nói nhỏ không biết lại nói cái gì tiểu h á c khuyển cũng là nằm sấp ở một bên gật gu đắc ý liên hệ giao m à t h ô i nhẹ nhàng lắc đầu tôn phong mở ra cửa lớn chỉ thấy n ô n lão bản cuộn tròn thân thể đứng ở ngoài cửa tôn tiên sinh ngươi nhưng muốn giúp ta một chút ta gặp tôn phong xuất hiện n ô n lão bản sắc mặt vui vẻ luôn miệng nói người trước tiến đến đi quét gặp hắn bẩn thiệu dáng vẻ tôn phong trong mắt nghi hoặc thân làm một cái thương nhân thế nhưng là lớn nhất cược thể diện nhìn bộ dáng kia của hắn giống như mấy ngày không có chỉnh lý một dạng v â n v â ngôn lão bản liên thanh đáp thân hình chậm rãi đi đến tôn tiên sinh muốn không phải tình thế nghiêm trọng ta cũng sẽ không đến đây làm phiền ngươi đi vào ngôn lão bản nhìn qua tôn phong trong mắt vội vàng thế nào nhìn hắn cái kia một bộ thất kinh dáng vẻ tôn phong kỳ quái hỏi dù sao đáp ứng ban đầu hắn hơn nữa còn cấp tôn phong đưa không ít dự tài cũng không tiện đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa chương ba trăm sáu mươi bảy đánh nhau ăn đồ nướng sự tình cùng b á t cực môn có quan hệ nôn láo bản sắc mặt trắng bệnh hắn làm dược tài sinh ý thỉnh thoảng sẽ tiếp xúc đến một số hành tẩu giang h ồ người đối với b á t cực môn cũng là nghe qua loại kia môn phái võ lâm cũng không phải hắn có thể chọc được nguyên lai đoạn thời gian trước b á t cực môn mấy cái tên đệ tử tại kim lăng không hiểu biến mất mà bọn họ đến kim lăng mục đích chính là vì lúc trước cấp tôn phong d ư tài bây giờ dược tài không có thu hồi đi người cũng không thấy khẳng định hoài nghi đến trên người hắn nếu như chỉ là cá nhân hắn thì cũng thôi đi nhưng hôm nay sự tình đã liên lụy đến người nhà của hắn đành phải đến đây xin giúp đỡ tôn phong là mục thành mấy người tôn phong nao nao nhẹ giọng hỏi vâng nôn l á o bản t ú i đầu không có nhìn tôn phong trong lòng của hắn kỳ thật có chút hoài nghi là tôn phong gây nên dù sao lúc trước tôn phong ngay tại hắn cửa tiệm dạy dỗ mục thành mấy người đối với những thứ này võ lâm nhân sĩ nôn lão bản thế nhưng là rất rõ ràng khoa ý ân cựu tuyệt không kéo dài bây giờ tôn phong bình yên vô sự mà m ộ c thành mấy người không thấy t â m hơi nói cùng tôn phong không quan hệ hắn đều không tin bọn họ hạ ngươi trong ba ngày tìm ra hung thủ tôn phong trong lòng buồn cười ân hôm nay đã là ngày cuối cùng buổi tối bọn họ liền muốn đến nhà ta bắt người nôn lão bản cúi đầu nếu như có thể hắn đương nhiên không nguyện ý tùy tiện phiền phức tôn phong dù sao đã giúp lần này về sau muốn lại mời tôn phong có thể sẽ không có dễ dàng như vậy người đi về trước đem địa chỉ phát cho ta ta trễ giờ liền đi qua vừa vặn muốn thu thập cái này bắt cực môn không nghĩ tới đưa tới cửa tôn tiên sinh cái này bắt cực môn là trên giang hồ có tên môn phái gặp tôn phong xem thường nôn lão bản gấp giọng nói ra mục thanh bất quá là một người trong đó đệ tử nho nhỏ hắn thật đúng là sợ tôn phong một cái chủ quan dù sao hắn hiện tại nhất r a già trẻ đều cùng tôn phong buộc ở cùng nhau tốt ngươi hồi đi là được buổi tối ta sẽ đi qua tôn phong ngắt lời hắn đối với bắt cực môn tôn phong có thể so sánh ngôn l á o bản rõ ràng nhiều hắn hiện tại là tiên thiên cường giả tại toàn bộ trong trốn võ lâm đều là phượng m a u lân giác tồn tại cũng có lẽ bây giờ linh khí hồi phục lại khả năng lần lượt sẽ có cái này nhóm cường giả xuất hiện nhưng tôn phong thủ đoạn lại không chỉ là những thứ này cũng là bây giờ trên vai hỏa vũ mấy cái hỏa sự tình là có thể giải quyết một cái nho nhỏ bắt cực môn hoàn toàn cũng là đánh một chút theo gió muốn không phải lúc trước đáp ứng nôn lão bản tăng thêm cái này bắt cực môn tìm đường chết tôn phong đều không thèm để ý vâng nôn lão bản không nói gì thêm sắc mặt lo lắng đi ra ngoài ba ba hắn tới làm gì a gặp nôn lão bản rời đi tôn tiểu thánh lệch ra cái đầu đi tới n g ư ờ i đều nghe thấy được còn hỏi cái gì quét gặp tôn tiểu thánh trong mắt linh quang tôn phong vuốt vuốt đầu của hắn hh ba ba đợi lát nữa cũng mang ta cùng đi chứ tôn tiểu thánh hắc hắc cười to một mặt cao hứng nhìn qua hắn nhìn hắn cái kia trong mắt vẻ kích động muốn không mang tới hắn cũng khó khăn thu thập một chút đợi lát nữa giải quyết xong sự tình chúng ta thì ra ngoài ăn đồ nướng quá tuyệt vời ta đi hỏi một chút ta l i n h nhìn nàng có đi hay không tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ không chỉ có thể ra ngoài lãng còn có thể đi bữa ăn tối thật sự là quá hoàn mỹ nói xong chạy đi như bay ra ngoài tôn phong lại là lắc đầu bây giờ alin h vừa đột phá khẳng định phải củng cố thực lực quả nhiên một hồi thời gian tôn tiểu thánh thì một mặt thất vọng đi trở về đi thôi tôn phong nuốt vuốt đầu của hắn nhẹ nói nói tì cạp tì cạ đang muốn đi ra ngoài mấy người đột nhiên nơi xa vang lên tịp chủ thanh âm tiểu thánh có phải hay không tịp chu muốn muốn đi ra ngoài cùng ở phía sau tiểu hắc khuyển trong mắt giật mình nghi hoặc nói ra gặp tôn tiểu thánh ngẩng đầu hướng hắn trông lại tôn phong trận trắng mắt nói ra nó muốn đi ngươi liền đem nó mang lên đi ừ a tôn tiểu thánh chạy tới trực tiếp đem tiệp chùi nổ xuống hưng phấn ôm vào trong ngực tôn phong khẽ lắc đầu mở ra post chờ hướng về ngôn lão bản gửi tới địa chỉ chạy đi một hồi thời gian tôn phong đã đến cũng là khu vực thành thị một chỗ không tệ khu biệt thự cha cha còn có như thế một mảng lớn hồ không hồ cũng là kim lăng đỉnh cấp khu biệt thự nhìn cách đó không xa hồ nước tôn phong trong mắt kinh ngạc cùng phú quý sơn khu biệt thự không giống nhau trước mắt biệt thự là lượn quanh hồ xây lên phong cảnh cũng coi là không kém mỗi ngày trà trước sau khi ăn xong có thể ở bên hồ đi một chút đến là thoải mái vui vẻ mục đích tuy nhiên so h u y ề n vũ hồ tiểu không ít nhưng tại thành phố trong vùng đã coi như là rất tốt ba ba là cái kia tòa nhà cùng ở bên cạnh tôn tiểu thánh lấy tay chỉ một cái nơi xa lớn tiếng nói đi tôn phong sớm liền thấy dẫn trước đi tới đứng tại trên vai hắn hỏa vũ cái đầu nhỏ tứ chuyển trong mắt tràn đầy hiếu kỳ ta đến nhấn chuông cửa ôm l ấ y t i ệ p chủ tôn tiểu thánh nhảy dựng lên tay nhỏ liền đâm len keng len keng có thể một hồi thời gian trong phòng yên tĩnh một mảnh căn bản cũng không có người đến lái môn a cửa mở đứng trên mặt đất tiểu hát khuyển đột nhiên cái đầu nhỏ c h ắ p tay kinh ngạc nói tôn tiểu thánh gặp này lập tức đẩy cửa ra đi vào theo ở phía sau tôn phòng lại là trong mắt lóe lên một tia mê xác đi đến bên trong một mảnh đen kịp nhưng tôn phong lại cảm giác trước mắt đông đảo khí tức sơn đen mà hắc làm sao đều không bật đèn đen nhánh trong phòng chuyển đến tôn tiểu thánh phản nàn thanh âm x o t xoạt x o t xoạt không đợi tôn phong tìm tới chốt mở cả phòng đột nhiên chiếu rộng thoáng mãnh liệt ánh đèn tôn phong không khỏi lấy tay hơi hơi cản tại phía trước một hồi thời gian thì thích đứng hoàn cảnh t r u n g quanh chú mục mà đi như hắn sở liệu chỉ thấy yên tĩnh trong đại sảnh đứng đầy người có hai ba mươi cái từng cái thân hình khôi n ô tất cả đều lạnh lùng nhìn bọn họ bên trong mặt đất lại là cột ba người đang có lúc trước đi tìm hắn ngôn lão bản ngoại trừ ngôn lão bản còn có một tên trung niên phụ nhân và một tên cô gái trẻ tuổi nhét chung một chỗ trong mắt hoảng sợ nhìn qua bốn phía quét gặp tôn phong xuất hiện ngôn lão bản nhất thời sắc mặt đại hỷ hắn thật đúng là sợ tôn phong không đến đáng đ ợ i trông thấy cùng ở một bên tôn tiểu thánh tiểu hắc huyền không khỏi thần sắc sai lăng tại hắn phỏng đoán bên trong tôn phong coi như không mang đội đến cũng chỉ ít mang lên một số thủ. Tình cảnh trước mắt, thấy thế nào đều giống như cơm nước mang lên Tình nào giống như thủ. thấy thế ít một trợ mắt, số song đều ô i bồi tiếp hải tử đi tử chó. ra rắc ô ô, hoa các ngươi làm sao có thể để người ta buộc tại trên mặt đất ngó giao rác tôn tiểu thánh thứ liếc mắt một cái liền nhận ra trên đất ngôn láo bản không khỏi lớn tiếng nói gia hòa này nói thế nào cũng đã tới nhà hắn mấy lần nên tính là chính mình người bây giờ gặp hắn bị băng tại trên mặt đất tôn tiểu thánh đi tới kéo lấy cái kia dây thừng kéo một phát liền đem hắn ra. Đứng nơi xa mọi người, hắn phóng Đứng đem ra. xa chương ũ n g k ô tôn không ngôn n động, thánh động Tránh g gặp có tác, mi đầu lại là không tự chủ co lại. Tránh thoát ngôn lão bản, lập tức đầu bất bản, quét tiểu tự rụt thoát quá lập mi lại lại. h là lão ba trăm sáu mươi tám thu ngươi làm đồ chính bên trong ngồi ở trên ghế s a lon một tên thanh niên nhìn cũng chưa từng nhìn ngôn lão bản mấy người một đôi mắt lạnh lùng nhìn tôn phong có thể tôn phong cũng không c o i nhìn hắn mà chính là nhìn phía bên cạnh ngồi đ ấ y uống trà láo giả m á i đầu bạc trắng chỉnh t ề đâm ở sau so với còn lại mỗi cái một thân trang phục láo giả thân mang một kiện đơn bạc màu trắng tay háo dài đường trang ngồi ngay ngắn chỗ đó lộ ra cực kỳ tự tin phảng phất hết t h ả đều n ắ m trong lòng bàn tay đối mặt xuất hiện tôn phong mấy người nhìn cũng chưa từng nhìn khoảng chừng tôn tiểu thánh kéo đứt dây thừng thời điểm Ánh m ắ tôn xéo qua hơi hơi quét qua qua. chuyên hơi hơi chen thưởng thức. cái một trà, tâm t Bưng lấy tiên tới mắt trong thể mặt trắng bệnh, thần Tôn sinh. hai đi hai kinh bên Bên Vịn nữ ngôn bản, ánh vẫn như hoảng cạnh nữ, càng bệnh, hoàng. Ấn. sợ. sắc sắc khó lão là cụ có phong nhẹ nhàng lên tiếng nhìn về phía lao giả kia trong mắt lại là lóe qua một vệ thất vọng cho hắn cảm giác lao giả kia khí thế tuy là không yếu có thể so sánh với hắn trên lệch không phải một chút xíu gặp tôn phong t ĩ n h t ĩ n h đứng ở tại chỗ đoan tọa thanh niên sầm mặt lại trong mắt lạnh đáng sợ thiếu môn chủ để cho ta đi chiếu cố hắn còn không đợi đoan tọa thanh niên vọt ra đứng yên một tên nam tử thực sự bước ra ngoài quét gặp tình cảnh trước mắt tôn phong thần sắc không thú vị t i ể u ra gia hỏa giao cho ngươi đừng đánh tử là được liếc mắt một bên nóng lòng muốn thử tôn tiểu thánh tôn phong tùy ý nói ra bực này tiểu nhân vật bao quát lao giả kia ở bên trong tôn phong đều không có hứng thú gì thực lực yếu một gà võ đạo một đường bước vào tiên thiên cái kia đã là một thế giới khác há lại bọn họ có thể hiểu gặp tôn phong thế mà để một đứa bé nên đón đối diện mọi người chỉ là sắc mặt tức giận bên trên ngôn lão bản ba người nhưng là sợ ngây người trước mắt đều là võ lâm cao thủ ngươi gọi một đứa bé đi lên đây là người chơi nhà đâu được rồi tôn tiểu thánh có thể thật hưng phấn tại ngôn lão bản trong ánh mắt kinh ngạc liền chạy đi lên hừ v ọ t ra tới hán tử cũng liền hai mươi tuổi quét qua tôn tiểu thánh khe to mày nhất trưởng hướng phía trước oanh tới t r ư ở n g chưa đến không trung tiếng do vun vút chuyển đến uy lực đến là không kém nhìn ta t r ứ n g gà lớn quên đầu đối mặt cái kia sắc bén nhất trưởng tôn tiểu thánh không có quá nhiều chiêu thức một đấm đánh qua xoạt xoạt một đạo tiếng vang lanh lảnh chạy tới trăng hán thân thể đột nhiên một trận nơi bả vai trắng như tuyết sương cốt đâm đi ra cả n g ư ờ i càng là bay ra ngoài t r u n g điệp đụng ở phía xa trên vách tường toàn bộ đại sảnh làm yên tĩnh bao quát nơi xa uống trà l ã o giả tất cả đều nhìn phía tôn tiểu thánh đừng nói nhất quyền đem một cái người luyện vo đánh bay cũng là một cái bình thường trăng hán thường nhân cũng khó có thể làm đến bây giờ xuất hiện tại một đứa bé trên thân đã không chỉ là dùng kinh ngạc để hình dung thiên sinh thần lực đứng tại tôn phong bên trên ngôn lão bản nuốt một ngụm nước bọn dọa đến lời nói đều cũng không nói ra được thế này sao lại là sát vách nhà bên tiểu bằng hưu hoàn toàn cũng là hình người tiểu bạo long tiểu tử ra tay ác như vậy muốn chết quét gặp đồng môn thê thảm dạng ba tên thanh niên vượt chạy mà ra lại là đồng thời hướng về tôn tiểu thánh đánh tới ha ha các ngươi cùng lên đi dù sao đều không phải là đối thủ của ta tôn tiểu thánh một tay ôm lấy vị chủ rội ra một tay khinh thường nhìn lấy trước mắt mọi người nói liền thực sự mà lên chạy tới mấy người chỉ thấy trong mắt mấy đạo chân ảnh tiếp lấy tất cả đều bay ra ngoài gặp tôn tiểu thánh vậy mà như thế mạnh trong sảnh đứng đấy hán tử lại là không còn lưu lại từng cái tất cả đều dâng lên không có xinh đẹp động tác cũng là nhất quyền nhất cước nguyên một đám tráng hán đánh nằm xuống phút chốc thời gian đại sảnh thì nằm một chỗ nam tử từng cái thần sắc thống khổ nằm trên mặt đất kêu thảm ngồi ngay ngắn ở trên ghế s a lon thanh niên nuốt một ngụm nước bọt tràn đầy thật không thể tin nhìn qua ngẩng đầu đứng thẳng ôm lấy cổ quái sủng vật tôn tiểu thánh thanh niên trong mắt cũng không có vẻ sợ hãi đang lúc thanh niên muốn xuất thủ thời điểm bên trên lão giả chậm rãi đứng lên hai mắt lửa nóng nhìn qua tôn tiểu thánh phất phất tay ra hiệu thanh niên kia không dùng ra tay tiểu b ă n g hưu có hứng thú hay không luyện võ a lão giả chậm rãi ngồi xuống thần s ắ c kích động nhìn tôn tiểu thánh thiên sinh thần lực muốn là phối hợp bắt cực môn trường pháp quyền kình đây tuyệt đối là thiên tài võ học nhận lấy người này mười năm về sau bắt cực môn tất có thể nổi danh võ lâm muốn muốn đánh nhau cũng nhanh đến đừng nói nhảm lầm bà lầm bầm chúng ta chờ lát nữa còn muốn đi ăn đồ nướng tôn tiểu thánh tay nhỏ chỗ dựa một mặt nghiêm túc nhìn qua láo giả ha ha quả nhiên đầy đủ cuồng láo giả không những không giận mà còn lấy làm mừng tại chỗ cười ha ha tôn phong có đúng không chỉ cần ngươi để tiểu hài này bái nhập ta bắt cực m ộ n dưới trước kia ân đoán xóa bỏ đứng lên láo giả lắc lắc ống tay háo mặt mũi tràn đầy tự ngạo nhìn qua tôn phong giọng nói kia phảng phất cực lớn ban ơn đồng dạng tôn phong không có biểu tình gì bên trên ngôn lão bản lại là trong mắt vui vẻ cái này có thể nói là phương pháp giải quyết tốt nhất phốc phốc đứng chắp tay lao giả đ ỗ n g nhiên con người xuống mặt có vẻ đau xót hơi hơi cúi đầu chỉ thấy tôn tiểu thánh một đấm đánh vào bụng hắn phía trên đều nói không muốn phí lời nói nhảm nhiều như vậy tôn tiểu thánh thu hồi nắm tay nhỏ một mặt tức giận nhìn qua láo giả làm sao có thể lao giả ôm bụng trong mắt thật không thể tin thân hình lảo đảo lui lại chú mục mà đi tôn phong rõ ràng có thể thấy được lão giả trong mắt một vệ hoảng sợ da da người thế nào sau lưng có chút tức giận thanh niên gặp lão giả đi lại tập t ễ n không khỏi bước nhanh đi tới đã thấy lão giả sắc mặt tái nhợt trong mắt kinh hãi hán hắn hủy đan điền của ta lão giả trong mắt hoảng sợ đưa hai tay run rẩy chỉ tôn tiểu thánh hắn đều còn chưa kịp bày ra công phu chưa kịp bày ra nhất môn c h i chủ phong thái thế mà trực tiếp bị trước mắt tiểu hải tử đánh thành phế nhân xa xa ngôn lão bản trận tròn mắt hắn không nghĩ tới tôn tiểu t h á n h thế mà xuất thủ còn phế đi lão giả kia đan điền tuy nhiên không phải người luyện võ có thể cũng biết đan điền trọng yếu thằng con hoang người muốn chết người luyện võ chú trọng nhất đan điền đan điền một hủy so như phế nhân không thấy sau lưng lão giả lúc trước long hành h ổ bộ thần thái phi dương bây giờ đi bộ đều có chút run r u ẩ y muốn không phải thanh niên kia vịn sợ là đến đặt mông ngồi dưới đất người cũng giống vậy đi gặp thanh niên kia m a n g hắn tôn tiểu thánh cũng không có khách khí vẫn như cũng là nắm tay nhỏ vung đi lên xoát xoát xoát xoát vượt quá tôn tiểu thánh dự kiến thanh niên cũng không có chạy lên mà chính là phất tay mấy đạo hàn băng phong tới không chỉ có là một tên người luyện võ còn là một vị giác tình giả tôn tiểu thánh nhất thời không quan sát hàn băng bắn tại trên trán nhất thời vụn băng văng khắp nơi làm sao có thể ba thanh niên trợn tròn mắt trước mắt tiểu hài tử thế mà cứng rắn chịu công kích của hắn gãi n g ứ a ngớ ứ một dạng i vị chủ điện hắn tôn tiểu thánh dội ra tay nhỏ sờ lên trên c h á n vụ bằng tức giận nói ra lập tức tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc không chung một đạo thiểm điện rơi xuống chính bên trong xà xà thanh niên một tiếng hét thảm thanh niên thẳng tắp ngã trên mặt đất đỉnh đầu khói đen b ố c lên tì cạm tì cạm tiếp chủ bị tôn tiểu thánh ôm tiếp chủ lệch ra cái đầu gương mặt hưng phấn chương ba trăm sáu mươi chín đó là vị chủ nôn lão bản trận tròn mắt cường đại bắt cực môn thế mà bị tôn tiểu thánh một người cấp đánh ngã nằm trên mặt đất kêu đau bắt cực môn đệ tử toàn đều xưng s ở ngay tại chỗ bọn họ lao môn chủ bị người phế đi vẫn là một đứa bé nhất quyền thì đánh nát đan điền mà bọn họ thiếu môn chủ càng là mạc danh kỳ diệu bị xét đánh chỉ có n ú t ở ngôn lão bản bên người cô gái trẻ tuổi xưng s ở nhìn qua tôn tiểu thánh trong ngực chủ ánh mắt xéo qua thỉnh thoảng quét về phía nơi xa một cái phòng ngủ cửa lớn chỉ thấy trên đó dán vào một chương ạ nỉm logo quảng cáo chính là biệt chủ tiểu ra hỏa đi đem hắn đan điền cũng phế đi giữa sân vẻ mặt của mọi người tôn phong đều nhìn ở trong mắt nhưng cũng không để bụng bây giờ thế giới sớm đã không phải ngày xưa lại chuyện kỳ quái cũng không có gì tốt kinh ngạc Tốt. tôn tiểu thánh lệch ra cái đầu trong mắt tràn đầy đắc ý mặt đất thê thảm thanh niên gặp này nhất thời biến đến thất kinh mười mấy năm khổ luyện một chiêu hủy đi như thế nào cam tâm nằm dưới đất thân thể không ngừng hướng về sau xê dịch trong mắt lại không lúc trước bình tĩnh bốn phía gào thảm đồng môn sư huynh đệ nhìn qua bước nhanh đi lên trước tôn tiểu thánh căn bản là không có người dám ngăn cản lão môn chủ đều bị phế đi bọn họ đi lên cũng liền cùng một xuống tràng về phần bọn hắn cái kia cường đại lão môn chủ giờ phút này dựa vào ở trên ghế salon đưa hai tay trong miệng liên tục khe nói hiển nhiên nhất t r i ề u bị phế đã có chút phản ứng không kịp đừng tới đây đừng tới đây n ằ m dưới đất thanh niên quét gặp tôn tiểu thánh trong ngực đ ị chủ trong mắt nồng đậm hoảng sợ giờ phút này hắn rốt cục biết được trước mắt tôn phong là kinh khủng đến cỡ nào còn muốn chạy chạy chấm đi lên tôn tiểu thánh một chân đạp ở bụng hắn phía trên thanh niên một tiếng hét thảm cả người quyển rúc vào một chỗ thoáng nhìn thanh niên trong mắt vẻ hoán hận tôn tiểu thánh trong lòng giận dữ giơ chân lên thì d i ẫ m tại trên hai chân của hắn a têu thảm như heo bị làm thịt n ằ m dưới đất thanh niên bỗng nhiên ngồi dậy hai mắt hoảng sợ nhìn qua hai chân chỉ thấy hai chân đầu gối vỡ nát một đoàn hai cái chân vô lực treo ở phía trên t r u n g quanh bắt cực môn đệ tử đều là trong lòng cọ rụt lại cố ý lệch ra cái đầu không dám nhìn nữa đan điền bị hủy coi như xong hai chân đều bị đánh gãy cái này liền người bình thường đều không làm được muốn tìm p h i ê n thoái về sau tới tìm ta tôn phong quét gặp trước mắt từng cái sắc mặt hoảng sợ hán tử tôn phong nhẹ nói nói côn vọng n g ư ớ khí nhưng lại làm cho bọn họ không dám có chút phản bác dũng khí vẹn vẹn một đứa bé liền thu thập bọn họ liền thực lực mạnh nhất l a o môn chủ đưa tay liền bị phế đi nhìn bộ dáng bây giờ đầu đều không hiệu nghiệm đối mặt tôn phong lời nói lạnh lùng nâng mà lên mọi người lập tức mang theo một già một trẻ nhanh chóng đi ra ngoài trước mắt tiểu hài tử thật sự là quá kinh khủng loại thủ đoạn này chỗ nào còn nghĩ đến báo thủ có thể đi bao xa thì đi bao xa nếu là dám đến nguyên một đám đánh bể đầu tôn tiểu thánh khua tay nắm tay nhỏ một mặt h ư n g phần nói gặp tôn tiểu thánh trông lại mọi người đi được càng là vội vàng nôn lão bản ngơ ngác nhìn lấy chạy chối chết mọi người trong lòng một trận sai lăng cùng lúc trước lúc đến cao cao tại thượng so sánh hiện tại phảng phất giống như chó mất chủ nhìn qua bên cạnh hướng tôn phong tranh công tôn tiểu thánh nôn lão bản phảng phất giống như một giấc m ộ n g đẹp gặp tôn phong trông lại vội vàng cung kính thanh âm tôn tiên sinh đà tạ ân cứu mạng không chỉ có cứu được tính mạng bọn họ sau cùng câu nói kia càng là vì hắn gãy mất đến tiếp sau phiền phức về sau coi như bắt cực môn muốn muốn trả thù tất nhiên cũng là chạy tôn phong đi nói liền muốn kéo lên bên trên hai người quỳ xuống tôn phong tay phải vung lên thì ngăn cản bọn họ thân là thế kỷ hai mươi mốt thanh niên vẫn có chút không quen có người quỳ gối trước mặt tôn phong nhẹ nhàng gật đầu không nói gì quay người hướng về ngoài cửa đi đến tôn tiểu thánh thì là cười ha hả cùng ở phía sau trong miệng la hét ăn đồ nướng cha cái kia là b ị chủ đứng ở ngôn lão bản bên trên nữ tử chỉ tôn tiểu thánh trong ngực c h i vật gương mặt ngạc nhiên trong thế giới hiện thực nàng vậy mà nhìn đến một cái còn sống b ị chủ còn biết phóng điện im ngay lời còn chưa nói hết liền bị ngôn lão bản nghiêm khắc đánh gãy có thể có thể đó là nữ tử nhìn qua tôn tiểu thánh bóng lưng ánh mắt lại nhìn nơi xa cánh cửa kia vị chủ đây không phải là ạ nỉm bên trong nhân vật sao làm sao bị người ôm vào trong ngực nôn l á o bản trong lòng làm sao không kinh hãi cái kia hình ảnh mỗi ngày treo ở cái kia hắn làm sao không biết có thể có một số việc biết là được rồi muốn là loạn nói ra chỉ sợ mạng nhỏ cũng khó khăn bảo vệ ba ba chúng ta đi nơi nào ăn đồ nướng tôn tiểu thánh hưng phấn đi trên đường mắt to bốn phía xem chừng vốn là cái bụng có chút đói tăng thêm vừa mới nóng hạ thân giờ phút này đã kêu cạc cạc đường cái đối diện cái kia góc đường ta vừa nhìn đến có nhà quầy đồ nướng chúng ta liền đi nơi đó đi tôn phong chỉ chỉ đối diện nhẹ nói nói ă n đồ nướng tôn phong còn là ưa thích quán ven đường cũng không phải là vị đạo tốt bao nhiêu mà là một loại tình hoài nhớ đến đã từng thời còn học sinh không ít tại ven đường xin quen nướng tốt chúng ta mau qua tới tôn tiểu thánh ánh mắt quét qua trong mắt hoan hỉ cái thứ nhất chạy tới ai ai ai đừng chạy nhanh như vậy băng qua đường cẩn thận một chút nhìn qua vung ra chân nha tử thì chạy tới tôn tiểu thánh tôn phong vội vàng nói dĩ nhiên không phải sợ hắn bị xe đụng mà chính là sợ hắn đem xe đụng ba ba mau tới mau tới tôn tiểu thánh nhanh như chấp thì chạy tới đứng tại đường cái đối diện hướng về tôn phong không ngừng mắt ra hòa này tôn phong trong mắt bất đắc dĩ không khỏi bước nhanh hơn ba bước làm hai bộ đi tới nơi xa nồng đậm khói trắng bốc lên nơi xa cùng loại với một cái quầy hàng lớn quán đồ nướng bên ngoài cũng bày rất nhiều cái bản giờ phút này ngồi đấy không ít người chạy nhanh mà đi tôn tiểu thánh lập tức tuyển một cái cái bàn lão bản lão bản đem các ngươi ăn ngon đều lên mười lần tôn tiểu thánh vô bản la lớn đem vừa mới đi tới một nữ tử cả kinh sửng sốt một chút ăn cơm nào có người dạng này mang thức ăn lên bên cạnh ăn thực khách tự nhiên cũng là liên tiếp t r ô n g lại trong mắt kinh ngạc mới đổi u tới tôn phong nhìn lấy bên cạnh sửng sốt nữ tử gật đầu nhẹ nói nói ấn hắn nói phía trên tất cả mười phần nữ tử cầm lấy cuốn vợ chăm chú nhìn qua tôn phong ân mười phần nhanh điểm tôn phong nhẹ nhàng gật đầu đừng nói mười phần thì là các ngươi hôm nay tất cả hàng tồn đều có thể cho các ngươi ăn sạch quang tốt tốt tốt người chờ một lát gặp tôn phong không phải nói đùa nữ tử sắc mặt cao hứng liền liền nói nhanh điểm a ta đều chết đói ngồi tại bên trên tôn tiểu thánh càng là liên tục thúc giục tiểu thánh bên kia giống như có bán tôn hùng a ngồi s ổ m ở tôn tiểu thánh bên trên tiểu h ắ c khuyển quét qua sắt vách cửa hàng không khỏi nuốt ngụm nước nói ra cái bàn cứ như vậy lớn tôn phong tự nhiên có thể đầy đủ nghe được ưa thích thì mua chút tôn phong lắc đầu cũng không có cự tuyệt ba ba ta đi mua ta h ẹ chặt bên trong còn có tiền tôn tiểu thánh trong mắt vui vẻ lập tức mang theo tiểu h ắ c khuyển chạy tới chương ba trăm bảy mươi bắt lấy nó tại l a o bản ánh mắt kinh ngạc bên trong tôn tiểu thánh lấy điện thoại di động ra trả tiền dẫn theo hai cái thật to hộp tiểu chạy tới Ba ba. ngươi nhìn ta mua nhiều như vậy tôn tiểu thánh đem tôm hùm để lên bàn một mặt hưng phấn mở ra bên trên tiểu h ắ c khuyển cũng là d ư n g d ư n g thét lên đỏ tươi đầu lưỡi c u ố n tới c u ố n lui muốn hay không b à bà giúp ngươi lột tôn phong một tiếng cười khẽ âm thanh nói tiếp không cần tiểu thánh đã lớn lên chính mình hội bóc vỏ tôn tiểu thánh mang theo duy nhất một lần bao tay tay nhỏ trộm tới một cái ném cho bên cạnh tiểu h ắ c khuyển chính mình cũng cầm lấy một cái nhìn trước mắt lang thôn hổ hết một người một chó tôn phong tiện tay cũng cầm lấy một cái mấy cái ăn say s ư ơ ngon n g lành bên trên mọi người nhưng là nhìn trận tròn mắt điểm nhiều như vậy đồ nướng thế mà t r ả hết hai bàn lớn như vậy t ô n hùm vừa lột một cái tôn phong quét mắt trên vai h ỏ a vũ một chút do dự không khỏi đẩy tới h ỏ a vũ tới đã được một khoảng thời gian rồi có thể tôn phong căn bản liền không có thấy nó ăn xong cả ngày đều đứng tại tôn phong trên vai không ăn không uống không kéo không vung cũng không cần ngủ giống như một cái máy móc m ộ dạng đối mặt tôn phong đưa tới thực vật hỏa vũ liếc mắt lang thôn hổ hết tôn tiểu thánh tiểu hắc khuyển há m ồ m một hàm thì nuốt vào tiếp theo tại tôn phong ánh mắt kinh ngạc bên trong hỏa vũ dương cánh bay xuống đứng tại trên bàn chu cái miệng nhỏ hợp lại thì mổ ra một cái t ô n hùm tốc độ kia đừng đ ể cập có bao nhanh lập tức ăn say sương ngon lành ai nha không muốn cùng ta đoạt tiểu hắc khuyển coi như xong dù sao miệng một gặm một gặm cả bởi mới mở ra một cái trước mắt hỏa vũ miệng nhỏ liền mổ một hồi liền bị hút đi ra gâu gâu gâu bên trên tiểu h ắ c khuyển cũng đưa ra ý kiến phản đối hòa vũ ngửa cái đầu tròn căng ánh mắt trứng mắt nhìn hai người đang ăn trước mặt tôn tiểu thánh cũng mặc kệ nguyên một đám nắm trong tay tiểu h ắ c khuyển khoa trương hơn sắc đều không lột trực tiếp một miệng nuốt xuống điểm đồ nướng còn chưa lên mua tôm hùm liền đã bị mấy người c ấ p gầm sạch t ố t t ố t ta lại đi mua điểm nhìn lấy mấy cái muốn đánh ra hỏa tôn phong liền liền nói đứng dậy hướng về bên trên t ô n h ù n cửa hàng đi đến vốn là nhìn chăm chú mà đến mọi người nhưng là trợn tròn mắt chó ăn t ô n h ù n còn có thể tiếp nhận cái này chạy ra đến một con quạ ăn t ô n h ù n vậy liền để bọn họ ngạc nhiên bất quá nhìn tôn tiểu thánh mấy người ăn đến vui mừng cũng không có phía trên tới q u ấ y giày đến là có mấy người lấy điện thoại di động ra vỗ video một hồi thời gian tôn phong lại để ba hộp t ô n h ù n tới chính trên bàn phân chiến tôn tiểu thánh mấy người tự nhiên là mắt trong mừng rỡ bưng đ ồ nướng đi lên nữ tử sưng sờ ngắm nhìn trên bàn ăn tiểu hắc khuyển cùng hòa vũ có thể lại không nói gì thêm quản n g ư ơ i là nuôi chó vẫn là cho ăn quả đen cứu tiền dậy thì c à tôn phong mấy người rất tốt hướng bọn họ thuyết minh cái gì gọi là đại khẩu vị mới c h ư ớ c mắt thời gian phía trên đồ nướng bao quát bên cạnh mua tôm hùm tất cả đều bị đã ăn xong lão bản lại đến mười con gà nướng chân năm mươi xuyên thịt dê nướng một trăm sâu gà ngươi tốt v ớ t xuống trong tay quay trúc tôn tiểu thánh lớn tiếng nói một đôi hai mắt thật to lại là h oán hận nhìn trước mắt h ỏ a vũ gia hỏa này thân thể mới lớn cỡ bàn tay có thể ăn đồ vật thế mà so với hắn còn nhiều ngồi ở một bên tôn phong cũng là sợ ngây người vốn cho là không ăn khói lửa h ỏ a vũ giờ phút này triệt để biến thành chú mèo ham ăn ăn đến so với ai khác đều nhanh được rồi xa xa lão bản nhưng là hoan hỉ chết rồi một bàn này đã ăn mấy chục người phân lượng không nghĩ tới còn muốn gọi nhiều như vậy Ba ba. ta còn muốn ăn tôm hùm tôn tiểu thánh đi đấm vào miệng mắt to nhìn qua tôn phong bên trên tiểu hắc h u y ể n hòa vũ cũng là liên tục gật đầu mấy người các ngươi ra hỏa ai tôn phong khẽ than thở một tiếng đành phải chậm rãi đứng dậy ngoa tào bọn họ có còn hay không là người a ăn nhiều như vậy nhìn lấy lại hướng tôn hùm cửa hàng đi đến tôn phong từng cái trong lòng c h ấ n kinh rất nhiều người kỳ thật đã đã ăn xong nhưng chính là muốn nhìn một chút tôn phong bọn họ có thể ăn bao nhiêu cô ý ở bên kia chậm dại ăn tiểu bằng hưu cái này là sủng vật của ngươi sao chính đang vùi đầu ăn tiểu hắc khuyển bọn họ đột nhiên một đạo giọng nam truyền đến n g ừ n g đầu nhìn lại tôn tiểu thánh chỉ thấy hai tên nam tử đứng ở trước mắt hai mắt ngạc nhiên nhìn qua hòa vũ không có việc gì liền đi mở đừng q u ấ y dày chúng ta ăn đồ ăn tôn tiểu thánh ăn đồ ăn đều không thời gian đâu còn có tinh lực để ý đến bọn họ phất phất tay vẫn như cũ cúi đầu ăn đồ nướng không có nói ta liền đem nó bắt đi gặp tôn tiểu thánh không để ý tới hắn nam tử một tiếng cười khẽ tay phải thì hướng về trên bàn hỏa vũ c h ộ c tới a nào biết nam tử vừa vươn tay một tiếng kêu đau sắc mặt kinh sợ nhìn qua tay phải chỉ thấy cái kia trên mu bàn tay cắm một cái bóng mỡ q u e t trúc nhanh điểm lăn không phải vậy đợi lát nữa thì cắm ở cái mông của ngươi phía trên tôn tiểu thánh cầm lấy một cái thịt d ê nướng o á n hận nhìn qua hắn làm ngươi cờ mờ nở tiểu tử ngươi chán sống thanh niên sắc mặt giận dữ rút quét c h ú c một cái tay khác lật tay liền đánh tới phốc phốc máu tươi vẩy ra thanh niên phải tay nắm lấy tay trái cổ tay tích tích cộc cộc máu tươi rơi xuống chỉ thấy một cái quét c h ú c theo lòng bàn tay trái xuyên qua hừ hừ đây chính là không nghe lời xuống t r à n g tôn tiểu thánh cơ cơ bóng mỡ tay nhỏ phồng lên khuôn mặt nhỏ nói ra hôn đản bên trên đồng bạn nhìn đứng ở trên ghế tôn tiểu thánh liền muốn một chân hướng hắn đá vào cái này tôn tiểu thánh triệt để nổi giận trở tay xuất ra một cái cây gậy đập tới thanh niên một tiếng đau nhức gào giống ôm đầu thì ngồi s ổ m trên mặt đất chỉ thấy cái kia bị cây gậy đánh địa phương một cái to lớn hồng bao p h ư n g lên muốn không phải tôn tiểu thánh thu lực sợ làm một gậy đánh chết gọi các ngươi lăn còn không mau cút đi lập tức cầm lấy cây gậy liền đâm hai lần hai người đều té xuống đất phía trên hắn hiện tại muốn chuyên tâm ăn đồ ăn hơn nữa còn có tiểu hắc huyền bọn họ cùng hắn đoạn mới không có công phu để ý đến bọn họ、T. thanh niên sắc mặt trấn kinh nhìn qua tôn tiểu thánh cây gậy trong tay trong mắt một vệ nghi ngờ bọn họ tuy nhiên chú ý trên bàn hòa vũ có thể tôn tiểu thánh động tác cũng nhìn ở trong mắt nhưng căn bản cũng không có nhìn thấy hắn như thế nào đem cái này cây gậy xuất ra hai người không khỏi nhớ tới vừa mới tôn tiểu thánh cầm que chúc cắm tới động tác bọn họ cũng không có thấy rõ ràng giáp tình giả nhìn nhau nhìn một cái hai người trong mắt một mảnh kinh hãi lập tức hoảng hốt chạy về nơi xa vốn là chú ý tôn phong một bàn mọi người tự nhiên phát giác từng cái trong mắt cổ quái thế nào dẫn theo cái túi trở về tôn phong nhìn lấy chật vật chạy về đi thanh niên trong mắt một vệt mê hoặc bọn họ đi tới gây sự đã bị ta quay trở về tôn tiểu thánh lập tức tiếp nhận tôn h ù n g vui vẻ đem hộp mở ra tôn phong một tiếng nói thầm vừa mới ngồi xuống chỉ thấy nơi xa cả bàn người tất cả đều đi tới lúc trước chạy tới hai tên thanh niên chính ở trong đó chính cắn răng nghiến lợi nhìn qua tôn tiểu thánh bằng hữu Bạn gái ta t h í chương n g i gái à y qua đ e ba n cho đi. trăm bảy mươi mốt xám xịt tôn phong nhỏ k h ẽ nâng lên đầu hai mắt có thể linh nhìn lấy hắn không chỉ có là tôn phong bên trên tôn tiểu thánh cũng là d ừ n g động tắt lại hai tay cầm t ô n hùm lắc đầu liên tục trên bàn mấy người phản ứng để ôm một nữ tử đứng tại bên trên thanh niên thần sắc kinh nghi chú mục mà đi chỉ thấy một mực chui đầu vào trên bàn h ỏ a vũ mãnh liệt nâng lên đầu. Vâng. một đoàn đỏ thấm hỏa diễm phun ra, thanh niên sắc mặt kinh hãi bản năng đem cô gái trong ngực cản tại phía trước. a a a thế lương thét lên nữ tử chỉnh cái đầu đều cháy rồi. tụ tại bốn phía thanh niên đều là kinh hoàng thối lui một mặt thật không thể tin nhìn qua trên bàn hòa vũ một cái hội phun lửa quần ả đen. Trong mắt kinh hãi nam mắt tử, lập tức hãi cởi lập q u áo một thanh tre ở nữ tử trên đầu hai tay ra sức xoa bót nơi xa nhìn chăm chú mà đến mọi người đều là nhìn đến tình cảnh này nhìn qua tôn phong một bàn từng cái thần sắc c h ấ n kinh hiển nhiên đoán được bọn họ là ai nguyên bản lưu lại xem náo nhiệt mọi người nguyên một đám tính tiền đi tuy nhiên giác tỉnh giả chiến đấu nhìn rất đẹp nhưng muốn là sơ ý một chút mạng nhỏ đều khó bảo toàn một hồi thời gian hỏa thế rốt cục vào diện chỉ thấy nữ tử lông mày đã sớm bị đốt r ủ i một đầu tú lệ tóc dài cũng biến thành nôn nôn nóng nóng đến mức trên mặt tự nhiên là một mảnh đen kịt tóc của ta lông mày của ta nữ tử mò cái đầu trong mắt không ức chế được hoảng sợ nguyên lai là một cái biến dị động vật nhìn qua trên bàn vẫn như cũ cúi đầu ăn tôm hùn hỏa vũ nam tử sắc mặt k h ẽ g i ậ t mình lập tức nồng đậm sắc mặt giận dữ trong lòng kinh sợ nữ tử cũng không có trách cứ bên trên nam tử ngược lại đem lửa giận tất cả đều quái tại hỏa vũ trên thân thanh ca ngươi đem con chim chết bầm kia điện giật chết đi gặp con chưa bị hủy cho nữ tử đối với bên trên nam tử phẫn nộ nói ngươi yên tâm dám n u ổ i bạn gái ta xuất thủ xem ta như thế nào trừng trị nó nam tử sắc mặt nổi giận thần s ắ c biến có chút bạo lệ nhìn cũng chưa từng nhìn ngồi đấy tôn phong mấy người chương tay một đạo thiểm điện vạch ra hướng về hỏa vũ đánh tới tôn phong trong mắt giật mình liền nói làm sao có đảm lượng tới nguyên lai giác tình giả hắn tiện tay vạch một cái một đạo càng to tia chấp thì chạy vội trở về một đạo ánh sáng trói mắt hai đầu tia chấp không trung tấn công đều là tiêu tán trên không trung vừa mới muốn không phải hỏa vũ lưu thủ mấy người sợ là mạng nhỏ cũng bị mất còn ở lại chỗ này kêu gào nam tử sắc mặt s ứ n g sở ngơ ngác nhìn lấy cũng không quay đầu lại tôn phong cái kia động tác thuần t h ủ không thèm để ý chút nào thần sắc hiển nhiên tôn phong thực lực vượt xa hắn thanh ca nhanh giết bọn hắn bên trên nữ tử chỉ là một người bình thường chỗ nào nhìn ra được những thứ này không khỏi đứng ở một bên lớn tiếng gọi lột lấy chỗ ơi tôn phong n h ư ớ n g mày trên mặt s ẹ t qua một chút giận dữ còn không mau cút đi hơi hơi quay đầu một mặt xương lạnh nhìn qua nơi xa đứng yên nam tử tôn phong hắn chỉ muốn ăn thật ngon ăn đồ nướng không phải vậy cái nào cho đến bọn hắn bây giờ còn đang tiêu g ạ o vốn là khóc giống nữ tử nên tiếp tôn phong ánh mắt trong lòng không khỏi k h ẽ giật mình có thể nghĩ đến nam tử thân phận không khỏi trong lòng càng là phẫn nộ thanh ca nam tử do dự nửa ngày lật tay một bàn tay đánh vào nữ tử trên mặt đi hắn trở thành giác tỉnh giả đã có đoạn thời gian nhưng đối với lôi điện nắm giữ căn bản cũng không có tôn phong thuần thục như vậy một cái phun lửa quá đen còn có một cái kỳ quái tiểu hải tử hắn một người như thế nào là đối thủ lập tức không chút nào dừng lại hướng về nơi xa đi đến đi theo bốn phía thanh niên gặp lão đại đều đi tự nhiên không có can đảm lưu lại bên cạnh nữ tử hoàn toàn đ ộ n g nam tử trước mắt không phải giác tỉnh giả hả làm sao như thế sợ sờ lên dối bởi tóc bối rối đi theo ở phía xa dọa sợ lão bản thấy mọi người không có đánh lên không khỏi trong lòng trùng điệp nhẹ nhàng thở ra giác tỉnh giả năng lực lớn như vậy vừa đánh nhau đừng nói làm ăn cái này quầy hàng lớn đều phải biến mất lão bản lại đến ba phần nướng c à tím một phần lớn xào ốc đồng thả c â y điểm tôn phong dương lên tay lớn tiếng nói cách đó không xa nuốt ở trong tiệm lão bản trên mặt khóc không ra nước mắt vừa mới còn trong lòng vui mừng gặp mấy cái đại dạ dày vương hiện tại hận không thể tôn phong mấy người lập tức rời đi có thể nghĩ đến tôn phong vừa mới thủ đoạn cùng cái kia phun lửa qua đen cả người cũng không tốt t ố t t ố t vốn là trong miệng đề nghị bọn họ rời đi cũng biến thành yếu ớt đồng ý đây chính là giác tình giả còn có một cái thành tinh qua đen bọn họ chỉ là người bình thường nhưng không biết động vật cũng sẽ biến dị chỉ có thể đơn thuần cho rằng là động vật thành tinh dưới cái nhìn của bọn họ cái thế giới này đã có rất nhiều chuyện quái dị tại nhiều hơn một số cũng không có cái gì không bình thường lúc trước mặt mũi tràn đầy vui mừng nữ tử giờ phút này bưng món nan tới hai tay đều đang run rẩy nhìn qua một bên lang thôn hổ hết tiểu hắc h u y ể n trong mắt cũng là một trận sợ hãi hiển nhiên cũng coi nó là hoàn thành tinh chó ba ba những tên hư hỏng kia lại đến đây hút lấy ốc vít tôn tiểu thánh ngẩng đầu một cái nhìn qua tôn phong phía sau lưng lớn tiếng nói tôn phong nhẹ nhàng quay đầu ánh mắt xéo qua quét qua không khỏi lắc đầu liên tục đi đầu mấy người đang có lúc trước rời đi nam tử giờ phút này cùng kính đứng nghiêm một bên tráng hán bên người đưa tay hướng tôn phong chỉ tới an của chúng ta là được rồi túi đầu tôn phong không thèm để ý chút nào nói ra vốn cũng không nhiều thực khách nhìn đến tình cảnh này càng là hoảng hốt tính tiền rời đi quay h à n g lớn lão bản sắc mặt tái nhợt tránh ở bên trong cũng không dám ra ngoài l o n g ca cũng là hắn lúc trước bị tôn phong sợ chạy thanh niên chỉ tôn phong lớn tiếng nói thân là giác tình giả bị người bị hù s á m xịt đào tẩu tự nhiên trong lòng không cam lòng tiểu tử thật can đảm ngay cả ta vương nhất long người đều dám đi tại đi đầu đại hán lời còn chưa nói hết sững sờ nhìn qua nửa ngồi trên ghế tôn tiểu thánh còn muốn đánh nhau phải không a tôn phong không ngẩng đầu nói trên mặt s ẹ t qua một tia hí ngược chi sắc hiểu lầm hiểu lầm đều là hiểu lầm vương nhất long đưa hai tay trong lòng kinh sợ vậy còn không lăn cẩn thận ta lại đem người đánh bay quét gặp trước mắt cường tráng vương nhất long tôn tiểu thánh múa nắm tay nhỏ nói ra gặp tôn phong mấy người không truy cứu hắn phiền phức vương nhất long tâm bên trong nhẹ nhàng thở ra vân g vân g vân g không q u ấ y dày mấy vị mấy vị từ từ ăn ta có việc đi trước vương nhất mặt dòng sắc cung kính thân hình liền lùi lại gương mặt nịnh nọt bên trên nam tử đã sớm sợ ngây người long ca thực lực hắn nhưng là rõ như ban ngày mạnh hơn hắn không phải một chút xíu thế mà đánh cũng không đánh thì nhận sợ có điều hắn cũng không phải không náo người co lại ở một bên không nói thêm gì nữa liền hai cái lao đại đều không nói gì còn lại ra vẻ dương dương mà đến tiểu đ ệ tự nhiên lại không dám đ á n h r á m tất cả đều s á m xịt chạy hiển nhiên người trước mắt cũng không phải là bọn họ có thể gắt tội tôn phong mấy người ăn đến chính vui mừng thịnh không có để ý bọn họ ý tứ long ca người kia là rời đi tôn phong mấy cái tầm mắt của người về sau nam tử kia không khỏi kỳ quái hỏi tiểu tứ may mắn ngươi lúc trước không có xúc động không phải vậy chết cũng không biết chết như thế nào thoáng nhìn nam tử trong mắt nghi ngờ vương nhất long nhất mặt thận trọng nói ra hắn là ai vương nhất long để nam tử càng là mê hoặc người nào thế mà làm cho tại kim lăng giác tỉnh giả bên trong danh khí không tệ vương nhất long e sợ như thế đó là phú quý sơn đỉnh cái vị kia về sau không có việc gì không nên t r e o chọc bọn họ có việc càng không nên đi t r e o chọc vương nhất long ngắm hắn mắt ngữ trọng tâm trường nói ra trong lòng không khỏi nghĩ đến lúc trước bị tôn tiểu thánh nhất quyền đánh bay tình cảnh cái kia lực đạo hoàn toàn không phải hắn có thể chống cự phú quý sơn đ ỉ n h nam tử sầm mặt lại nghĩ đến cái kia nghe đồn trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ chương ba trăm bảy mươi hai ra ra nằm viện vốn cho là phải tao hương lão bản nhìn phía xa càng nhanh tốc độ rời đi mọi người trong mắt nồng đấm nghi hoặc bất quá lập tức mà đến lại là hoan hỉ dạng này thì miễn đi thay bay vạn gió cũng hóa đi bọn họ lo lắng tôn phong mấy người bị đánh chết mà không người trả tiền sầu lo c h u y ể n cơ nhanh bọn họ đều chưa kịp phản ứng tuy nhiên hiện h ư u khách nhân đã bị hù chạy không sai biệt lắm bất quá tôn phong cái kia một bàn vẫn còn thì sánh được một buổi tối đối với lao bản tâm tư t ô n phong tự nhiên không để ý đến mấy người ăn khí thế ngất trời tăng thêm lại nhiều cái hỏa vũ đại dạ dày vương ă n vào sau cùng lão bản không có nguyên liệu nấu ăn mấy người mới hài lòng rời đi giác tỉnh giả đều có thể ăn như vậy sao nhìn lấy rời đi hai người một chó đứng tại cửa ra vào lão bản trong lòng tràn đầy nghi hoặc bất quá tối nay là không dùng làm thêm giờ có thể sớm một chút thu quán về nhà trở lại biệt thự về sau tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển tự nhiên là mặt mũi tràn đầy hưởng thụ nằm tại sinh mệnh c h i thụ phía trên tôn phong thì là nắm chặt thời gian tu luyện thả người nhảy lên thì nhảy lên ngọn cây mở to mắt to hỏa vũ vẫn như cũ là lẳng lặng đứng ở tôn phong trên vai ấm áp mặt trời gây gắt chiếu xạ m à xuống xa xa chân trời một vệt màu tím lóe lên một cái rồi biến mất ngồi xếp bằng tôn phong bỗng nhiên khẽ hấp c u ố n tại quanh thân màu tím đúng là nồng hậu dày đặc một tia hô mở ra hai mắt tôn phong thở ra một hơi thật sâu bắt cựu huyền công tu luyện độ khó khăn vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn mỗi ngày mượn đông hải long châu có thể hiệu quả hoàn toàn cũng là cực kỳ bẽ nhỏ cách chuyển một cái chi cảnh sợ là t r ê n lệch rất xa đến là trong kinh mạch nội lực bởi vì bàn đào lưu lại linh khí mấy cái ngày lại lớn mạnh hơn không ít ồ hơi hơi quay đầu tôn phong không khỏi trong mắt giật mình s ư ớ n g sở nhìn lấy trên vai bất quá một đêm thời gian hỏa vũ đen nhánh lông vũ thế mà biến đến đủ mọi màu sắc hào quang diễm lệ đặc biệt là phía sau cái đuôi thật cao vung lên so với nó chỉnh thân thể đều muốn dài bên trong một cái hỏa hồng sắc lông vũ phá lệ tươi đẹp chít chít gặp tôn phong t r ô n g lại hỏa vũ thân mật tựa ở trên cổ hắn phát ra vui sướng gọi tiếng ăn bữa thịt nướng thì biến x i n h đẹp như vậy rồi nhìn qua cái đuôi thật cao nâng lên hỏa vũ tôn phong nồng đậm vẻ kinh ngạc tựa h ồ nghe đến tôn phong khoa t r ư ờ n g hỏa vũ hai cánh mở ra nhẹ nhàng vòng quanh hắn phi hành tình cảnh trước mắt mới chính thức xứng với hỏa vũ cái tên này như mộng như ảo nhu múa nhẹ lay động giá hỏa này đến cùng là lai lịch gì một đêm thời gian hỏa vũ rõ ràng cao lớn hơn không ít đây là hắn nhận tất cả nhiệm vụ bên trong kỳ quái nhất một cái lắc đầu tôn phong nhẹ nhàng vươn tay hỏa vũ nhu thuận rừng ở hắn trên cánh tay đinh linh i linh, n h đ linh linh trở lại biệt thự vừa mới ăn được sớm một chút tôn p h o n g đ ỗ n g nhiên điện thoại di động vang lên tôn phong cầm quá điện thoại di động xem xét không khỏi sắc mặt s ữ n g sở lại là ra ra đánh tới trước kia trò chuyện tình huống bình thường đều là buổi tối gọi điện thoại nào có sớm như vậy đánh tới vừa tiếp thông điện thoại tôn phong đối diện lại là vang lên mãi mãi t h à n h âm、Tốt. ta bây giờ lập tức đi qua cúc điện thoại về sau tôn phong gương mặt ngưng trọng ba ba thế nào gặp tôn phong tiếp điện thoại thì sắc mặc nhìn không tốt tôn tiểu thánh không khỏi kỳ quái nói ra n g ư ờ i thẳng ra gia nhập viện rồi chúng ta bây giờ đi bệnh viện nhìn xem tôn phong xuất ra một bộ quần áo một bên đổi liền đối với tôn tiểu thánh nói ra a vậy chúng ta nhanh điểm đi thôi tôn tiểu thánh trong mắt cũng là cả kinh cùng trinh tử bàn giao một tiếng tôn phong mở ra post chờ liền mang theo tôn tiểu thánh hướng bệnh viện mà đi nóng vội cháy l ử a chạy đến thời điểm tôn phong chỉ thấy mãi mãi nóng n ả y đứng tại ngoài hành lang mãi mãi tằng mãi mãi tiểu phong tiểu thánh các người rốt cuộc đã đến trông thấy tôn phong đến đây lào trong mắt người lo lắng không g i ả m chút nào nhìn lấy chạy vào tôn tiểu thánh lại là cưng chiều vớt vớt cái đầu nhỏ của hắn g i a g i a thân thể không phải một mực rất cường trắng à, làm sao đột nhiên nhập viện rồi nhìn trước mắt phòng cấp cứu tôn phong gấp giọng hỏi theo nhà đi ra không qua thời gian nửa năm lúc trước g i a g i a còn có thể xuống nước làm ao cá rõ ràng rất khỏe mạnh ai đều tại ta trước mấy ngày da da ngươi phía dưới đất trồng rau hái rau không cẩn thận bị r ă n cắn đi trong thôn bệnh viện nhìn xuống cũng không để ý về sau đột nhiên thì nghiêm trọng vòng vo mấy cái bệnh viện lao nhân đứng tại tôn phong trước mặt mặt m ũ i tràn đầy tự trách làm sao không nói cho ta hiện tại da da thế nào ghé vào cấp cứu trên cửa có thể căn bản là không nhìn thấy tình cảnh bên trong còn không phải là không muốn để cho các ngươi lo lắng cha ngươi bọn họ còn không biết đâu da da ngươi hắn đi vào thời điểm đã có chút mơ hồ lao nhân càng nói thanh âm đều có chút nghẹn n à o t ố t n ã i n ã i ngươi cũng đừng lo lắng bị rắn cắn cũng không phải cái đại sự gì tôn phong vỗ lao nhân bả vai nhẹ giọng an ủi tựa hồ cũng biết là chuyện không tốt tôn tiểu thánh nhu thuận đứng ở một bên không một lát nữa thời gian phòng cấp cứu đại môn mở ra một người mặc áo khoác trắng thầy thuốc đi ra thầy thuốc thế nào tôn phong trong mắt vội vàng liền vội vàng tiến lên hỏi người một khi lớn tuổi muốn là sinh tràng bệnh cái gì đây chính là đại thương nguyên khí ai một loại chưa từng thấy qua độc xà mà lại độc tính đã xâm nhập đáy lòng sợ là vô lực hồi thiên thầy thuốc nói xong lắc đầu liên tục trên mặt cũng là một trận t i ế t hận tôn phong còn tốt bên trên lão nhân đã muốn co quắp ngã xuống đất còn tốt tôn phong lập tức đem nàng đỡ lấy mở ra cấp cứu trong cửa lớn một tên thần sắc hư nhược lao giả bị đẩy đi ra nằm ở trên giường sắc mặt tím lại ánh mắt nhỏ mễ lấy tôn phong mấy người lập tức chạy đi lên trong mắt một vệ tháo sắc tựa hồ phát hiện bên cạnh tôn phong tôn tiểu thánh lão giả hơi hơi chuyển cái đầu lại là không phát ra được thanh â m nào nắm lao giả cánh tay tôn phong một đạo nhàn nhạt nội lực thăm dò vào trong đó quả nhiên lão giả thể nội tràn ngập một cố năng lượng màu xanh lục đã trải rộng toàn thân các nơi phiền thoái cảm giác lao giả thể nội tình huống tôn phong gương mặt ngưng trọng t â m thương độc rắn coi như bệnh viện bất lực hắn cũng có thể bằng vào nội lực bước ra nhưng trước mắt lao giả kịch độc trong cơ thể rõ ràng cũng không phải là bình thường c h i vật rất có thể là biến dị độc xả mãi mãi ngươi đ ừ n g nội ta sẽ nghĩ biện pháp cứu tốt ra ra gặp lao nhân tại một bên l a o nước mắt tôn phong trịnh trọng nói ra thiểu phong ngươi thật có biện pháp không nghĩ tới thâm niên tôn phong cái kia thần kỳ thủ đoạn lao nhân một mặt chờ mong nói ta thử nhìn một chút tôn phong nhẹ dọn một câu nắm chặt lao giả tay cầm trên hai tay một tia tinh thuần nội lực tràn vào trong đó hắn có d á m qua gấp dù sao thân thể lão nhân xương vốn là yếu ớt theo nội lực hiện lên chỉ thấy lao giả trên ngón giữa nồng đậm chất lỏng màu xanh biếc nhỏ ra suy suy rơi trên mặt đất càng là buốc lên cổ cổ khói trắng gặp tôn phong vậy mà đem lão giả thể nội độc rắn bức ra tôn phong n ã i n ã i trong mắt kinh hỉ nhưng cũng không dám quấy g i y tinh tĩnh đứng ở một bên đại khái thời gian nửa tiếng tôn phong mở ra hai mắt trong mắt một vệt mỏi mệt thiểu phong già già n g ư ơ i hắn tốt nhìn lấy sắc mặt rõ ràng chuyển biến tốt đẹp lao giả tôn phong n ã i n ã i kinh h ỉ nói còn không có nhanh như vậy lao giả tình huống trong cơ thể hắn tự nhiên rõ ràng khu trừ chỉ là bộ phận độc rắn còn có một bộ phận đã sâu vào nội tạng nào có dễ dàng như vậy chương ba trăm bảy mươi ba ba rồi ba rồi tiểu ma tiên vậy làm sao bây giờ n ã i n ã i trong mắt vội vàng một mặt nóng nảy nhìn qua tôn phong thầy thuốc đã nói vô lực hồi thiên nàng hiện tại có thể dựa vào cũng chỉ có trước mắt tôn nhi mãi mãi ngươi đ ừ n g nội gặp mãi mãi một mặt cuối cùng t ô n phong ôn nhu an ủi độc rắn xâm nhập thể nội lấy hắn bây giờ tiên thiên cảnh thực lực tự nhiên có thể đầy đủ đem độc từng cái bước ra có thể r a r a lớn tuổi dùng nội lực bước ra tất nhiên cẩn thận từng ly từng tí mà lại r a r a chúng độc thời gian quá lâu cấp thời gian của hắn tất nhiên không nhiều nếu là thật chậm rãi đi bước ra độc rắn chỉ sợ thời gian căn bản là không đội kịp bây giờ thời khắc chỉ có trở về đem a lin tìm đến dù sao tinh linh tộc sinh mệnh ma pháp thế nhưng là có tịnh hóa tác dụng nho nhỏ độc rắn tự nhiên không nói chơi thiểu phong ngay tại tôn phong trầm tư c h i cực một đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến ra ra ngươi bây giờ cảm giác thế nào gặp trên giường lão nhân tỉnh lại tôn phong vui vẻ không khỏi túi người xuống tốt hơn nhiều lao nhân đi lòng vòng cổ một mặt cao hứng nói tôn phong biết đây chỉ là đem thể nội đại bộ phận độc rắn bức ra phản ứng chị ngọn không chị gốc tăng Tiểu thánh tới thăm ngươi. Bên cạnh tôn tiểu thánh, ngươi. Bên cạnh cũng ra ra. điểm h c là lấy ân m ộ tiểu mặt tâm quan lao nhìn nhân. lấy Là lớn lấy nhỏ thánh a, nửa năm không thấy đều cao lớn a. Nhìn lấy bên cạnh nằm sấp tôn thấy t A, cao A. đều sắp i thánh lao giả sắc mặt hiện o a tay lên đầu của n vươn lên hắn. Ấn. hỉ, t sở đầu ể u thánh h i tại đã không phải là ba tuổi tiểu hài tử có năm tuổi tiểu hài tử cao như vậy tôn tiểu thánh nghiêng thân thể dỗi ra tay nhỏ không trung khoa tay lấy ha ha năm tuổi tiểu hài tử gặp tôn tiểu thánh khéo léo như thế nhất thời chọc cho hai người cười ha ha g i a Gia, ngươi nằm trước trong cơ thể ngươi còn có chút độc rắn không có thanh trừ ta hiện tại đi cho ngươi nghĩ biện pháp tiểu thánh ngươi thì đợi cái này đi nhìn lấy trong nháy mắt vui vẻ hai người tôn phong nhẹ nói nói được rồi ba ba ngươi mau đi đi ta sẽ chiếu cố tốt thằng g i a g i a tôn tiểu thánh vỗ bộ ngực nhỏ nghiêm trang nói gặp tôn phong thật sự có biện pháp hai người cũng là trong lòng nhẹ nhàng thở ra tôn phong nhẹ nhàng gật đầu lưu lại tiểu t hắc khuyển tôn tiểu thánh thì đi ra ngoài mở ra p o t chờ thẳng đến phú quý sân đỉnh tìm được trong rừng rậm tu luyện alins đại khái tình huống nói với nàng xuống tôn phong đại ca chờ một chút bị tôn phong lôi kéo liền muốn vội vàng rời đi alins lại là đột nhiên hô thế nào tại tôn phong ánh mắt nghi hoặc bên trong chỉ thấy alins tay phải nhẹ nhàng một chiều một giọt trong suốt giọt nước vững vàng rơi vào nàng lòng bàn tay lấy phòng ngừa vặn nhất đi thôi alins đem trong tay sinh mệnh chi thủy thu hồi ôn nu nói tốt đi tôn phong trong mắt sáng lên hắn vừa mới đến là không nghĩ tới cái này liên b a n đào cũng có thể bồi dưỡng mà ra cái này sinh mệnh chi thủy bên trong ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh lực thật sự là cứu mạng thuốc tốt lái xe một đường bao tô đi vừa đi vừa về bỏ ra cá biệt tiếng đồng hồ hơn vừa tới bệnh viện thời điểm đã thấy tôn tiểu thánh cùng mãi mãi đứng ở trong hành lang tôn phong không khỏi trong mắt mê hoặc alins sao ngươi lại tới đây nhàm chán tôn tiểu thánh trước tiên trông thấy tôn phong hai người không khỏi kinh ngạc nói ra tôn phong đại ca gọi ta qua đến giúp đỡ a l i n h nhu nhu nói ra mãi mãi chuyện gì xảy ra nhìn đứng ở ngoài hành lang hai người tôn phong trong mắt kỳ quái hướng về trong phòng bệnh nhìn lại chỉ thấy bên trong không ít thầy thuốc bận rộn gặp da da ngươi đột nhiên chuyển biến tốt đẹp bọn họ muốn cho da da ngươi kiểm tra một chút mãi mãi đứng ở một bên ánh mắt thỉnh thoảng hướng về bên trong nhìn lại tôn phong nhúng mày gặp da da trong phòng thanh tỉnh nghị nghị cũng không có đẩy cửa đi vào đối với da da tình huống trong cơ thể hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng nếu không phải là bởi vì vừa chúng độc thể cốt hơi yếu tôn phong đã sớm dẫn hắn xuất viện cổ quái cổ quái vẫn là lúc trước thấy qua người thấy thuốc kia một mặt lắc đầu đi ra thấy thuốc kiểm tra thế nào tôn phong không để ý tới hắn bên trên tôn phong mãi mãi lại là sẽ tới tuy nhiên thể nội độc rắn ít đi rất nhiều bất quá xâm nhập tạng phủ sợ không có mấy cái ngày thời gian thầy thuốc tuy nhiên một mặt ngạc nhiên nhưng vẫn là tiếc nuối nói ra lao nhân vốn là muốn nghe xem thầy thuốc có thể an cái tâm nào biết vẫn là lúc trước cái kia đoạn lời nói trong miệng khe gắt vài tiếng không ngẩng đầu thì hướng về bên trong đi đến ai gặp lao nhân không để ý tới hắn thầy thuốc cũng không để ý lắc đầu liền rời đi dù sao loại chuyện này hắn sớm đã nhìn quen tiểu thánh đi đem cửa khóa lại gặp mãi mãi mấy người đều đi đến tôn phong nhẹ nói nói t i ể u phong cô bé này là nhìn lấy mái tóc dài màu xanh lam con mắt màu xanh lục galins hai trong đôi mắt giả ngua nồng đậm vẻ kinh ngạc a đây là ta một người bạn tiểu hải tử nàng có chút đặc thù năng lực có thể khu trừ trong cơ thể người đ ộ c rắn tôn phong một tiếng cười khẽ cũng không có dấu diếm a hai người trợn mắt hốc mộm một mặt không thể tin được lao ra ra người thả lòng điểm đối với tôn phong nhẹ gật đầu Ả l i n h nhẹ nói nói lập tức xuề tay phải ra một cái tiểu pháp trượng thì xuất hiện tại trong tay tại hai người sửng sốt một chút trong ánh mắt Ả l i n h pháp trượng hơi hơi vung lên trong miệng nói lẩm bẩm chỉ thấy trước mắt không trung một đạo xanh biết năng lượng hình thành ba rồi ba rồi tiểu ma tiên tôn phong ra ra chừng lấy đôi mắt to khiếp sợ nhìn qua Ả l i n h hắn nhớ tới qua năm thời điểm mang theo tôn tiểu thánh cùng một chỗ nhìn phim truyền hình giống như chính là như vậy cầm lấy một cái cây gậy nói kỳ quái lời nói hai người dù sao cũng là đã có tuổi người tăng thêm lúc trước có đối tôn phong kiến thức phản ứng cũng không có rất lớn theo a l i n x ngâm khẽ không c h u n g cái kia xanh biếc trùng sáng tất cả đều một nhập ra ra thể nội hô t h i triển xong ma pháp a l i n x mặt mũi tràn đầy là mồ hôi trong mắt nồng đậm mỏi mệt a l i n x ngươi không sao chứ tôn tiểu thánh trong mắt giật mình liền vội vàng hỏi bên trên tôn phong cũng là mặt có háo s á c sinh mệnh ma pháp không phải phổ thông ma pháp tiêu hao có chút lớn alin thở dốc một hơi nhẹ nói nói tôn phong tôn tiểu thánh không có gì phản ứng hai trong đôi mắt già n u ô i lại là kinh ngạc thật sự chính là ma pháp đi lên trước nắm da ra tay phải tôn phong nội lực thăm dò vào bên trong alin ngươi còn có thể thi triển sao tạng phủ bên trong tôn phong phát hiện còn có yếu ớt độc rắn lưu lại một lần thanh trừ không sạch sẽ chỉ có dùng cao cấp hơn ma pháp thế nhưng là ta còn không có học hội hiện tại chỉ có thể dùng cái này á l i n h khẽ lắc đầu mở bàn tay một hạt trong suốt giọt nước lơ lửng ở lòng bàn tay theo cái kia giọt nước hiện hiện nhất thời t r u n g quanh tràn đầy nồng đậm sinh mệnh lực trên bệ cửa sổ hoa khô đúng là trong nháy mắt mở ra lóa mắt hương thơm là sinh mệnh chi thủy tôn tiểu thánh sắc mặt s ữ n g sở hai mắt kinh ngạc nhìn không chung giọt nước tiểu hắc huyền đứng tại bên cạnh điên cuồng giữ lấy ngụm nước có thể cũng chỉ có thể chạy chảy nước miếng còn tốt đã sớm chuẩn bị quét thấy chung quanh tình cảnh tôn phong trong lòng nhẹ nhàng thở ra có sinh mệnh trí thủy điểm ấy độc rắn s ợ là dễ như t r ở bàn tay chương ba trăm bảy mươi bốn một dọn thấy hiệu quả tiểu phong đồ tốt như vậy cũng không cần lãng phí ở ta một đám xương già trên thân đang lúc gã l i n h muốn lúc động thủ nằm ở trên giường ra ra lại là thân thủ ngăn cản trước mắt thứ này xem xét rõ ràng thì không phải là p h à m vật hắn mới hít một hơi đều cảm giác toàn thân tràn ngập sức sống hắn biết tôn phong không đơn giản cái này các thứ cho hắn dùng còn không bằng giữ lấy tôn phong chính mình dùng dù sao hắn cao tuổi rồi cũng không có nhiều thiên có thể sống ăn hết cũng vậy để phí hết bên trên tôn phong n ã i n ã i lại là mặt có do dự g i a g i a nói cái gì lời nói mệnh của ngươi có thể so sánh nước này chân quý nhiều tôn phong nhấn xuống tay của lão giả cánh tay đối với bên trên ạ l i n s hơi hơi ra hiệu alins nhẹ nhàng gật đầu đối với lão giả nói ra lão g ra i a ngươi hé miệng gặp tôn phong một mặt nghiêm túc lao giả đi đập hai lần vẫn là ngoan ngoãn há hốc miệng r a lơ lửng ở alins lòng bàn tay sinh mệnh c h i thủy bay lên trong nháy mắt chui vào lao giả trong miệng làm xong hết thẻ alins chắp hai tay miệng n i ệ m thần chú thần bí bất quá c h ư ớ c mắt thời gian tại tôn phong mấy người ánh mắt kinh ngạc bên trong chỉ thấy da da mái đầu bạc trắng trong nháy mắt ngâm đen ánh sáng trên mặt suy yếu cảm giác quét sạch sành xanh lao đầu tử ngươi cả kinh bên trên mãi mãi đưa tay phải ngơ ngác nhìn lấy hắn quá thần kỳ thì chấp mắt thời gian hoàn toàn giống biến thành người khác một giọt thấy hiệu quả hiệu quả thấy được cái này da da cũng phát hiện biến hóa trên người hắn cảm giác dường như trẻ mười mấy tuổi toàn thân đều tràn đầy khí lực đã tốt thân hình một phen linh hoạt nhảy xuống tới ừ ừ ừ quá tốt rồi thằng da da trẻ ra tôn tiểu thánh đứng tại chỗ vui sướng chống bàn tay da da ta giúp ngươi kiểm tra một chút Tôn phong trong mắt Phong hoan hỉ, nhẹ nói nói. hỉ, Đây lão à vào hắn lần thứ nhất gặp người ăn vào sinh mệnh chi thủy, không nghĩ tới sẽ có biến hóa lớn như cạnh kinh mắt lần người ăn biến lớn bên trong ngạc tới Quét gặp gặp vậy. sẽ có i nãi, khi xem ra khi nào đến à trả tìm một đến Linh muốn giả ọ t Tốt. Lão g i cũng không biết cái kia một giọt nước thế mà thần kỳ như vậy cả người đều tràn ngập hưng ơ phấn có thể biến đến tuổi trẻ đó là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình đã tất cả đều khứ trừ tôn phong nội lực lão giả thể nội đi khắp một vòng mặt mũi tràn đầy vui mừng càng kinh ngạc chính là tôn phong tại gia ra, ra trong thân thể đúng là phát hiện nồng đấm ma lực đi qua sinh mệnh c h i thủy tịnh hóa người đều có thể trở thành ma pháp sư cường đại nên tiếp tôn phong ánh mắt tựa hồ biết được hắn suy nghĩ trong lòng ạ lynx nhẹ nói nói tôn phong chỉ là thoáng kinh ngạc lão g i ả trước mắt có thể liền có chút chấn kinh ma pháp sư đây chính là trong truyền thuyết người hắn hiện tại cũng có thể trở thành ma pháp sư bất quá giờ phút này hai người càng nhiều vẫn là kinh ngạc tôn phong mấy cái người thủ đoạn t i ể u phong các ngươi có phải hay không giác tỉnh giả bọn họ tuy nhiên một mực sống ở nông thôn nhưng đối với giác tỉnh giả sự tỉnh cũng là có châu nghe nói tại tăng thêm sang năm lúc tôn phong biểu hiện kỳ thật lao giả trong lòng sớm đã có hoài nghi bên cạnh vui sướng mãi mãi cũng là sắc mặt khẩn trương nhìn lấy tôn phong liền thầy thuốc đều giải không hết độc rắn liền bị bọn họ tiện tay trừ bỏ bình tĩnh người phi thường tôn phong mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu á l i n h cùng sinh mệnh c h i thủy sự tỉnh đều không có ẩn tàng những thứ này tôn phong cũng không có ý định d i ấ u diếm dù sao ngoại trừ hệ thống bên ngoài đây đều là việc nhỏ quá tốt rồi nhà ta tiểu phong thật là khó lường a hai trong đôi mắt g i à n mua vui mừng nhất thời gương mặt đắc ý tăng ra ra tăng mãi mãi tiểu thánh cũng là giác tỉnh giả tiểu thánh cũng rất lợi hại đứng tại bên trên tôn tiểu thánh cũng là nhảy dựng lên lớn tiếng ồn ào đúng đúng nhà ta tiểu thánh cũng rất lợi hại lão giả cũng không để ý vuốt vuốt cái đầu nhỏ của hắn mặt mũi tràn đầy cưng chịu nói gặp lao giả rõ ràng không tin hắn tôn tiểu thánh có thể không cao hứng vội vàng nói tiểu thánh biết phun lửa không tin ta phun cho người xem nói tôn tiểu thánh thì chạy tới há miệng một đoàn nồng đậm hỏa diễm đối không phun tới cái này có thể đem hai người cấp cả kinh giác tỉnh giả bọn họ là biết có thể cũng không biết cụ thể là cái gì làm sao cái lợi hại pháp bây giờ gặp tôn tiểu thánh há miệng đoàn đoàn hỏa diễm phun ra ngoài không khỏi vội vàng đi tới trên dưới dò xét hắn tôn h Thánh có phải hay h ế nào? Tiểu có k g Trông thấy hai người vẻ mặt kinh ngạc, Ngừng trong Ghê gớm. Ghê gớm. người trong miệng ngạc không dùng ngôn ngữ dung. chúng rất Ra ra thấy xuất mặt Tôn Tiểu Thánh một mặt mắt Tốt. tốt, ta thì xuất Tôn lợi lên liền hại? hai kinh nói. cái Hai kinh viện đi. hoan hỉ nhỏ, chàn hô, cách hình nào đầy vẻ đắc đầu đã đã ý. phong khẽ lắc đầu đối với biểu hiện tôn tiểu thánh cũng không có ngăn cản tiểu phong à, những thủ đoạn này tuyệt đối không nên tùy tiện thi triển nếu như bị có lòng người phát hiện sợ sẽ có phiền thoái nhìn lấy khuôn mặt nhỏ hưng phấn tôn tiểu thánh ra ra lại là đi tới nhẹ nói nói ra ra ngươi yên tâm tôn nhi biết ôm ôm ra ra b ả vai tôn phong một mặt tự tin nói đúng rồi vừa mới cái kêu ma pháp sư là chuyện gì xảy ra a nghĩ đến vừa mới a linh lời nói ra ra một mặt tò mò hỏi đi thôi chúng ta ra ngoài lại nói nơi này cũng không tiện quét mắt bốn phía tôn phong nhẹ nói nói không có gì bất ngờ xảy ra tôn phong thọ mệnh khẳng định rất dài đương nhiên không muốn xem lấy nguyên một đám thân nhân ly thế thu hoạch được hệ thống đã có đoạn thời gian tăng thêm tôn phong thực lực bây giờ không yếu tự nhiên cũng muốn ra ra n ã i mãi mấy người có thể cùng một chỗ tu luyện tốt tốt tốt lao giả mắt nhìn bốn phía cũng là một mặt tán đồng mở cửa phòng tại cửa ra vào y tá trong ánh mắt kinh ngạc mấy người hướng về ngoài cửa đi đến có thể mới đi đến bệnh viện đại sảnh đ ỗ n g nhiên sau lưng một đạo nóng n ả y tiếng la truyền đến người tốt các ngươi chờ chút các ngươi chờ chút tôn phong quay đầu nhìn lại chính là lúc trước thấy qua thầy thuốc ngươi có chuyện gì tôn phong ngăn tại phía trước gương mặt bình tĩnh nhìn hắn quá thần kỳ quá thần kỳ cái kia trung niên thầy thuốc trước tiên đã nhìn thấy tôn phong ra ra gương mặt thật không thể tin vừa mới còn tóc trắng thơ thần s ắ c suy yếu hiện tại không chỉ có tóc đen đầy đầu càng là hai mắt sáng ngời có thần để cho ta cho ngươi kiểm tra một chút đi cái này thật sự là quá thần kỳ nếu có thể phát hiện ảo diệu bên trong tuyệt đối có thể chấn kinh toàn bộ y học giới thầy thuốc nhìn cũng chưa từng nhìn tôn phong ánh mắt nhấp nháy nhìn qua láo giả chúng ta đi thôi gặp cái kia thầy thuốc thần sắc tôn phong quay đầu nhẹ nói nói hiện tại đương nhiên sẽ không lại lưu lại nằm viện quan sát kiểm tra cái gì ai chờ chút thầy thuốc vừa muốn đuổi theo đi lại bị tôn phong một thanh ngăn trở rất cảm tạ ngươi lúc trước cứu chữa nhưng da da của ta hiện tại đã tốt ngươi biết cái gì chương á i này p á t h Tôn n p h ba trăm bảy mươi lăm à lynx không thấy một hồi thời gian tôn phong mở ra p o t trở lại tới a nha chúng ta về nhà đi tôn tiểu thánh trong mắt hoan hỉ vội vàng chạy đi lên hai người cũng là vui vẻ ngồi xuống mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng t i ể u ra hỏa làm sao không thấy a l i n x ngồi đang điều khiển vị tôn phong ánh mắt hướng ra ngoài nhìn một cái không khỏi kỳ quái hỏi nàng vừa mới nói có chút khác đi bên cạnh rót nước uống ta đi xem một chút tôn tiểu thánh mở cửa xe chạy nhanh như làn khói đi xuống tôn phong cũng không nghĩ nhiều thì ngừng chờ ở cửa không một lát nữa thời gian tôn tiểu thánh vội vàng chạy trở về thần sắc có chút sốt ruột ba ba a l i n h không thấy tôn phong sắc mặt giật mình trong mắt s ẹ t qua một tia mê vẻ nghi hoặc hắn rời đi cũng liền thủ xe thời gian a l i n h nàng có thể chạy đi nơi đâu lấy tính cách của nàng cũng không có khả năng chạy loạn quét mắt đằng sau một mực gớn còi xe hơi tôn phong mở qua một bên ngừng lại ra ra các ngươi trên xe chờ một chút ta đi lên xe một m chút đối với hai người một tiếng k h e nói tôn phong đối tiểu hắc khuyển đưa mắt liếc ra ý qua một cái thì đi xuống hai người do dự một chút cũng không có đi xuống ba ba vừa mới ta nhìn á l i n x ngay ở chỗ này tiếp nước cũng liền một hồi sẽ thời gian tôn tiểu thánh nhất chỉ nơi xa lớn tiếng nói máy đun nước thì ở đại sảnh bên cạnh thông đạo g ó c rẽ cách cửa cũng chỉ mấy bước xa á l i n x căn bản liền không khả năng làm mất quét bốn phía tôn p h ò n g không khỏi nhúng mày không phải bình thường làm mất sợ là xảy ra ngoài ý muốn ba ba á l i n x có thể hay không bị bọn buôn người cấp c ấ p chạy Nghĩ đến chính mình t ừ n g tốt ạ lại, i Tiểu thánh không khỏi lo lắng nói.、À、Linh có thể thông minh, Tiểu gia hỏa, ngươi trung tâm tao Tôn Thánh thể thông trước trên t ra mua ngộ, không lắng sắm hỏa, lo bảo có về vệ xe ở lại, bảo vệ tốt ra ra, ta hai mãi mãi, ta đi tìm à Linh. tìm Quét mắt ba ê n thông đạo thật dài, Tôn Phong nhẹ nói nói. thật Tốt đạo dài, Ừ. b ba ngươi nhất định muốn đem à l i n h tìm trở về tôn tiểu thánh do dự một chút vẫn là gật đầu đáp ứng ân nghe lời ngoan ngoán hồi trong xe đi tôn phong nuốt vớt đầu của hắn hắn không biết những người này là chạy alin h đến vẫn là chạy hắn lấy phòng n g ư ờ i v ắ n nhất hắn không được không làm như thế người đã tới chưa hơi hơi ngồi sổn người xuống tôn phong nhẹ nói nói hướng bên này đi tiểu h ắ c khuyển dương lên đầu hướng về bên phải thông đạo đi đến tôn phong lập tức đứng dậy hướng về alin h rời đi phương hướng đuổi theo trước mắt thế nhưng là bệnh viện lớn trên hành lang t ớ i tới lui lui không ít người mà lại vừa mới cũng không có cảm giác được có chiến đấu có thể lặng yên không một tiếng động bắt đi a l i n s tuyệt đối là cái cường giả còn là hắn nhìn đúng a l i n s vừa mới thi triển song ma pháp tinh thần có chút suy yếu bất quá cái này cũng có chút quá x à o hợp dù sao tôn phong còn không có phát hiện ai có thể lặng yên không tiếng động đi theo hắn có cảm giác đến này hắn khí tức sao đi theo tiểu hắc huyền sau lưng tôn phong nhẹ giọng hỏi người chung quanh quá tạp không dễ phân biệt bất quá không có cảm giác được khí tức cường đại tiểu hắc huyền ngoắc ngoắc cái đôi ý niệm tại tôn phong trong đầu vang lên c u n g ở phía sau tôn phong n h ư ớ n g mày trong lòng rất là không hiểu đối với tiểu hắc h u y ể n khứu giác hắn vẫn là vô cùng tín nhiệm không có cảm nhận được cường giả khí tức cái kia là làm sao bắt đi a l i n s phải biết a l i n s không chỉ có là ma pháp sư vẫn là một tên cung t i ễ n thủ thân thủ cũng coi như linh hoạt dọc theo cái kia thông đạo thật dài bảy lần hoặc tám lần rẽ giống như hồ chạy tới phía sau khu nội trú không có hướng về phía trên tầng lầu đi đến mà chính là biến mất tại một tầng cửa lớn đóng chặt về sau uy bên này không thể tới ngươi là xem bệnh vẫn là thăm bệnh đang lúc tôn phong dự định đi lên thời điểm bên cạnh đi ra một gã bác sĩ đối với tôn phong hô tôn phong ánh mắt nhẹ nhàng quét qua đi tới thầy thuốc gãi đầu một cái tựa hồ không thấy được tôn phong một dạng mở mịt đi trở về nhẹ nhàng mở cửa lớn ra tôn phong chậm rãi đi vào một đầu đen nhánh thang lầu nối thẳng dưới đáy theo tôn phong bước vào từng chiếc từng chiếc mở nhạt ánh đèn sáng lên tại sao lại ở chỗ này nhìn lấy dưới thân lối đi tối thui tôn phong nướng mày liên tiếp ba cái xoay tròn thang lầu phần sau là một cái hành lang dài dàn g dặc m ở n h ạ c ánh đèn chừng hai mươi thước lớn lên hành lang lộ ra có chút âm thật sâu tôn phong không nhanh không chậm đi ở trong đó yên tĩnh trên hành lang tiếng bước chân không ngừng quanh quẩn lộ ra phá lệ rõ ràng mới đi vài bước tôn phong phát hiện nhiệt độ chung quanh đúng là càng ngày càng thấp chủ nhân giống như ngay tại đại môn này về sau nhìn trước mắt thu về cửa lớn tiểu h á c khuyển nhẹ nói nói không có một hai hoàn cảnh cũng không có s ứ dùng ý niệm đi thôi tôn phong đi tới lấy tay nhẹ nhàng đẩy ra nhất thời một luồng hơi lạnh đập vào mặt hơi híp mắt tôn phong không khỏi hơi s ư ơ n g sở trước mắt lại là một chỗ nhà xác bệnh viện nhà xác đây chính là dùng để thả chết người địa phương thật to trong phòng bày không ít cái bàn nguyên một đám vải trắng đắp ở phía trên bên trong chính là cái gì tôn phong không cần nghĩ cũng biết khi tức cấm lãnh đập vào mặt mà tới tôn phong cường đại tinh thần lực đảo qua trong phòng cũng không có cái gì phát hiện nhiều năm trồng chất thi thể lại thêm chỗ dưới đất càng là âm khí cẩn trọng nhìn qua bên phải một cái kia cái chân bài tôn phong quét mắt phía trước tiểu hát khuyển không khỏi kỳ quái hỏi làm sao không thấy alinz khí tức của nàng thì biến mất ở chỗ này tiểu hát khuyển nơi này ngửi ngửi chỗ đó ngửi ngửi trong mắt một v ệ cổ quái kéo kẹt kéo kẹt đ ỗ n g nhiên yên tĩnh nhà xác bên trong thanh âm đức quang truyền đến tựa như móng tay nắm lấy vách tường loại kia trói thai tạc âm nghe người trong lòng hãi đến hoảng tôn phong đầu chuyển một cái thanh âm là theo bên phải trong tủ lạnh chuyển tới a l i n s bị nuốt ở bên trong tôn phong nướng mày thân hình chậm rãi đi tới có thể mới bước ra mấy bước tôn phong chỉ thấy trung gian một cái tủ lạnh đúng là soạt một tiếng đẩy đi ra bởi vì tủ lạnh góc độ nguyên nhân hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu nhìn cái kia tóc dài hẳn là một nữ tử cũng không phải là a l i n s tôn phong thần sắc c ư ờ i khẽ trong mắt lại là lóe qua một tia cổ quái cương thi quỷ quái hắn gặp qua không ít trước mắt lại còn có quỷ vật dám khiêu khích hắn đang lúc tôn phong muốn đi lên đi thời điểm nằm ở trong đó nữ tử đúng là chậm rãi ngồi dậy xách xe, xe bóng bẩy phía sau lưng nhìn bóng lưng vẫn là một cái tuổi trẻ nữ tử kéo kẹt kéo kẹt theo nữ tử kia ngồi dậy toàn bộ nhà xác bên trong nhất thời vô số âm ỉ âm thanh trói thai vang lên nhìn tình cảnh tất cả đều là một cái kia cái trong tủ lạnh chuyển tới cách. một cách tự nhiên nguyên một đám tủ lạnh đẩy đi ra lại đẩy vào đứng ở trong đó tôn phong lại là châu mày trong mắt s ẹ t qua một tia không hiểu không có linh hồn bên trên tiểu hắc khuyển há mồm hít một hơi một mặt buồn bực nói nó còn tưởng rằng có thể đại b á o miệng phúc thật không nghĩ đến cái rắm đều không có một cái nào đây cũng là tôn phong nghi ngờ địa phương quỷ hồn có thể nói là người sau khi chết linh hồn nhưng tôn phong cũng không có tại bốn phía cảm giác chương ba trăm bảy mươi sáu cổ quái nhà xác đương một đạo trùng điệp tiếng vang chỉ thấy những cái kia đẩy mạnh đẩy ra tủ lạnh đông nhiên tất cả đều hùng h ă n g kéo ra ngoài tiếp lấy nguyên một đám hoặc nam hoặc nữ hoặc lao hoặc thiếu thi thể đồng thời ngồi dậy tỉ mỉ đến đi đúng là có hai mươi tám cỗ nhiều còn lại dưới ánh sáng tôn phong phát hiện hai bên nằm trên bàn thi thể cũng là hai chân hơi động một chút cùng nhau ngồi dậy tái nhuận da thịt một đôi mắt xứng sở nhìn hắn chằm chằm muốn không phải tôn phong người phi thường sợ là đến dọa đến tê cả ra đầu có chút hoàn hảo thi thể coi như xong mấy cái rõ ràng chỉ còn nửa cái đầu thi thể thế mà cũng vô lực ngồi ở trong đó nhìn cái kia chăn trở nát chán hẳn là xảy ra tai nạn xe cộ chết yểu tôn phong trong mắt khinh thường phải dỗi tay ra một thanh đào m ộ t kiếm xuất hiện tại trong tay quay người khe múa điểm tại một tên đã đứng lên nam thi phía trên đối mặt dính tiểu hắc khuyển cầu huyết đào m ộ t kiếm đúng là nhìn như không thấy vẫn như cũ cứng ngắc hướng về tôn phong đi tới mà trước hết lúc trước cô nữ thi chẳng biết lúc nào cũng đã đứng lên lật lên xong mắt cá chết lạnh lùng theo dõi hắn sạch sẽ bóng bẩy thân thể cũng mặc kệ ngay sau đó bốn phía cái kia vô số c ô thi thể tất cả đều dựng đứng lên cứng ngắc hướng về hắn đi tới nhìn chung quanh tình cảnh đến là cùng nước ngoài người vô dụng có chút tương tự đọc tê duyện c ù n g http thứ quỷ gì trong mắt kinh ngạc tôn phong trong tay đào m ộ t kiếm liên tục điểm chung quanh thi thể vẫn như cũ không có phản ứng chút nào chủ nhân trên người bọn họ có một cố vi hồ kỳ vi tinh thần lực ngôi trồm hổm trên mặt đất trong mắt mê hoặc tiểu hắc h u y ể n đột nhiên hai mắt kinh ngạc nói tôn phong trong mắt xứng sở cường đại tinh thần lực tìm kiếm quả nhiên là có một đạo yêu đ ớt năng lượng làm nửa ngày những thứ này căn bản cũng không phải là quỷ vật gì chỉ là bị khống chế cái xác không hồn nói thế nào hắn cũng coi là anh thuốc truyền nhân thế mà kém chút bị mê hoặc quan trọng trước mắt là nhà xác nhìn đến vô số cấu ngồi dậy thi thể ai cũng sẽ cho rằng là đồ chơi kia tinh hồng xạ dỉ gẳng vơ mở cái kia từng đạo từng đạo tinh thần lực tất cả đều vỡ nát ngay sau đó không chung một c ố băng lánh năng lượng truyền đến vậy được đi thi thể tất cả đều nguyên một đám bất lực ngã xuống chẳng lẽ bên trong ẩn giấu đi một cái lệ quỷ tôn phong trong miệng nhỏ giọng lầm bầm trong mắt lại là nồng đầm vẻ nghi hoặc có thể chỉ là khống chế những thi thể này đi lại ngoại trừ kinh hãi một số người bình thường đối với hắn căn vốn là không có gì tác dụng cái k i a một chỗ sạch sẽ bóng bẩy thi thể tuy nhiên xem ra rất là quỷ dị nhưng đối tôn phong mà nói cũng không có lớn đến mức nào cảm giác chủ nhân giống như tại mặt sau này tỉ mỉ cảm ứng tiểu hắc quyển đầu vừa nhấc lớn tiếng nói tôn phong ánh mắt s ư ứ n g sở mới chú ý tới trước mặt góc rẽ lại còn có một cánh cửa đông đông đông đang lúc tôn phong phải nhờ vào gần thời điểm đột nhiên nhà sắc bên ngoài trên hành lang chuyển đến thanh âm dồn dập đương tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy lúc trước bị hắn đóng lại cửa lớn đ ỗ n g nhiên phá tan thiên trên trần nhà một cái bốn chân chạm đất sinh vật nhanh chóng hướng về hắn chạy tới biến dị động vật tuy nhiên không trung g i a hỏa tốc độ siêu nhanh nhưng vẫn là bị tôn phong thấy rõ ràng ẩm hoa lạp lạp lạp đối mặt gấp phốc mà đến bóng người tôn phong một chân bay ra đưa nó đạp ra ngoài đập ngã một mảnh cái bàn chật vật nằm trên mặt đất có thể trong n g á y mắt thì xoay người mà lên đối mặt tôn phong bây giờ một chân thế mà còn có thể đứng lên cũng là lộ ra bất phàm toàn thân tinh hồng bắt thịt tứ chi tráng kiện mạnh mẽ tứ chi phía trên móng đốt hiện ra hàn quang tôn phong nhìn kỹ lại trước mắt sinh vật căn bản là nhìn không ra bản thể là cái gì c h ậ n nhìn ngược lại là có điểm giống sinh hóa nguy cơ rẽ x i đ è n hệ v ỉ u bên trong t h i ể m thực giả bệnh viện nhà xác tại sao có thể có kỳ quái như thế sinh vật nhìn lấy vạch vạch trên trần nhà bay b ò sinh vật tôn phong trong mắt nồng đậm vẽ không hiểu ngươi nói nếu là có quỷ hả cũng hợp lẽ thường có thể chạy ra đến một cái quái dị như vậy sinh vật biến dị liền có chút khó hiểu x o ẹ t bén nhọn chi sau trên trần nhà vạch ra một đầu thật sâu vết cắt không trùng sinh vật n g ả y xuống r ồ i ra một cái chân trước hung hăng hướng về tôn phong trộc tới tôn phong nướng mày trong tay đảo một kiếm phía trên một đạo nhàn nhạt nội lực lưu chuyển thiện tay một kiếm lấy xuống ào ào ào đỏ h á c rơi đ ầ y đất đánh tới sinh vật trực tiếp phân vì làm hai nửa ném xuống đất lôi ra hai đầu đỏ tươi huyết tuyến đụng ngã một mảnh cái bàn đánh vào bên trên góc tường phân vị làm hai nửa thi thể còn tại trên mặt đất thỉnh thoảng run run tôn phong ngay cả nhúc nhích cũng không một đôi mắt bình tĩnh nhìn bốn phía đạp đạp đạp tôn phong nhấc chân hướng về cách đó không xa môn đi đến lại không có lại phát sinh cái gì chuyện quỷ dị nhẹ nhàng đ ẩ y ra phía sau cửa đến là ấm áp không ít đập vào mi mắt đúng là lung ta lung tung máy móc còn có đông đảo bình bình lọ lọ cái này hơi hơi vừa quay đầu tôn phong đúng là nhìn đến mấy cái dựng đứng lên đại lọ thủy tinh trong đó chứa lấy hình thủ kỳ quái sinh vật nhìn cái kia hình dáng cùng lúc trước nhà xác sinh vật có chút tương tự chỉ là nhỏ hơn không ít có người tại bệnh viện dưới đ ấ y làm thí nghiệm t r u n g quanh tình cảnh để tôn phong sợ ngây người bước nhanh đi tới hai cái khung giường phía trên mỗi người nằm một cái bị mở ruột phá bụng thi thể mặc dù chỉ là tùy ý đảo qua có thể tôn phong còn rõ ràng nhất cảm giác được bọn họ k h ẽ chấn động trái tim trước mắt hai cỗ lồng ngực hoàn toàn bị mở ra người cũng chưa chết đi giác tỉnh giả một chữ mắt trong đầu l o e qua tôn phong cuối cùng là sáng tỏ người của nơi này không chỉ có cầm biến dị động vật làm thí nghiệm càng bắt giác tỉnh giả làm thí nghiệm có lẽ bên ngoài cái kia khuôn mặt đáng ghét ra hỏa cũng là kiệt tắc của bọn hắn chủ nhân a l i n h ở chỗ này trong lòng kinh ngạc tôn phong phía trước lại chuyển tới tôn tiểu thánh kinh hô thanh âm mấy bước đi lên tôn phong chỉ thấy một cái trong suốt cửa thủy tinh bên trong á l i n h yên tĩnh nằm ở bên trong tôn phong lập tức đi vào xích lại gần xem xét phát hạ chỉ là hôn mê bất tỉnh không khỏi trong lòng nhẹ nhàng thở ra bất qua á l i n h mang theo cái mũ đã bị người cầm xuống xem ra bắt nàng đến từ người đã phát hiện nàng đặc thù á l i n h Linh! tôn phong nhẹ nhàng lắc l ắ c nàng thân là ma pháp sư nàng tựa hồ lâm vào t h â m trầm trong giấc ngủ bên trên tiểu hắc huyền cũng là nhảy tới một đôi mắt mê hoặc nhìn nàng Xoạn. kẽ h lắc đầu tôn phong đang muốn đem ạ lìn xôm lấy đông nhiên sau lưng một đạo tiếng vang quay đầu nhìn lại lúc trước mở ra cửa thủy tinh đúng là không biết cái gì thời điểm đóng lại xì xì vậy nắm lên ạ lìn thì đi ra ngoài tôn phong đột nhiên đỉnh đầu bốn phía đúng là nồng đầm khói trắng phút ra mang theo gây mui vị đạo gâu gâu gâu nhất thời chủ quan tiểu hát khuyển bị sặc đến d ư n g d ư n g thét lên tôn phong ngưng mày ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cửa sổ thủy tinh bên ngoài chẳng biết lúc nào đã đứng đấy một cái thân mặc bạch mã áo khoác thầy thuốc đứng tại pha lê bên ngoài một đôi mắt lửa nóng nhìn qua tôn phong cùng tiểu hát khuyển rốt cục xá được đi ra nhìn lấy ngoài cửa người tôn phong trong mắt lóe lên một vệ thí ngược chương ba trăm bảy mươi bảy trong tủ lạnh nam nhân lúc tiến vào tôn phong tinh thần lực thì dò xét bốn phía nhưng cũng không có phát hiện gì kết hợp nhà xác bên trong tình cảnh tôn phong suy đoán cái này nút trong bóng tối người rất có thể là một tên tinh thần lực giác tỉnh giả không phải vậy không có khả năng tránh qua hắn dò xét thậm chí dễ như t r ở bàn tay đem alin mang đến nơi đây lúc trước tiểu hắc khuyển một mực dò xét cha không được cường giả khí tức h i ệ n nhiên giá hỏa này căn bản cũng không có xuất hiện mà chính là thừa dịp alin suy yếu thì như khống chế phía ngoài thi thể một dạng khống chế nàng đi đến nơi này khống chế những thi thể này sợ là muốn đem hắn sợ chạy nhưng lại đoán sai tôn phong thực lực quét gặp pha lê bên ngoài khỏe miệng cười khẽ nam tử tôn phong một tay kẹp lấy alin dẫm chân hướng phía trước đi đến đông một tay đánh vào cái kia pha lê phía trên đúng là một đạo cẩn trọng thanh âm chuyển đến tôn phong hơi hơi kinh ngạc phía ngoài nam tử lại là hai mắt mở to nhìn lấy tôn phong hiển nhiên không ngờ tới hắn thế mà còn có thể công kích bất quá quét gặp tôn phong vẻ mặt kinh ngạc nam tử trong mắt tựa hồ có chút tự tin xoắt đầu hơi hơi dương lên trên mặt tự tin còn không đợi tiêu trừ nào biết tôn phong xuề tay phải ra in ở phía trên chỉnh mặt pha lê tất cả đều tái liệt lập tức hướng về hắn ngã xuống làm sao có thể ta thế nhưng là cố ý định đến cường hóa pha lê liền viên đạn đều bắn không xuyên k í c h x ạ mà đến mảnh kiếm bể tất cả đều dừng ở nam tử một mét bên ngoài thân mang rõ ràng áo khoác nam tử c h ấ n kinh nhìn qua đi ra tôn phong lập tức không chút do dự hai tay trùng điệp vung lên một cái đem sắc bén đao giải phâu bay tới mà những cái kia ngừng trên không trung mảnh kiếm bể cũng là hướng về tôn phong cắm tới nam tử lại là nhanh chóng hướng về sau thối lui quả nhiên là tinh thần loại g i á p tình giả nhìn cũng không nhìn lui nhanh nam tử tôn phong tay phải không trung liên kích nhất thời từng đạo len ken thanh âm chuyển đến đinh đinh đang đang không trung phóng tới đao giải phẫu lại toàn đều nhất nhất rơi xuống đến mức những cái kia mảnh k i ế n g bể cũng hóa thành một phấn rơi tại tôn phong bên chân người là ai cương đại công kích đúng là bị tiện tay ngăn lại nhìn qua dậm chân đi ra tôn phong trong mắt nồng đậm vẻ hoảng sợ tại thoáng nhìn tôn phong sau l ư n g phun ra ngoài bạc h khí lập tức che miệng lại ngơ ngác nhìn qua tôn phong đây chính là cực mạnh mê dược một giây đồng hồ có thể trong nháy mắt thả lật một con voi lớn tôn phong vậy mà tự nhiên hành tẩu ở trong đó nhìn hắn bộ dáng tựa hồ căn bản cũng không có nín thở ẩm thân hình liền lùi lại nam tử đông nhiên đồng tử mở to miệng thật to mở ra trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi chỉ thấy tôn phong đúng là trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trước mắt nhất quyền nhẹ nhàng đánh vào bụng hắn phía trên một cỗ lực lượng côn bạo tại trong bụng tàn ra cứng rắn thụ tôn phong nhất kích nam tử cả người tựa vào tôn phong trên thân thân thể run lên hai lần thì không có động tĩnh tôn phong tay phải nhẹ nhàng một nhóm thi thể vô lực ngã trên mặt đất cùng ở phía sau tiểu hắc huyền trong mắt vui vẻ há miệng thì nuốt linh hồn của hắn thật la s ố n g án lại dám tìm phiền phức tìm trên người chúng ta tiểu hắc huyền ngẩng lên cái đầu nhỏ trong mắt một c ố vẻ khinh thường quét mắt bốn phía tôn phong tiện tay vung lên hùng hùng đại hỏa phun ra trong phòng nhất thời một cái biển lửa x o ắ t mấy cái kia thật to lọ thủy tinh tất cả đều nện xuống n ư ớ c làm t h o á i phiến bên trong sinh vật ở trong biển lửa vùng vẫy một lát lập tức biến mất ở trong đó đứng tại cửa ra vào tôn phong sắc mặt bình tĩnh trong mắt lại là lóe qua một vệ ánh sáng chậm rãi đi ra v ề tới lúc trước nhà xác âm hàn khí tức bên trong tràn ngập nồng hậu dày đặc mùi màu tươi vô số cỗ sạch sẽ bóng bẩy thi thể tăng thêm trung gian vãi đầy mặt đất nội tạng nhìn qua cực kỳ quái dị làm sao muốn ta mời n g ư ờ i đi ra quét về phía một bên tủ lạnh tôn phong khẽ cười nói a cùng ở bên cạnh tiểu hắc khuyển trong mắt giật mình chú mục mà đi không khỏi trong mắt kinh ngạc tại cái kia một mảnh trong tủ lạnh nó thế mà cảm nhận được một đạo linh hồn ba động rõ ràng lúc trước đều không có làm sao chớp mắt thì có thấy chung quanh không một tia động tĩnh tôn phong phải tay khẽ vẫy không biết cái nào bộ thi thể phía trên rớt xuống chân bài xuất hiện tại trong tay Đứng tại chỗ tôn phong, chân kia bài nhẹ nhàng vung lên, thì hướng tại thì kia bài chỗ cặp kẹp lấy về một người trong đạo ó thu về tủ về l n bắn h Phốc phốc. tới. Một đ ạ tiếng vang nặng nề chỉ thấy nằm dạp trên mặt đất một cô thi thể đống nhiên đứng lên ngăn tại phía trước chân bài hoàn toàn chui vào trong thi thể mà cái kia đang đóng tủ lạnh chậm rãi đ ẩ y đi ra một tên tạ đính trung niên nam tử bò lên mặc lấy áo khoác trắng mang theo một cặp mắt kiếng hai mắt kinh ngạc nhìn qua tôn phong tiểu huynh đệ thân thủ tốt ta ta rất muốn biết ngươi là làm sao phát hiện được ta nam tử cười ha ha một tiếng thần s ắ c nhẹ nhõm nhìn qua tôn phong ngươi quá yếu quét gặp nam tử trong lòng bàn tay vừa đi vừa về xoay tròn đao dải phâu tôn phong mang theo h í ngược nói ngươi trước mắt mới là tất cả mọi chuyện phía sau chính chủ vừa mới bị hắn một quyền đấm chết nam tử cũng chỉ là một cái bị khống chế khôi lốt h ô i ngươi nam tử sắc mặt giận dữ hai tay nặng nghề vùng chỉ thấy trên mặt đất đông đảo thi thể tất cả đều bay lên hướng về tôn phong đánh tới làm xong đây hết thể nam tử quay người thì hướng về cửa lớn chạy tới gâu có thể vừa mới đi hai bước một đạo thanh thúy chó sủa thanh âm chuyển đến tạ đính nam tử chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn dường như linh hồn muốn rời khỏi thân thể cả người trong nháy mắt giật mình ngay tại chỗ khó khăn quay đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia đông đảo thi thể tất cả đều nổi giữa không trung khó có thể gần tôn phong mảy may mà sen lẫn tại nhiều nhiều trong thi thể đao i ả i phâu lại bị tôn phong hai ngón kẹp trên không trung đều nói ngươi quá yếu ngón tay nhẹ nhàng bung ô ra đao giải phâu bất lực rơi trên mặt đất tiếp lấy tôn phong ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một đạo kình khí bắn ra phốc phốc một giọt trong suốt huyết trâu trước ngực phá ra trung niên nam tử sưng sờ túi đầu căn bản nghị không ra tôn phong cứ như vậy giết chết hắn tôn phong nhìn cũng chưa từng nhìn hắn chậm rãi đi tới ngươi ngươi là làm sao tránh thoát công kích của ta nhìn qua bên người đi qua tôn phong nam tử gian khó nói đừng quên ta là làm sao phát hiện ngươi tôn phong trong lòng một trận buồn cười cũng không quay đầu lại nói ra nam tử lúc trước công kích cái kia ẩn tại nhiều nhiều trong thi thể đao giải phẫu đồng dạng là vì hấp dẫn chú ý của hắn chân chính sát chiêu là không chung sức mạnh tinh thần vô hình tôn phong linh hồn đã sớm mạnh hơn những người khác nam tử công kích tự nhiên không công mà lui cách cách nam tử trong mắt một vệ rõ ràng sắc lúc này mới bất lực ngã xuống trùng điệp đập xuống đất không tệ không tệ linh hồn cường thượng không ít cùng ở phía sau tiểu hát huyền lại là trong miệng đi nện gương mặt thỏa mãn trở lại phía trên tôn phong một đạo nội lực đưa vào Ả l i n z thể nội tôn phong đại ca nhẹ nhàng lung lay có chút trầm tố đầu Ả l i n z trong mắt tràn đầy mệ hoặc đi thôi gặp nàng tỉnh lại tôn phong cười cười cũng không nói gì đúng rồi ta vừa mới làm sao vậy ta nhớ được để ta đi lấy nước giống như đều không có gì ấn tượng đứng lên Ả l i n z c a o mày gương mặt không hiểu nhìn bên cạnh sầu mi khổ kiểm Ả l i n z t ô n phong trong lòng thoáng kinh ngạc xem ra cái này tinh thần loại giác tình giả đến là có chút thủ đoạn đáng tiếc gặp hắn ba ba các ngươi làm sao mới ra ngoài ta đều vội muốn chết gặp tôn phong mang theo ạ lìn rốt cục xuất hiện tôn tiểu thánh ghé vào trên cửa sổ xe một mặt tức giận nói muốn không phải tôn phong bàn giao hắn đợi ở trong xe hắn đã sớm muốn chạy đi xuống t i ể u phong không có việc gì a ra ra cũng là thò đầu ra nhẹ giọng hỏi không có việc gì đi thôi tôn phong lắc đầu tiếng hoan hô đáp xe mới vừa vặn rời đi sau lưng bệnh viện trong nháy mắt vang lên r ồ n dập còi báo động thanh âm chương ba trăm bảy mươi tám ra ra tu luyện chúng ta đi trước ăn bữa ngon chúc mừng ra ra thuận lợi xuất viện lái xe tôn phong tiếng hoan hô nói ra tốt ta ta muốn ăn rất thật tốt ă n ngồi tại châu ngồi phía sau tôn tiểu thánh s o n g dội tay ra một mặt cao hứng gâu gâu gâu ngồi s ổ m trên ghế ngồi tiểu h ắ c khuyển cũng là d ư n g d ư n g thét lên trong mắt hưng phấn hôm nay chuyến này không có hưởng phí đi ra không chỉ có gặm mấy cái không tệ linh hồn còn có thêm đồ ăn tuy tiện ăn một chút l i ề n tốt ngồi ở phía sau tôn phong n ã i n ã i lại là nhẹ nói nói lao nhân ra luôn luôn có thể tiết kiệm liền tiết kiệm đối với ăn càng là không có gì tính toán n ã i n ã i hiện tại có tiền tự nhiên không thể bạc đái chính mình tôn phong ôn nhu nói hai người vẫn luôn n ợ i tại nông thôn coi như mấy năm này tôn phong phụ mẫu kiếm chút tiền cũng chưa từng ăn qua bao nhiêu ăn ngon đã hắn có thời gian này tôn phong tự nhiên đến dẫn bọn hắn đi ăn bữa ngon đến mức tôn phong ra ra giờ phút này ngồi tại alinz bên cạnh mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn đối với ma pháp tôn phong cũng không hiểu chỉ có thể dựa vào alinz g i ả n giải ra ra muốn không các ngươi thì không phải đi về ta nhà kia lớn đầy đủ các ngươi ở theo kính chiếu hậu nhìn lấy trong mắt hưng phấn lao nhân tôn phong du thuyết nói đem tu luyện cùng giác tỉnh giả sự tình nói ra về sau tôn phong liền định để hai người ở đến phú quý sơn coi như phía trên biệt thự không thích hợp bọn họ có thể giữa sườn núi hắn trước kia ở biệt thự ý nguyên còn trống không quét dọn một chút hoàn toàn có thể cho bọn hắn ở ra ra rõ ràng đã có chút ý động c h i sắc bên trên mãi mãi lại là liền liền nói không được à trong nhà còn có một đầu lão nô chư những cái kia gà nha vịt nha cũng chờ lấy chúng ta đi đút sao có thể không trở về nhà người lớn tuổi trong thành sinh hoạt chúng ta vẫn là rất không quen nông thôn đều ưa thích cũng không có việc gì ở chung buổi tối ngồi ở trong sân đong đưa bổ phiến đ á p lấy l ệ n h tròn q u a tui v ề n ở đại thành thị cửa đối diện ngươi cũng không biết ở người nào càng đừng đề cập thông cửa cái gì gặp mãi mãi nói như thế tôn phong r a ra cũng liền không lên tiếng tôn phong trong lòng một trận bất đắc dĩ cùng thế hệ trước năm tranh lệch quá nhiều có lúc thật không có thể hiểu được ý nghĩ của bọn hắn đã có tiền vẫn không nỡ nuôi gà vịt các loại g i a cầm có lẽ không có trải qua bọn họ niên đại đó nạn đói cũng không thể cảm nhận được lương thực chân quý tốt cái kia muốn không dạng này các ngươi hôm nay ở lại đây một đêm ngày mai ta tại đưa các ngươi trở về đi nhìn lấy sau xe hai người tôn phong đành phải lùi lại mà cầu việc khác gặp n ã i n ã i mặt có cấp sắc tôn phong nói tiếp n ã i n ã i một buổi tối đói không đến bọn chúng thế nhưng là người lão bà t ử này thật vất vả đến xem tiểu phong tiểu thánh sớm như vậy trở về làm gì gặp mãi mãi còn muốn lên tiếng tôn phong ra ra nhất thời có chút không cao hứng ai tốt ta ta để sắt vách lý đại mẹ giúp ta hỉ heo đi mãi mãi do dự một chút nói lấy điện thoại ra liền đánh tới tôn phong nhẹ nhàng lắc đầu trực tiếp chạy đến lúc trước cấp năm sao đại khách sạn nhìn lấy cái kia tráng lệ từ lâu hai người kinh hai đến liên tục hô to thật cùng lưu mô mô vào thành một dạng cái gì đều tràn ngập tò mò đối với tôn phong điểm sơn hào hải vị hung hăng nói lãng phí tiền hai người tại tôn phong cũng không có như lần trước một dạng phàm ăn dù sao cũng là bồi lấy bọn h ắ n sau khi ăn xong tôn phong cũng không trở về phú quý sơn trực tiếp trên lầu mở một cái phòng tổng thống toàn bộ ở tại trong t i ể u điếm sửa sang hào hoa gian phòng lại là để hai người một trận cờ trách đương nhiên nhưng trong lòng thì không nhịn được tự hào tôn nhi ở nổi lớn như vậy nhà h i ệ n nhiên ở bên ngoài kiếm rất nhiều tiền n g ã i n g ã i trong mắt kinh ngạc nơi này nhìn xem chỗ nào sờ sờ ra ra hiện tại cả người một mực vây quanh ở alinz bên cạnh nghe nàng kể cơ sở mà pháp c h i thức tôn phong tùy tiện nghe một chút phương thức tu luyện chủ yếu vẫn là minh tưởng tinh t o ạ n kỳ thật cùng đạo gia kim đ à n chi pháp có chút tương tự nhưng lại còn kém rất rất xa đơn thuần dựa vào minh tưởng tinh thần lực đề cao thật sự là c h ầ m không lời nói nếu là có đạo gia tu luyện công pháp hiệu quả tại phía xa nó phía trên trong trầm tư tôn phong không khỏi nghĩ đến chính mình một mực luyện tập phương pháp hô hấp thổ nạp lúc trước hắn khả năng không rõ ràng lắm hiện tại thời gian dài như vậy tu luyện tôn phong đã sớm thông hiểu đạo lý hà không giao cho ra ra thử một chút tôn phong lúc trước cũng tìm ạ l ì n x học qua ma pháp có thể cái kia cổ quái chú ngữ luôn luôn để hắn nhức cả chứng mỗi thả cái ma pháp thế mà còn muốn đọc chú ngữ uy lực càng lớn ma pháp ngâm sướng thời gian dài hơn có thời gian này địch nhân đều g i ế t ngươi mấy trăm lần mà lại tôn phong phát hiện ma pháp sư chỉ là câu thông thiên địa ma pháp thừa số sắp xếp tổ hợp từ đó phóng thích ma pháp cường đại ma pháp sư thể nội ẩn chứa ma lực cơ bản đều vô cùng thưa thớt đây cũng là vì sao rất nhiều pháp sư đều cần phải mượn pháp trượng nguyên nhân tu luyện căn bản vẫn là thối luyện tự thân mượn nhờ bên ngoài lực lượng c h u n g quy là có chút bỏ gốc lấy ngọn nghĩ đến cái tình huống này tôn phong không khỏi đi tới thuận tiện đem phương pháp hô hấp thổ nạp giao cho ra ra để hắn thử một chút không nghĩ tới một hồi thời gian thế mà thì nắm giữ một k i a nội dung chính xem ra lớn tuổi quả nhiên ổn định lại tâm thần nhanh đừng nhìn chỉ là đơn giản phương pháp hô hấp thổ nạp nếu như tâm thần không chìm vào bên trong căn bản là chạm không tới loại kia cảm giác nghe nói là tôn phong luyện tập chi thuật da da càng là trong lòng hoan hỉ trong nháy mắt đối cái kia ma pháp thiếu hào hứng quét gặp nơi xa đoan tọa bóng người t ô n phong lắc đầu liên tục cảm giác da da có lúc cũng giống như tiểu hài từ một dạng những thứ này học một ít cái kia người hiếu kỳ gặp da da không học ma pháp a l i n s lại là có chút một mực luôn cảm giác ma pháp so ra kém tôn phong tu luyện công pháp bất quá đối với tôn phong năng cũng là thật kinh ngạc dù sao cũng là thu phục địa ngục tam đầu khỏe người khẳng định không phải nhân vật đơn giản tôn phong còn nghĩ đến dạy mãi mãi cùng một chỗ học phương pháp hô hấp thổ nạp có thể nàng ngồi nửa ngày lại là một chút cảm giác đều không có ngược lại tay chân tê dại n h ư ớ n g mày tôn phong nghĩ đến da da thể nội những năng lượng kia lúc trước còn tưởng rằng là da da lớn tuổi kinh lịch nhiều lại càng dễ bình tĩnh lại tâm thần hiện tại xem ra chỉ sợ là bởi vì ăn vào sinh mệnh chi thủy lại càng dễ cảm nhận được loại kia trạng thái gặp mãi mãi không cách nào nắm giữ tôn phong cũng không bắt buộc chỉ chờ sinh mệnh chi thụ lại n g ừ n g ra sinh mệnh chi thủy cơn tối vẫn là dưới lầu khách sạn ăn sau khi ăn xong mang theo hai người tùy tiện đi dạo mấy người thì hồi quán rượu về đến phòng ra ra tự nhiên hào hứng vội vã khoanh chân ngồi xuống luyện hắn phương pháp hô hấp thổ nạp đi nhằm chúng một bên mãi mãi miệng sinh đoán trách lão bạ tử ngươi cũng chớ gấp chờ ta biết luyện ta dạy ngươi ra ra cũng không tức giận vui vẻ nói ra nhìn lấy hai người tôn phong cũng không nói gì buổi tiếp mãi mãi thì ở phòng khách nhìn hội truyền hình hôm sau sáng sớm liền bị mãi mãi niệm niệm, niệm nát thanh âm đánh thức một buổi tối tu luyện tôn phong rõ ràng cảm giác ra già càng thêm tinh thần nếm đến trong đó ngon ngọt lão nhân tự nhiên càng là trong lòng hoan hỉ ăn xong điểm tâm tôn phong thì lái xe đưa bọn họ trở về chương ba trăm bảy mươi chín cựu truyện kim đan tiểu phong ngươi đây là cái gì chim làm sao cả ngày đều đứng tại ngươi trên vai ngồi tại chỗ ngồi phía sau ra ra hai mắt nghi ngờ nhìn qua tôn phong trên vai hòa vũ đánh hôm qua bắt đầu con chim này liền không có xuống tới qua bộ dáng còn kỳ bên trong kỳ quái cẩn thận nhìn buổi sáng hắn phát hiện con chim này thế mà gặp chưa từng gặp qua cái này tôn phong có chút n g h ẹ lời chính hắn cũng không rõ ràng tiểu phong ngươi cái này không phải là động vật quý hiếm a gặp tôn phong nói chuyện ấp há ấp úng g i a g i a không khỏi có chút lo lắng một mình bắt nuôi nốt động vật quý hiếm đây chính là phạm pháp hắn còn nhớ rõ trước mấy ngày nhìn đến một cái tin tức nói hình như là một thanh niên ở trên núi bắt mấy con chim về nhà dưỡng bị người phát hiện là quốc gia trần quý bảo hộ động vật sau cùng bị phán án đã nhiều năm hình nghe lời của g i a g i a bên trên mãi mãi trong mắt cũng có h à o sắc thiểu phong động vật quý hiếm tìm một chỗ đưa nó đem thả đi da da mãi mãi Các người khác suy nghĩ nhiều đây là ta một bằng hữu để cho ta mấy ngày nay giúp đỡ nhìn lấy đây gặp hai người thần sắc nghiêm trọng t ô n phong cười giải thích nói bằng hữu vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi g i a g i a trong lòng thở dài một hơi luôn miệng nói tựa hầu nghĩ tới điều gì đối với tôn phong nói ra tiểu phong hiện tại học bản sự ở bên ngoài vẫn là muốn đàng hoàng tố nhân không muốn làm gì thương thiên hại lý chuyện xấu g i a g i a người đây an tâm ngươi tôn tử hiện tại thế nhưng là tại chức nhân viên vì quốc gia làm việc sao có thể làm những cái kia chuyện xấu tôn phong cười cười thuận miệng chức tướng quân sự tình nói hai người nghe nhất thời sắc mặt kinh ngạc trong mắt tràn đầy vẻ khó tin bất quá nghĩ đến tôn phong lợi hại hai người cũng không có suy nghĩ nhiều học bản lanh như thế chịu vì quốc gia xuất lực trong lòng rất là vui mừng đến nhà tự nhiên là bị ra ra mãi mãi lưu lại ăn cơm rõ ràng đều cùng một chỗ hơn một ngày cảm giác tựa như tôn phong thật vất vả về nhà một dạng nhiệt tình mãi mãi thuận tay liền đem hậu viện nuôi gà mái làm thịt rồi từ biệt ra ra mãi mãi tôn phong lái xe lái ra khỏi thôn làng thằng ra ra tằng h mãi mãi gặp lại tiểu thánh có thời gian sẽ trở lại gặp các ngươi nửa n g ư ờ i dội ra ngoài cửa sổ tôn tiểu thánh hướng về đằng sau liên tục k h o á t tay hai người đứng tại đầu thôn nhìn lấy rời đi tôn phong thật lâu không có rời đi ba ba chúng ta bây giờ về nhà sao n g ồ i ở phía sau tôn tiểu thánh đứng lên tay nhỏ sờ lấy hỏa vũ cái đuôi thật dài trong mắt tràn đầy ngạc nhiên đối mặt tôn tiểu thánh động tác hỏa vũ cũng không có phản kháng chỉ là thân mật tựa ở tôn phong trên cổ bên cạnh a l y n n gặp này cũng là nhịn không được tiểu tay vuốt ve nàng thấy qua động vật không ít có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy chim ân về nhà tôn phong gật gật đầu nhẹ nói nói một đường thuận theo gió phong lúc chiều liền trở về biệt thự Về đến nhà Tôn tiểu Thánh, Tiểu quét q u a tiệp điện nạp p chủ địa h ư ơ n g l ạ i là không thấy thân ảnh c ủ a nó. tiệc ì m khắp cả toàn bộ b t thự, ũ n không g có t h chủ. ấ y tiệp Tiệp chủ Ba ba. Chủ làm sao không thấy tôn tiểu thánh nhìn lấy ngồi ở trên ghế s a lon tôn p h o n g trong mắt kỳ quái nói tôn phong trong mắt sáng lên đối với tôn tiểu thánh nói ra tiệc p h ủ đã về nhà a ngồi ở một bên tôn tiểu thánh không khỏi trong mắt thất vọng lúc này mới mấy cái ngày tiệc p h ủ liền đi giống như so với lần trước nhanh hơn hắn còn nghĩ đến trở về cùng t i ệ p chủ chơi không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở về nằm trên ghế s a lon tôn phong lại là tiện tay mở ra hệ thống v y thác hệ thống ký chủ tôn phong danh tiếng 4010. bao k h ỏ a đào mộ kiếm đông hải long châu âm dương kiếm linh khí đa n đã xác nhận nhiệm vụ thế thiên đại thánh tôn nộ không ủy thác đã hoàn thành nhiệm vụ hồ cà đệ tam ủy thác hệ thống xem xét phía dưới ta có thể xác nhận nhiệm vụ nhìn trước mắt hệ thống trang địa tôn phong trong đầu mặc n i ệ m có thể xác nhận nhiệm vụ như sau mời tự mình xem xét hệ thống máy móc thanh âm quen thuộc chuyển đến tôn phong ánh mắt quét về nhiệm vụ trang địa vì sao cái này khuyển đại tướng như thế chấp nhất nhìn lấy bỉ thác khuyển dạ xoa nhiệm vụ tôn phong trong mắt kinh ngạc có chút nhiệm vụ tôn phong không có nhận thời gian trôi qua về sau đều sẽ đổi mới có thể khuyển dạ xoa nhiệm vụ đều ngây người hơn mấy tháng thế mà đều không có đổi mới rơi mà lại trong nhiệm vụ cho một chút cũng không thay đổi tựa hồ có chút vị diện thời gian đang lưu động mà có chút vị diện cũng không có động đương nhiên tôn phong cũng chỉ là nho nhỏ kinh ngạc đem trang bịa nhanh chóng hướng xuống kéo đi khi thấy một cái nhiệm vụ thời điểm tôn phong trong mắt giật mình lập tức mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng thái thượng lao quân ủy thác nhiệm vụ giới thiệu văn tắt thái thượng lao quân muốn hướng thiên ngoại thiên một chuyến bởi vì lúc trước có kim đan bị cướp kinh nghiệm hiện đặc biệt đem một hồ lô cựu chuyển kim đan ủy thác đại diện vì chiếu cố nhiệm vụ nhu cầu danh tiếng bốn nghìn cựu truyền kim đan thái thượng lao quân chuyên môn vì ngọc đế luyện chế tiên đan an vào sau cầm giữ có thần bí hiệu quả nhiệm vụ thời hạn hai tháng nhiệm vụ khen thưởng trụ cột trận pháp chi thuật thất bại trừng phạt không đậu p h ộ n g đây chính là đại nhiệm vụ a trước mắt nhiệm vụ để tôn phong hai mắt sáng lên thái thượng lao quân ủy thác cựu truyền kim đan quan trọng chính là nhiệm vụ này thế mà không có, có thất bại trừng phạt nghĩ đến cái kia vừa tốt nhiệm vụ nhu cầu tôn phong không chút do dự thì tiếp nhận trước mắt nhiệm vụ như thế cái đại tiện nghi liều mạng kết thúc không thành nhiệm vụ cũng muốn đem cựu c h u y ể n kim đan lưu lại đây chính là chuyên môn cung cấp ngọc đế phục d ụ n g c h i vật có thể lại là đơn giản c h i vật mà lại hầu ca đại náo thiên cung thời điểm cũng là ăn cái này cựu c h u y ể n kim đan mới thực lực bùng lên bất quá có một cái khuyết điểm chính là phục dụng đan dược quá nhiều khả năng đối căn cơ hội có ảnh hưởng rất lớn dù sao thực lực còn mình là theo hệ thống máy móc gâm thanh văng lên tôn phong lập tức ấn mở báo khỏa báo khỏa đào mộ t kiếm đông hải long châu âm dương kiếm cựu chuyển kim đan thật trong nháy mắt đã đến trong gói hàng của hắn lấy ra cựu truyện kim đan tôn phong lời nói vừa dứt chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống một cái hồ lô màu tím xuất hiện tại trong tay thật bị hắn lấy ra trong truyền thuyết thái thượng lão quân cựu truyện kim đan cái này không phải là thái thượng lão quân tử kim hồ lô a nhìn trong tay chĩu nặng hồ lô tôn phong trong lòng kinh ngạc tử kim hồ lô đó cũng là một cái khó lường bà bối tây du ký trung kim ngân hai góc bằng vào cái hồ lô này cũng không có thiếu để đại thánh ra ăn thiệt thòi ồ、oh. ba ba ngươi ở đâu ra tiểu hồ lô ngồi ở một bên tôn tiểu thánh ánh mắt vừa nhấc một mặt vẻ kinh ngạc nói r u ộ i ra tay nhỏ liền muốn nắm trong tay đợi lát nữa nhìn ba ba có thể hay không đánh mở thôn phong nhìn lấy tôn tiểu thánh nhẹ nói nói lập tức phải tay nắm chặt trên đó cái kia ngọc sắc nắp bình ra sức dùng lực nhổ một cái chương ba trăm tám mươi sập răng làm sao như thế gấp s ử suất toàn bộ sức mạnh về sau miệng hồ lô phía trên ngọc chất cái nắp vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào tôn phong đổi một tư thế có thể cái kia ngọc nhét p h ẳ n g phất khảm ở tại phía trên một dạng làm sao đều không rút ra được ba ba để cho ta tới gặp tôn phong đảo cổ nửa ngày vẫn như cũ không có gì hiệu quả tôn tiểu thánh đứng ở một bên nhìn lấy đều gấp t ố t người thử một chút liền kinh thiên trụ đều có thể múa đến động tôn phong hiện tại khí lực cũng là không thể khinh thường thật không nghĩ đến một cái cái nắp đều mở không ra t h ầ n s ắ c buồn bực tôn phong một thanh đưa cho tôn tiểu thánh cầm lấy tiểu hồ lô tôn tiểu thánh tay phải nắm ngọc nhét dùng lực kéo một phát phốc phốc to lớn lực đạo tay phải trượt ra ngoài có thể ngọc nhét cũng là động cũng không động ta dựa vào người nào nhét như thế gấp tôn tiểu thánh trong mắt giận dữ thử một chút cũng là mở không ra ba, ba. nơi này là cái gì a trong mắt tức giận tôn tiểu thánh không khỏi dùng tay nhỏ lung lay cũng không có hồi âm truyền đến bất quá trong cảm giác thật nặng bên trong ẩn dấu cựu truyền kim đan gặp tôn tiểu thánh đều không có mở ra tôn phong sắc mặt có chút buồn b ự c theo lý mà nói tôn tiểu thánh khí lực đó là xa so với hắn lớn liền hắn đều mở không ra xem ra tôn phong là không có cách nào lấy ra cựu truyền kim đan khó trách thái thượng lao quân căn bản cũng không có nhiệm vụ trừng phạt người ta căn bản thì rõ ràng không sợ n g ư ờ i trộm cựu truyền kim đan nghe tôn phong lời nói tôn tiểu thánh liên g m tục s gật đầu nói liền đem tiểu hồ lộ nhét vào trong miệng một miệng hàm răng trắng loãng cắn lấy ngọc nhét phía trên Ý kìa, ý kìa. đứng ở một bên tôn phong hai mắt mong đợi nhìn qua tôn tiểu thánh cắn rút một hồi tôn tiểu thánh ngẩng đầu đối với tôn phong nói ra ba ba ta không dùng được lực người giúp ta kéo nhìn qua tôn tiểu thánh cái kia chống quá chặt chẽ nhỏ khuôn mặt tôn phong có chút lo lắng nói dạng này được hay không à? không có việc gì tôn tiểu thánh đem tiểu hồ lô đem ra lập tức n h ậ đầu đem ngọc nhét dùng nghiến răng cắn ra hiệu tôn phong ra sức kéo gặp hắn vẻ mặt thành thật tôn phong do dự một chút hai tay nắm ở tiểu hồ lô trong miệng một tiếng q u á t nhẹ hai tay dùng lực hướng ra ngoài kéo xoạt xoạt hai người dùng lực phía dưới dưới chân hàn băng phá nát khảm ở trong đó bàn đá cũng là nứt làm vai phiến nhưng là lôi kéo nửa ngày vẫn là không có một tia hiệu quả cái này cái gì phá hồ lô làm sao nhét như thế gấp cảm giác hàm răng đều có chút bung lỏng tôn tiểu thánh gương mặt tức giận c h i sắc để cho ta tới thử một chút đi nhìn lấy không công mà lui hai người bên trên tiểu h ắ c khuyển lại có chút gấp cất dấu thần bí như vậy cái này tiểu hồ lô bên trong đan dược tuyệt đối ăn rất ngon người có biện pháp nào cầm lấy tiểu hồ lô tôn phong nhìn qua có chút kích động tiểu h ắ c khuyển nhẹ giọng hỏi giao cho ta thử một chút thì biết tiểu h ắ c khuyển tựa hồ cực kỳ tự tin ngửa cái đầu nói ra trong lòng nghi ngờ tôn phong không khỏi đem tiểu hồ lô đã đánh qua chỉ thấy tiểu h ắ c khuyển cắn một cái vào giống t r â m thấp gào thét thanh âm chỉ thấy tiểu hát k u y ể n thân hình cực tốc biến đại biến thành địa ngục tam đầu bản thể bộ dáng. tại h h khuyển thể à n ngục bản dáng. địa đầu tam t bộ tôn phong ánh mắt kinh ngạc bên trong tiểu h á k huyền một cái đầu chó cắn hồ lô một cái đầu chó cắn ngọc nhét làm nửa ngày nguyên lai、like、cũng là dựa vào hàm răng bất quá hai cái đầu chó tựa hồ khí lực còn thật so tôn phong hai người lớn khả năng đều là mình ra sức thuận tay một chút theo người khác trong một rút luôn có điểm không thể đem hết toàn lực cảm giác tiểu h á k huyền cố lên mở ra bên trong khẳng định có rất nhiều tiên đan đứng tại bên trên tôn tiểu thánh chừng lấy mắt to hai mắt hưng phấn nhìn qua tiểu h á c khuyển nghe tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển chỉnh cái đầu đều đang run rẩy hiển nhiên là s ử suất toàn bộ sức mạnh vốn là không ôm hy vọng tôn phong đông nhiên hai mắt co rụt lại trong mắt một vệ kinh ngạc hai cái đầu chó ở giữa khoảng cách thế mà đang thay đổi dài chẳng lẽ ngọc nhét bị kéo ra xoạt xoạt một đạo tiếng vang lanh lảnh tiểu h á c khuyển chăm chú cắn cùng một chỗ hai cái đầu chó đông nhiên tách ra mở tôn phong mắt trong mừng rỡ bên trên tôn tiểu thánh cũng là hưng phấn nhảy dựng lên hoa hoa tiểu hắc huyền người quá tuyệt vời t h ầ n tình kích động tôn tiểu thánh liền muốn đi lấy tiểu hắc huyền trong miệng hồ lô nào biết không chung một vệt máu tươi trượt xuống đổ hắn một thân ai u đau chết mất trong mắt kinh ngạc hai người chỉ thấy tiểu hắc huyền phun một cái cái kia tử sắc tiểu hồ lô trong miệng liên tục kêu đau trung gian đầu chó trên không chung vung qua vung lại nhặt lên tiểu hồ lô tôn tiểu thánh cẩn thận nhìn một cái ngọc nhét còn thật chặt nhét ở trong đó tiểu hắc huyền ngươi hàm răng gây mất nhìn trên mặt đất một cái mang huyết giang dài tôn tiểu thánh hoảng sợ nói lập tức tiến lên nhặt lên còn mang theo một chút ấm áp cái kia cái ngọc nhét quá chặt ta rút không ra tiểu hắc huyền hóa thành nhỏ nhắn sinh sắn bộ dáng đưa chân trước che miệng trong mắt vẫn là một vệ tức giận c h i sắc nhìn lấy thấp nói chuyện đều hở tiểu hắc huyền tôn phong cầm qua cái kia tiểu hồ lô đừng nói nối lỏng cắn lâu như vậy cái kia ngọc nhét phía trên vẫn như cũ quang h o ặ c như lúc ban đầu một chút dấu vết đều không có cái này mẹ nó hoàn toàn cũng là mở không ra a tình cảnh trước mắt để tôn phong một trận l ụ c trí nhét như thế gấp còn sợ người khác trồng đi hoàn toàn có thể tùy tiện hướng nhân gian ném một cái dù sao cũng không ai mở ra được đã đến giờ tại vơ v ế t trở về là được rồi ba ba ta dùng kình thiên trụ đem nó đập ra đi vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu tiểu hồ lô để tôn tiểu thánh vô cùng tức giận thời gian lâu như vậy mấy người từng cái nếm thử cho nên ngay cả một cái tiểu hồ lô đều mở không ra đúng đem nó tặc lái bên trên tiểu hắc khuyển che miệng cũng là trong mắt giận dữ tốt đi bên ngoài thử một chút tôn phong không chút do dự sẽ đồng ý dù sao nhiệm vụ thất bại cũng sẽ không có trừng phạt tùy tiện làm sao làm đều được bất quá tôn phong trong lòng cũng không có ôm nhiều hy vọng dù sao cái này tiểu hồ lô rất có thể là thái thượng lão quân tử kim hồ lô thái thượng lão quân đây chính là dấu ở tây du ký bên trong đại sbs phát bảo của hắn cũng không phải đơn giản c h i vật lấy bọn họ thực lực bây giờ căn bản liền không khả năng gõ đến mở tuy nhiên hy vọng không lớn nhưng vẫn là muốn thử một chút dù sao n g ọ n g tưởng vẫn là muốn có vạn nhất thực hiện đây nóng vội cháy hỏa hai người một chó nhanh chóng chạy ra ba ba người đem nó để xuống đất ta đến gõ gọi ra kình thiên trụ tôn tiểu thánh song tay nắm thật chặt gương mặt ngưng trọng Tốt. cầm trong tay tử sắc tiểu hồ lô nằm ngang để dưới đất tôn phong lui xuống dưới một đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tôn tiểu thánh ê a c u ơ lấy kình thiên trụ tôn tiểu thánh k h í thế c h ầ m xuống hai tay bỗng nhiên vung xuống chương ba trăm tám mươi mốt biết bay hồ lô vê anh trung điệp tiếng vang phía trên một cái to lớn c ô n ấn có thể tiểu hồ lô vẫn như cũ lẳng lặng nằm trên mặt đất tiểu thánh ngươi không có đập chúng tiểu hát khuyển nhìn lấy nằm tại cái kia côn ấn bên trên tiểu hồ lô ngẩng đầu kinh ngạc nhìn qua tôn tiểu thánh khoảng cách gần như thế thế mà đều không có đập chúng bên cạnh tôn phong cũng là một mặt mê hoặc nhìn qua tôn tiểu thánh cái này hồ lô màu tím tuy nhỏ thế nhưng so với người trưởng thành tay cầm còn rất dài khoảng cách gần như thế tôn tiểu thánh không có đạo lý nện không chúng ha ha vừa mới có chút tay trơn quét gặp tôn phong tiểu hát khuyển ánh mắt cổ quái tôn tiểu thánh cười ha ha một tiếng trong mắt lại là một vệ kỳ quái hắn vừa mới rõ ràng đúng rất chính xác làm sao có thể sẽ không có đánh chúng các ngươi tại lại làm gì ta còn tưởng rằng địch nhân đánh vào tới nghe được động tĩnh chạy tới alines nhìn lấy tập hợp một chỗ hai người một chó khắp khuôn mặt là nghi vấn không có việc gì chúng ta tại gõ hồ lô tôn tiểu thánh khoát khoát tay cầm lấy kình thiên trụ một gậy lại đi xuống vang so vừa rồi còn lớn tiếng vang dưới chân khắp nơi càng là chấn động kịch liệt tôn phong đã rõ ràng nghe được trước mắt trong rừng rậm động vật kinh hoàng gọi tiếng h i ệ n nhiên tôn tiểu thánh sứ lên toàn lực tiểu thánh người tại sao lại sai l ệ n h tâm bên trong chờ mong tiểu chạy tới tiểu hắc khuyển nhìn qua yên tĩnh nằm dưới đất tiểu hồ lô gương mặt phiền muộn chi s á c a tôn tiểu thánh cúi đầu dỗi ra một cái tay bắt cái đầu trong mắt cũng là không hiểu rõ ràng đúng rất chính xác nhưng hắn xác thực không có đập t r ú n g tiểu hồ lô cảm giác để cho ta tới thử một chút đứng tại bên trên tôn phong nhịu nhữ mày nhẹ nói nói tốt a do dự một chút tôn tiểu thánh đem kình thiên trụ đưa cho tôn phong liên tiếp hai lần đều không có đập chúng trong lòng cung của hắn rất là cổ quái nắm kình thiên trụ tôn phong nhìn trên mặt đất tiểu hồ lô hung hăng một gậy đập xuống ẩm đánh xuống kình thiên trụ không có lập tức cầm lên tiểu hồ l ô ngay tại kình thiên trụ bên cạnh yên tĩnh nằm chủ nhân cũng không có đập chúng tiểu hắc khuyển mơ hồ như thế một cái tiểu hồ lô làm sao lại k h ó như vậy nện trong mắt kinh nghi tôn phong không nói gì vung kình thiên trụ lại là nhất côn đi xuống y dị h i nguyên như lúc trước một dạng cũng không có nghện ở hồ lô phía trên ba ba cái này tiểu hồ lô vừa vặn giống đông núp n í c h đứng ở một bên nhìn kỹ tôn tiểu thánh đột nhiên dùng tay chỉ trên đất tiểu hồ lô kinh ngạc nói động t ô n phong hai mắt co rụt lại trong mắt một trận không hiểu làm sao có thể một cái hồ lô làm sao lại chạy bên trên tiểu hắc h u y ể n lại là lắc đầu liên tục trên mặt không tin đứng ở bên cạnh alines mặc danh kỳ diệu nhìn lấy vây quanh tiểu hồ lô tôn phong mấy người ta lại nện một chút các ngươi nhìn cẩn thận một chút trong miệng nói thầm tôn phong đối với tôn tiểu thánh tiểu hắc khuyển nói ra、Tốt. tuy ố t t nhiên không tin hồ lô sẽ động nhưng tiểu hắc khuyển cũng cảm thấy trước mắt hồ lô đúng là có gì đó quái lạng a n hoa ba ba cái này tiểu hồ lô thật động nó t r á n h qua tránh né kình thiên trụ đỉnh lấy một đôi mắt to nhìn lại tôn tiểu thánh nồng đậm chấn kinh c h i sắc một phát bắt được tiểu hồ lô phía trên nhìn xem nhìn chuyên tâm nhìn chăm chú tôn phong tự nhiên cũng thấy rõ ràng chẳng lẽ đây là hồ lô hoa huynh đệ biến thành một cái hồ lô gạt chúng ta ngẩng lên cái đầu nhỏ tiểu hắc huyển ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói ra tôn phong mắt trợn trắng lên cái này rõ ràng cũng chỉ là một cái p h á p bảo ở đâu ra thành tinh đi ra đi ra mau ra đây bên trên tôn tiểu thánh lại là rất có tán đồng cảm giác cầm lấy tiểu hồ lô một cái tay khác ra sức vỗ ngươi đem bên trong đan dược phun ra ta thì không đánh ngươi tay nhỏ kịch liệt lay động tôn tiểu thánh r ụ rô nói hắn không nói lời nói ra sức nện nó nhìn nó còn có nói hay không tiểu hát khuyển thần sắc giận dữ đương đương địa ngục tam đầu khuyển thế mà hàm răng đều bị nó băng rơi mất nghĩ đến đã từng bị hồ lô hoa khi dễ nhớ lại tiểu hát khuyển trong lòng càng là tức giận t ố t ngươi dùng hai cái chân ngăn chặn nó ta đến nện nói hồi lâu gặp trong tay tiểu hồ lô không rên một tiếng tôn tiểu thánh cũng có chút phẫn nộ a ba tiểu hát khuyển thần sắc ngẩn ngơ túi đầu nhìn một chút hai chân thấy lại tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ nhanh điểm nói tôn tiểu thánh đem tiểu hồ lô đặt ở tiểu hát khuyển bên chân ra hiệu nó dùng chân kẹp lấy tiểu hát khuyển nuốt một ngụm nước bọn nhẹ nói nói tiểu thánh chúng ta không bằng thay cái phương pháp a kình thiên trụ uy lực tiểu hát khuyển thế nhưng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ muốn là tôn tiểu thánh một cái đánh lệnh ra đầy đủ nó nằm lên mười ngày nửa tháng mà lại không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định sẽ rất đau yên tâm ta chuẩn đầu rất chính xác gặp tiểu h ắ c khuyển có chút không nguyện ý tôn tiểu thánh vô bộ ngực nhỏ nói ra tiểu h ắ c khuyển há to miệng nhìn lấy tôn tiểu thánh thần sắc kiên định nhất thời có chút khóc không ra nước mắt tiểu thánh vậy ngươi phải nhẹ một chút ta không phải ngươi muốn chính xác chuẩn chút chú hai cái chân trước kẹp lấy tiểu hồ lô tiểu hát k u y ể n nằm dạp trên mặt đất d ơ lên cái đầu nhỏ làm bộ đáng thương nhìn qua tôn tiểu thánh cái này mẹ nó cái gì phá hồ lô cổ c á i như vậy yên tâm ta dùng kình thiên trụ đầu đập xuống chỉ cần ngươi bất động không biết đánh đến ngươi tôn tiểu thánh nắm thật chặt trong tay kình thiên trụ để xuống đi khoa tay một chút lập tức thật cao vung lên ùng ụng ủ tiểu hát khuyển nuốt nước miếng một cái không dám nhìn nữa trực tiếp nằm dạp trên mặt đất nhắm mắt lại sống hay chết thì nhất côn sự tình hoa chờ chút cái này tiểu hồ lô đang động vừa mới nhắm mắt lại tiểu hắc h u y ể n đột nhiên sắc mặt kinh nghi sững sờ nhìn lấy trước mắt chỉ thấy bị nó đệ lại hai đầu tiểu hồ lô tại hai chân của hàn dưới rời đến rời đi nhanh nhanh nhanh tiểu hắc h u y ể n đệ lại nó ta một gậy đem nó đập ra d ơ gậy lên tôn tiểu thánh túi đầu nhìn một cái nhất thời mắt trong mừng rỡ nó đang động nói do nó sợ hãi một gậy đi xuống bảo đảm đập ra ai ai ai đừng đánh ta đẻ không được Tiểu khuyển trong Khuyển Hắc một ắ t trương, thể Tiểu khẩn hai chân Hồ lô cũng ra vừa đi vừa cái đi di sước, có Lô là về đ n g Ẩm. m ộ tiếng v a n g nhỏ tiểu hát h u y ể n chỉ cảm thấy hai chân buông lỏng tiếp lấy c h á n tê dần lật trên mặt đất hoa cái này tiểu hồ lô đánh ta chỉ thấy tiểu hát h u y ể n đặt tại hai chân ở giữa t ử sắc hồ lô bay lên đập vào tiểu hát h u y ể n trên đầu càng là trên không trung bán ra hướng về tôn tiểu thánh bề ngoài đập tới khá lắm quả nhiên là ngươi dở trò quỷ tôn tiểu thánh trong mắt giận dữ cơ lấy kình thiên trụ một gậy đập xuống có thể không chung bay tới hồ lô lại là cực kỳ linh hoạt ẩm hư không bên trong một cái linh hoạt lượn vòng đập vào tôn tiểu thánh trên đầu hòa a a a khi tôn tiểu thánh đỏ bừng cả khuôn mặt có thể trong tay kình thiên trụ phảng phất đại côn đánh con rồi đồng dạng căn bản là đánh không chúng này sao lại thế này nhìn lấy tình cảnh trước mắt tôn phong cũng là gương mặt một bước cái này tiểu hồ lô không chỉ có sẽ động sẽ còn không chung bay tới bay lui chẳng lẽ pháp bảo này có linh trí của mình trong đầu một tia sáng lóe lên tôn phong không khỏi ngẩn người tại chỗ nghe đồn pháp bảo cường đại đều có thể đản sinh linh trí cái này tiểu hồ lô rất có thể là thái thượng lao quân tử kim hồ lô nếu như ra đời linh trí hoàn toàn có khả năng chương ba trăm tám mươi hai hồ lô hoa tổ tiên bên cạnh ạ l i n h đã sớm sợ ngây người một cái hồ lô thế mà còn có thể bay tới bay lui cái này hoàn toàn lật đổ nàng nhận biết có thể nghĩ lại đến sau này nhìn thấy kinh ngạc đã đủ nhiều cũng không quan tâm một chút ba ba mau tới bắt lấy nó nhìn lấy không trung tán loạn còn thỉnh thoảng đỉnh ở trên người hắn tiểu hồ lô tôn tiểu thánh đều muốn t ứ c đ i ê n hắn là đi gian n g h n tiểu hồ lô không nghĩ tới sau cùng ngược lại bị tiểu hồ lô đập tới đập tới trong lúc khiếp sợ tôn phong vội vàng đi tới tôn tiểu thánh tốc độ không chậm hơn hắn hai người hợp lực căn bản là thì bắt không được cái này trơn trượt tiểu hồ lô không trung tán loạn tiểu hồ lô nhất thời để mấy người mắt lớn chừng mắt nhỏ trong mắt lóe lên vẻ khác lạ tôn phong trong lòng một đạo mặc nghiệm trở về chỉ thấy cái kia trợn tới trợt lui tiểu hồ lô trong nháy mắt biến mất ở trong sân tôn phong mở ra hệ thống quả nhiên hồ lô kia giờ phút này lẳng lặng nằm tại bao k h ỏ a bên trong còn tốt có hệ thống tại không phải vậy cái này tiểu hồ lô chính mình bay mất tôn phong đều không địa phương đi tìm ồ tiểu hồ lô làm sao không thấy thật cao nhảy lên hướng về tiểu hồ lô t r ộ m tới tôn tiểu thánh lại là bắt hụt không khỏi ngẩng đầu hướng về bốn phía quét tới có thể đâu còn có tiểu hồ lô bóng người xuất r a cựu c h u y ể n kim đan trong lòng một tiếng mặc niệm cái kia tử sắc tiểu hồ lô trong nháy mắt lại xuất hiện tại tôn phong trong tay cảm giác trong tay cẩn trọng tiểu hồ lô tôn phong trong lòng không khỏi một trận cổ quái thái thượng l ã o quân đây là ủy thác cựu c h u y ể n kim đan vẫn là ủy thác cái này thần bí tiểu hồ lô、Siêu. có thể tôn phong còn không đợi nhìn kỹ trong tay tiểu hồ lô thì bay ra ngoài đáng giận có bản lĩnh đừng chạy nhìn lấy theo tôn phong trong tay xông tới tiểu hồ lô tôn tiểu thánh cầm lấy kình thiên trụ gương mặt tức giận tiểu hát khuyển tứ chi một bước dẫm lên ngọn lửa màu đen chạy vội đi lên đụng chút ai u nhảy lên đi lên tiểu hát khuyển lại bị nó một mạch nện xuống tới đáng giận đáng giận cái này có thể đem nó chọc tức bên trên tôn tiểu thánh lại là cầm ra một lấy mái tóc d u n g lực tuổi hóa ra nguyên một đám tôn tiểu thánh đồng thời hướng về tiểu hồ lô trộc tới tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc tôn tiểu thánh l u ô n cuống tay chân vẫn như cũ khó có thể bắt được tiểu hồ lô có bản lĩnh đừng chạy xuống tới đánh một c h ầ u nhìn qua một cái kia cái biến mất phân thân tôn tiểu thánh giận dữ nói bổ rồi bổ á bắt không được ta tại tôn tiểu thánh ánh mắt kinh ngạc bên trong chỉ thấy không t r ú n g tiểu hồ lô phía trên đúng là huyễn hoa ra một người mặc kiếm hồng tiểu hài từ đồng g i một cái trùng thiên biện cưới tại trong hồ lô ở giữa khe thẻ phía trên chỉ riêng bàn chân nhỏ tay nhỏ liền đập còn thật sinh ra linh trí nhìn lấy tình cảnh trước mắt tôn phong cả người đều sợ ngây người sinh ra linh trí phát bảo cái kia uy lực không thể chê khẳng định rất lợi hại t ố t ngươi tên tiểu tử rốt cục đi ra nhìn tốt tôn tiểu thánh trong mắt phẫn nộ đối diện xuống kình thiên trụ trong nháy mắt thành dài tốc độ lại nhanh vẫn như trước bị tiểu hồ lô tránh thoát vê anh giận d ữ tôn tiểu thánh h á mồm phun một cái hùng hùng đại hỏa phun ra ngoài cái này khoa trương hơn đứa bé kia tránh đều không có tránh đứng tại hồ lô phía trên nhảy tới nhảy lui tuất không vui thế mà không sợ lửa quét gặp không trung tình cảnh tôn tiểu thánh nhất thời sắc mặt phiên muộn ngoại trừ kình thiên trụ hắn hiện tại chỉ có phun lửa mới có thể đánh chúng không trung tiểu hồ lô đến mức hỏa nhãn kim tinh bởi vì còn chưa đủ thuần thục tăng thêm tôn phong bàn giao tôn tiểu thánh sẽ không tùy tiện sử dụng